Cho nên liễu như yên cảm thấy, nàng như thế nào cũng muốn từ này chỉ tiểu kê, chim nhỏ trên người lột điểm nhi đồ vật bồi thường bản thân, tốt xấu, nàng cũng là cứu nó chủ nhân mệnh không phải. Nàng không muốn làm phượng khuyên ca biết là nàng cứu hắn, không thể tìm hắn muốn thù lao, vậy, tìm hắn sùng vật tới hoàn lại lạc. Phượng tiểu chín nghe này tiểu cô nương như vậy vừa nói, cũng cảm thấy chính mình là hẳn là bồi thường nàng điểm nhi cái gì, chính là, nó hiện tại cái gì đều không coi a liền tu vi đều còn không có cái gì đâu, nếu không có này tiểu cô nương linh khí nó cũng chưa biện pháp xuất thế, cho nên nói đến bồi thường, nó thật đúng là không biết nên bồi chút gì. Nếu là thay đổi trước kia, tiểu chín đại người móng bước vung lên, có rất nhiều hảo bà bối, tùy tiện lấy một kiện nhi cũng liền đem này bồi thường chuyện này cho, chính là hiện tại sao, vậy ha hà đắc, trừ bỏ nó chính mình, nó thật sự cái gì cũng không có, cho nên, Nó móng nuốt nhỏ vô ý thức trên mặt đất họa nổi lên quyển quần nhi. Liêu như yên thấy nó không nói lời nào, xem xét nó tựa hồ mới sinh ra bộ dáng, nhìn liền không giống có cái gì thứ tốt người, nghĩ nghĩ, liền nói, uy, gà con nhi, ngươi có hay không cái gì sẽ làm sự tình. Tổng không có khả năng giống tiểu lục giống nhau, chỉ có thể ngốc tại tại chỗ tu luyện đi. Ta không phải gà con nhi, ta là thần thú, Phượng Hoàng. Ta kêu Phượng Tiểu Chín. Vừa nghe chính mình bị người trở thành gà con nhi kia cấp thấp ngoạn ý nhi, Phượng Tiểu Chín không cấm đối nữ nhân này trợn mắt giận nhìn lên, thật muốn một móng vuốt trụp trên người nàng, làm nàng trường điểm nhi chi nhớ, đáng tiếc, hiện tại nó móng vuốt quá tiểu, nhưng không có biện pháp đối phó này tiểu cô nương. liễu như yên biểu môi, trong truyền thuyết Phượng Hoàng, liền trưởng thành như vậy, này cũng quá khái sầm người đi. Bất quá, nàng cũng không ý đả kích vật nhỏ này, chỉ nói, hành. Phượng Tiểu Chín nói nói ngươi sẽ cái gì, hoặc là có cái gì. Chương 174, Manh vật người làm vườn. Cái này Phượng Tiểu Chín số hổ, mất công nó hiện tại vẫn là một con lông xù xù ấu xinh kỳ, mặt đỏ người khác cũng nhìn không ra tới, cho nên nó ấp há ấp. Đúng nói, cái kia ta cái gì cũng không có, sẽ sao? Ta vừa mới sinh ra, tuy rằng có rất nhiều ký ức, nhưng tu vi không đủ, dùng không ra. Nghe được nó nói như vậy. Nếu như yên ánh mắt tức khắc trở nên có chút hàn, tuy rằng đi, nàng cũng rất thích này lồng xù xù tiểu manh sủng, nhưng là đi, này rốt cuộc không phải nàng, cho nên đâu, nàng cũng liền không cần đối nó quá khách khí, liền nói, nói như vậy, ngươi là cái gì đều sẽ không, cái gì đều không có. Nếu như thế, ngươi liền lưu lại nơi này giúp ta xử lý vườn này đi. Phượng Tiểu Chín vừa nghe sợ ngây người, lưu lại nơi này xử lý vườn này đi. Xử lý vườn này đi. Đây là nàng vườn. Nó quay đầu nhìn bốn phía mênh mông linh khí. Này, chẳng lẽ là nàng tùy thân tiểu thế giới? Ôi trời ơi, trước kia chủ nhân cũng có được một tòa tiểu thế giới. So này muốn lớn hơn rất nhiều, cũng phong phú đến nhiều. Nhưng, nhưng đó là bởi vì, đó là bởi vì chúng nó ở tiên giới A. Hiện tại cái này tiểu cô nương, nhìn bất quá 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Nàng như thế nào có thể có như vậy một cái tùy thân tiểu thế giới a? Tường nó tu luyện như vậy nhiều và năm, cũng không có thể luyện ra cái tùy thân tiểu thế giới, chỉ luyện ra cái chữ nạp không gian mà thôi. Này tiểu cô nương mới như vậy một chút nhi đại, liền có như vậy như bước đến tùy thân tiểu thế giới, nên không phải là tiên đế tư sinh nữ đi. Nó nào động khai đến quá lớn, nhưng thật ra chính mình đem chính mình dọa, an nơi nào sẽ biết. Cái này tiểu cô nương sở gì có thể được đến này không gian, chẳng qua là gặp may mắn mà thôi, thật sự cùng tiên đế như vậy cao lớn thượng sưng hô cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì chính mình làm sợ chính mình, lại mắt thèm nơi này thuần tịnh linh khí, lại nghe được kia tiểu cô nương cư nhiên làm nó ở chỗ này xử lý vườn, nơi nào có không ứng đâu. Đến nỗi chủ nhân nhà nó, đã giải khai bộ phận phong ấn chủ nhân hiện tại cũng không dùng được nó, hơn nữa đi. Nó hiện tại không có gì thực lực cũng giúp không được chủ nhân gấp cái gì. Cho nên, nó đầu nhỏ điểm đến kêu kêu một cái mau a, lại liên tục nói, đây là ta nên làm, ta nên làm, ta liền lưu lại nơi này giúp ngươi xử lý vân hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý đến hảo hảo. Nó cho rằng, chỉ là xử lý này tòa trên đảo nhỏ dược liệu mà thôi, tuy rằng này đảo có chút đại, bất quá, nó cảm thấy chính mình hẳn là giúp đến lại đây. rốt cuộc Tuy thân tiểu thế giới dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh tự không cần đánh tâm, chỉ cần đem kia thành thục ngắt lấy xuống dưới có thể, nó nào biết đâu rằng, còn có một tòa phạm tục so này tiểu đảo lớn gần thập bội tiểu đảo chờ nó đi xử lý đâu, đương nó biết chuyện này thời điểm, hơi kém không một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Nó rất muốn hối hận, chính là lại luyến tiếc nơi này linh khí, cho nên cuối cùng nó cũng chỉ có thể hàm chứa nhiệt lệ, căng ra đầu gật đầu đáp ứng rồi. Mất công kia phẳng tục tiểu đảo thời gian tốc độ chạy bình thường, giao dưa trái cây ra cầm gì đó tuy rằng thành thục đến tương đối mau nhưng rốt cuộc vẫn là cho nó lưu ra một ít tu luyện thời gian. Theo nó thực lực tăng trưởng, ở thu thập trái cây gì đó thời điểm, nó sở tiêu phí thời gian liền càng ngày càng ít, tu luyện thời gian liền càng ngày càng nhiều, cho nên nó tu vi cũng càng ngày càng cao. Cũng không biết là bởi vì không gian quan hệ, Vẫn là bởi vì cùng liễu Như Yên tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều quan hệ, theo thời gian trôi qua, ở Phượng Tiểu Chín trong lòng, liễu Như Yên ở nó cảm nhận trung địa vị, cũng dần dần càng ngày càng cao, chỉ kém như vậy một tí xíu liền đến cùng nó chủ nhân cùng ngồi cùng ăn vị trí. Thật sự là đi, liễu Như Yên thấy Tiểu Gia Hỏa này thật sự rất đáng yêu, tuy rằng nó tu luyện vẫn luôn ở trướng, nhưng là nó hình tượng nhưng vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy lông xù xù bộ dáng Nàng cũng là tương đối thích này tiểu manh vật, cho nên ngày thường không có việc gì thời điểm, đảo cũng đầu uy nó một ít ăn, dù sao là sưởng gia công gia công gia tới, cũng không ngủng nàng chuyện gì. Cho nên, cái này ở tiên giới chưa bao giờ ăn qua thế gian đồ ăn tiểu thần thú, cứ như vậy bị những cái đó ăn ngon đồ ăn bắt cóc càng đi càng thiên. Sau đó, nó còn nhiều một cái bạn chơi cùng nhi, đó chính là Lục Nhi. Tiểu Lục Nhi vốn là cây, vẫn là cảnh khô có chút khô thủ. Bất quá đâu, bởi vì liễu như yên mở ra tân tiểu đảo, linh khí dũng lại đây, làm nó cũng tiến bổ một phen. Chờ nó hấp thu xong dũng những cái đó linh khí sau, đột nhiên liền phát hiện trong không gian nhiều một vật còn sống, ơn, có ý thức vật còn sống, tựa hồ, là chỉ tiểu thần thú. Bất quá, nó mỗi ngày đều ở trên đảo bận bận rộn rộn, nhìn như là ở giúp chủ nhân nhà mình xử lý tiểu đảo. Vì thế, Lục Nhi cũng liền tới rồi hứng thú bắt đầu đầu kia tiểu thần thú ngoạn nhi. Sau đó hai chỉ tiểu ma mới cứ như vậy chơi tới rồi cùng nhau, bất quá đâu, là chỉ không tu luyện dưới tình huống, chúng nó cũng không đều mỗi ngày buồn tu luyện, nói như thế nào đâu, tu luyện rất quan trọng, nhưng ăn cùng chơi đối với chúng nó mà nói, cũng rất quan trọng, Phượng Tiểu Chín thường xuyên đem đệ nhị tòa trên đảo nhỏ linh dịch lấy tới cấp lục nhi tới, chính mình cũng thường xuyên uống linh dịch. Cho nên chúng nó như vậy, kỳ thật cũng coi như là ở tự hành tu luyện, Chúng nó lại không giống nhân loại, thế nào cũng phải khoanh chân ngồi hoặc là nằm mới có thể tu luyện. Chúng nó là chỉ cần có sung túc linh khí cung chúng nó hấp thu, liền có thể tự hành tu luyện. Đương nhiên, Lục Nhi yêu cầu linh khí tương đối nhiều, cũng mất công trên đảo nhỏ linh tuyển tựa hồ kéo dài không dứt. Bằng không, đương liệu như yên ngày nó nhu cầu cấp bách linh dịch làm gì đó thời điểm, lại đột nhiên phát hiện giếng đã dông tuyết, một chút linh dịch cũng không, cho đến lúc này. Nàng chỉ sợ thật là muốn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thu phục kia chỉ tiểu phượng hoàng, hảo đi, ở phượng tiểu chín luôn mãi cường điệu hạ, Liễu Như Yên xem như xem ở nó nghe lời phần thượng, phụ họa nó là chỉ thần thú. Liễu Như Yên mới ra không gian, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, trong khoảng thời gian này khắp nơi hành tẩu, nàng thật đúng là không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu. Mà nàng này một ngủ, Cứ nhiên liền ngủ tới rồi ngày hôm sau dạng sáng 5 giờ trùng, lên rỗi cái lười eo, thừa dịp mọi người đều ngủ rồi, chạy tiến không gian rửa mặt một phen, sau đó, mới thong thả ung dung ra không gian, chuẩn bị cấp nhà mình bà ngoại làm điểm nhi ăn ngon, nàng đến kinh đô có 3 ngày, lại quá không lâu nàng phải về nhà, không thể lại tiếp tục chiếu cố bà ngoại. Cho nên nàng tưởng mấy ngày nay, tận lực làm chút làm bà ngoại thân thể hảo đến càng mò đồ ăn cho nàng ăn. Nàng đi thời điểm cũng mới có thể yên tâm Bởi vì thời gian tương đối sớm Lúc này dùng tiểu táo người cũng không nhiều Nhưng thật ra làm liễu như yên thực vừa lòng Này đại buổi sáng Nàng chuẩn bị làm cấp nhà mình bà ngoại Làm cả chua canh Cá cấp nhà mình bà ngoại bổ đổ nguyên khí Hơn nữa này khoảng canh còn có kiện vị tiêu thực tác dụng Tương đối thích hợp hiện tại bà ngoại Cho nên Nàng nhanh nhạy quan sát một chút bốn phía Thấy một có người Ma lưu từ trong không gian lấy ra hai cái cà chua, một con cá, một con cá đuôi, sò khô bao nhiêu, khương, hành bao nhiêu, hơn nữa dầu muối linh tinh đổ vỡ, liền bắt đầu xử lý khởi nguyên liệu nấu ăn tới. Trưng 175, nói tốt bảo mật đâu. Nàng tốc độ thực mau, sò khô trực tiếp liền lấy phao hảo, cà chua tây tịnh đi đế thiết nơi, khương hành tẩy sạch cảnh, cắt miếng nhì, thiết ti nhì, lại đem cá giết, đem thịt cá đặt ở một bên nhì. Đem cá đầu, đuôi cá tẩy sạch, cá đúng đúng nửa nhi cắt ra, phóng thượng lát gừng, nước tương ướp lên, lúc này mới ngã vào số lượng vừa phải nước trong ở trong nồi, đem sò khô cùng gừng băm nhi thả đi vào. Lửa lớn nấu khai sau, tiểu hỏa lại nấu 10 phút, liền đem cả chua nơi thả đi vào, sau đó yêm tốt cá đầu, đuôi cá chiên thành kim hoàng sau bỏ vào canh chung, tăng lớn hỏa nấu khai, lại giảm tâm nấu 10 phút, lại phong muối, vải lên hành cuối cùng. Một đạo nguyên khí tràn đầy thanh bổ tiên canh liền ra khỏi nồi. Nàng đem một nồi nước làm tốt cũng không tới 6 giờ đồng hồ, bởi vì nàng dùng tài liệu không bình thường, cho nên làm được canh. Mùi hương nhi phiêu ra thật xa, lúc này, liền có hai cái vừa mới rời giường chuẩn bị vì người bệnh làm bữa sáng người nhà nghe thấy được mùi hương nhi, không cần tưởng. Liền biết là tiểu táo bên kia nhi truyền đến, cho nên đều bất chấp thu thập, vội vàng chạy tới các nàng cách thật xa liền nhìn đến một cái tiểu cô nương đứng ở một con nồi to bên nhìn hỏa tuy rằng kia nồi là cái cái nắp khá vậy ngăn không được bên trong mùi hương nhi phiêu tán ra tới a hơn nữa kia mùi hương nhi cư nhiên còn có cá mùi hương nhi chính là làm hai người kích động trong đó một người cười hỏi tiểu cô nương a ngươi này làm cái gì canh nhà như vậy hương nghe còn có chút cá mùi vị tiểu cô nương a ngươi này cá là ở nơi nào mua được a còn có hay không có lời nói có thể hay không đều điểm nhi cho ta a người này đã có thể không có phía trước người hàm súc rốt cuộc lúc này là có tiền cũng mua không được thứ tốt cấp trong nhà người bộ đâu thật vất vả nghe thịt cá mùi vị không nắm chặt cơ hội cuốn lấy điểm nhi còn có thể ngốc ở một bên nhi xem a ách liêu như yên nhìn hai vị này thím hảo đi đều là 4 năm chục tuổi bộ dáng vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng ngâm ngâm im ở buồn nhi thịt cá Ngẫm lại hiện tại người cũng không lớn dễ dàng, liền nói, hai vị thím, đây là ta hôm nay một ở sớm đi ra ngoài bên ngoài nhi đụng tới, ta này canh chỉ dùng cá đầu cùng đuôi cá, thịt cá còn ở, các ngươi nếu nếu muốn, cũng có thể đều chút cho các ngươi. Hành hành, cô nương, ta nhìn ngươi mua này cá nhưng lớn, phân ta hai cân biết không? Ta là hai khối tiền, không có phiếu, ngươi nếu là muôn phiếu, trong chốc lát ta lại đi lấy thành không. Sau nói chuyện vị kia đại thẩm nghe xong lời này, không nói hai lời trực tiếp liền từ trong túi lấy ra hai khối tiền tới nhét vào liễu như yên trong tay, nói đến kia kêu, kêu một cái mò, làm người căn bản phản ứng không kịp. Mặt khác kia đại nương vừa thấy, cũng ngượng ngùng nói tiếp giới, đồng dạng cầm hai khối tiền phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy, cô nương, ngươi liền phân chúng ta một người hai cân bái, ta xem ngươi này cá nhà, sợ là đến có bảy tám cân đi, đều chúng ta chút, các ngươi cũng nên đủ. Các nàng nhưng không có liệu như yên hào phóng, bỏ được chính mình cũng đi theo ăn. Các nàng mua này thì cá, làm ra tới cũng chỉ chuẩn bị cấp nhà mình lao công, hai tử ăn, cho nên mua hai cân cũng tận đủ rồi, lại nói thời tiết này cũng đại, mua nhiều ăn không hết kia không phải lãng phí sao. Cho nên hai người không cần suy nghĩ, đều chỉ cần hai cân bộ dáng. Khu, liệu như yên không nghĩ tới hai vị này đại nương cư nhiên như thế gấp không chờ nổi. Thịt cá kỳ thật giá cả cũng không quý, quý liền quý ở không chỗ ngồi mua, mà nàng vừa vặn lại có, cho nên là, liều như yên cũng rất hảo phong nói, hành, như vậy đi, hai vị đại thẩm, hiện tại chúng ta cũng không cần, các ngươi chính mình nhìn lấy đi, nhiều điểm nhi cũng không quan hệ. Ai nha, ngươi cô nương này là cái thành thực mắt nhi, hành hành, đại nương cảm ơn ngươi à, nhưng tính làm nhà ta kia khẩu tử có thể ăn thượng điểm nhi thịt. Kia gần nhất liền rất sốt ruột đại thẩm cũng không cùng Liễu Như Yên khách khí, lại nói tiếp, các nàng kỳ thật là kiếm lời, này cá chính là đã yếm hảo, chẳng những tỉnh các nàng chuyện này, cũng tỉnh các nàng khác gia vị. Mặt khác đại thẩm cũng nói thanh tạ, bắt đầu lấy thịt cá, cũng may này hai đại thẩm cũng không phải kia lòng tham người, bởi vì Liễu Như Yên thiết thịt cá lớn nhỏ dày mỏng không sai biệt lắm, cho nên hai người cũng chỉ đánh giá hai cân lấy. Theo Liễu Như Yên phòng trường, Ước chừng nhiều như vậy một vài hai, nàng cũng hoàn toàn không để ý, vốn dĩ sao, nàng bán cho các nàng, cũng không phải vì kiếm tiền. Liêu như yên khách khí cười cười, nhìn cấp bà ngoại làm canh cùng cho các nàng chính mình ngao trứng vịt bắc thảo thịt gầy cháo cũng hảo, nhanh chóng đem canh cùng cháo trang ở một bên ba tầng đại hộp cơm, lại bắt đầu làm cay rát cá hầm ớt, này đó thịt cá hiện tại không nấu, như vậy thời tiết cũng thực mau liền sẽ hư rớt, tuy rằng các nàng buổi sáng ăn chính là cháo nhưng uống xong cháo lại ăn chút như cá cũng không có gì sao là không đương kia hai vị đại nương nhìn kia tiểu cô nương cư nhiên thả như vậy nhiều du thời điểm đôi mắt đều chừng đến đại đại trong lòng đối này tiểu cô nương phá của trình độ lại có một cái tân nhận thức liền lộng điểm như cá thôi cư nhiên phóng như vậy nhiều du tuy nói các nàng gia cũng đều không nghèo khá vậy không có xa xỉ đến làm một cá hầm ớt liền phóng như vậy nhiều du nông nội a liên nang nấu cá dùng du các nàng đều có thể dùng một tháng hảo đi. ai, thật là không đương gia cô nương không biết thủ gạo mắm muối quý nuột. hai người nghĩ đến đây không khỏi đều nhún nhuyễn vai, bận việc chính mình đi. mà liêu như yên đâu, nhanh chóng làm tốt cay rát cá hầm ớt sau, ma liêu cất vào đại hộp cơm nhất phía trên một tầng, sau đó mới đem hai chỉ nồi đều cấp tẩy đến sạch sẽ. lúc này mới lễ phép cùng hai vị đại nương chào hỏi xách theo hộp cơm chạy lấy người. thấy nàng một cái gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương. Cứ nhiên một người xách theo như vậy đại một hộp cơm vẻ mặt nhẹ nhàng rời đi, lại đem hai cái đại nương xem mắt tròn váng, thầm nghĩ đầu năm nay, chẳng lẽ tùy tiện một tiểu cô nương sức lực đều như vậy lớn sao? Đừng nói kia thoạt nhìn liền rất trọng hộp cơm, chính là kia một nồi nước cùng một nồi cháo một nồi cá, cũng không nhẹ đi. Cô nương này thật không phải cái biết sinh sống người a, nhà ai nuôi nổi như vậy phá của cô nương a? Kia cái thứ nhất hỏi liếu như yên đại nương? Nhìn đi xa tiểu cô nương, lắc đầu thở dài một tiếng, nàng sức lực lại đại, có ích lợi gì. Như vậy phá của cô nương, nhà ai có thể nuôi nổi nổi Tính tình cấp chút đại nương nhìn nàng một cái, nói, nhưng đừng nói như vậy, ta coi kia cô nương là cái không tồi, lớn lên lại hảo, làm việc nhi lại nhanh nhẹn, nhìn chính là cái cần mẫn người, về sau à, cũng không biết hai có kia hảo phúc khí cưới đến nàng đâu. Nàng nói xong, lại bắt đầu bận việc chính mình trong tay sự tình. Nói trường nói đoạn chuyện này, nàng từ trước đến nay không làm. Đương liễu như yên vui vẻ thoải mái xách theo một con siêu cấp đại hộp cơm trở lại phòng bệnh thời điểm, nhìn phòng bệnh người có chút không bình tĩnh, đậu má, không phải nói tốt phải cho nàng bảo mật sao, xương sao hiện tại này một gia một trẻ đều đến nhà nàng bà ngoại phòng bệnh tới. làm người, còn có thể hay không có chút tín dụng a Phượng Lao Thái Thái có chút ngượng ngùng nhìn kia thủy linh linh tiểu nha đầu, cười nói, nha đầu à? Thật là ngượng ngùng, ta bị trong nhà tiểu tử này cấp vòng đi vào, cho ngươi thêm phiền toài A. Trưng 176, vô áp lực bán đứng. Phượng mãi mãi lúc này không chút do dự liền bán đứng nhà mình đại tôn tử. Hôm qua kia quật lao đầu nhi nghe xong bác sĩ đối nhà mình đại tôn tử trẩn trị qua đi, rất có điểm nhi hể hoài rời đi. Sau đó nhà nàng đại tôn tử lập tức liền sinh long hoạt hổ lên, cùng nàng nói đông nói tây liêu nổi lên thiên nhi tới. Nàng hai ngày này đi vẫn luôn dẫn theo trái tim, liền sợ đại tôn tử ra cái chuyện gì, hiện giờ nhìn đại tôn tử hảo hảo, tâm thần cũng liền lập tức thả lỏng, sau đó chính mình cũng không biết khi nào liền bất chi bất giác đem dưới lầu tiểu cô nương cấp bán, khụ, cái này người già rồi, không trải qua chuyện này, nói lộ miệng, hẳn là không thể trách nàng đi. sau đó sáng sớm, cũng không biết này đại tôn tử là chịu cái gì phong, nói là nhất định phải xuống dưới cho nhân gia nói cái cảm tạ cái gì. Phượng lao thái thái nhưng thật ra không có hoài nghi hắn tôn tử nhận thức kia cô nương. Rốt cuộc, nàng này đại tôn tử một ngày bận tối mày tối mặt, chỗ nào tới thời gian nhận thức như vậy cái tiểu cô nương nột. Nàng không lây chuyển được đại tôn tử, cũng liền đỡ hắn xuống dưới. Rốt cuộc, đại tôn tử nói, hắn này thân thể muốn trang suy yếu đâu, lại không muốn làm tiểu chiến sĩ nữa, cũng cũng chỉ có nàng cái này lao thái bà ra ngựa. Kết quả là, này một già một trẻ. Sáng sớm liền vào chữ trên đồ gốm tú phòng bệnh. Vừa vặn, chữ trên đồ gốm tú cũng tỉnh, tuy rằng không quen biết này hai người, nhưng vừa nghe nhân gia nói là tới tìm Tiểu Yên, cũng liền không tưởng quá nhiều, không chuẩn là Tiểu Yên kia hài tử ở trên đường đỡ lao thái thái một phen đâu. Cũng liền tiếp đón hai người ngồi xuống, không trong chốc lát, liêu an nhiên liền đỡ cố trường hưng cũng tới, sau đó, cố trường hưng sắc mặt liền không được tốt nhìn. Bất quá rốt cuộc người tới là khách, Hắn cũng không thể đem người đuổi đi không phải. Cho nên đâu, toàn bộ trong phòng, liền phượng lao thái thái cùng chữ trên đồ gốm tú hai người nói chuyện, bất quá, các nàng đều tránh đi tác phẩm văn xuôi đội chuyện này, chỉ là nói nói bọn nhỏ thú sự như gì, mà mấy cái người trẻ tuổi, liền ở bên kia nhi ngươi xem ta, ta xem ngươi trầm mặc. Thẳng đến liệu như yên sách theo một siêu đại hộp đồ ăn tiến vào thời điểm, mới đánh vỡ trong phòng lặng im, liệu an văn cái mũi nhưng tiêm tức khắc đã nghe tới rồi cay rất tiên hương đồ ăn hương vị đôi mắt tức khắc liền sáng lên nhảy dựng lên tưởng tiếp nhận tiểu đường muội trong tay hộp đồ ăn trong miệng còn nói ha ha ta liền biết hôm nay có ăn ngon tấm tắc tiểu yên muội muội người nay là làm cái gì ăn ngon hắn thanh âm quá lớn thằng đem còn trong ổ chân ngủ liều an tâm đều cấp đánh thức đang muốn bất mãn huấn một huấn nhà mình tiểu đệ thanh âm quá lớn kết quả liền ngơ ngốc nhìn đến trong phòng nhiều hai người một cái lao thái thái Còn có một cái, ách, bệnh mỹ nam. Cho nên, Liều An Tâm tức khắc liền mắt choáng váng, mất công chính mình ngủ cũng không lăn lộn, bởi vì là ở bệnh viện, cho nên hợp lại quần áo ngủ, nếu không hiện tại thật đúng là ném chết người a, lại nhìn đến nhà mình tiểu đường muội cư nhiên sớm như vậy cũng đã đem cơm sáng đều cấp làm tốt lúc sau, nàng càng là cảm giác có chút không chỗ dung thân. Chạy nhanh bò lên giường liền xông ra ngoài, nàng hiện tại bộ dáng này, khẳng định thật xấu a. Rốt cuộc phòng bệnh có người ngoài, nàng như thế nào có thể đỉnh như vậy không song hình tượng xuất hiện trước mặt ngoại nhân đâu? Hơn nữa, trong đó còn có một cái bệnh mỹ nam đâu? Đáng tiếc Liêu An Văn đánh giá cao chính mình sức lực, hắn tuy nghe ca ca tỷ tỷ nói tiểu đường muội sức lực rất đại, chính là đi, hắn cảm thấy liền sáng sớm cơm mà thôi, xem tiểu đường muội xách đến vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, hẳn là cũng không nặng, rốt cuộc hắn ngày hôm qua còn từ trong nhà xách đồ ăn lại đây đâu cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Nhưng mà lúc này đây, lại ra hắn ngoài ý liệu, liếu như yên vốn dĩ nhìn đến chính mình sự tình bị phượng khuyên ca đã biết liền không cao hứng, hơn nữa tiểu thúc lại kêu kêu quát quát nói nàng làm ăn ngon, còn tới bắt hộp đồ ăn, nàng cũng liền thuận thế tùng buông lòng tay, làm hắn cảm thụ một chút này hộp đồ ăn trọng lượng, cho hắn ăn chút nhi tiểu đau khổ, xem hắn còn dám không dám nói bậy lời nói. a thiên nột, tiểu yên muội muội ngươi đều làm chút cái gì nha, Như thế nào như vậy trọng, mau mau, ta muốn sách bất động, đến quăng ngã, ngươi mau tiếp theo, tiếp theo à, nếu không cơm sái, chúng ta liền không ăn. Liều An Văn tay mới vừa một sách theo hộp đồ ăn, đã bị kia trọng lượng cấp doa, cũng bất chấp mất mặt, thẳng hồ nào nói, hắn nhưng luyến tiếc lãng phí lương thực. Chữ trên đồ gốm tú nhìn Liều An Văn ở kia chơi bảo, không khỏi cười, đối phượng Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, các ngươi còn không có ăn cơm đi không bằng liền lưu lại cùng nhau ăn chút nhi đi. Đêm qua là tiểu yên làm cơm, nàng liền làm được rất nhiều, nghĩ đến hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng cảm thấy này lao thái thái người cũng khá tốt, liền thuận thế lưu một để lại. Phượng lao thái thái vốn dĩ tưởng nói không cần, lúc này nhà ai lương thực nhiều a, Vốn dĩ các nàng chính là tới nói lời cảm tạ, không đến còn muốn cho người đáp thượng lương thực đạo lý a, lúc này các nàng phải cảm ơn người cũng tới. Đại cấp nàng nói nói mấy câu liền có thể đi rồi, chỉ là, nàng còn không có tới kịp nói chuyện đâu, cư nhiên liền nghe nhà mình đại tôn tử đang nói chuyện. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta cấp há di thêm phiền toái. Phượng khuyên ca nói được kêu kêu một cái tự nhiên a, hắn thanh em vốn dĩ liền rất dễ nghe, hơn nữa người lại lớn lên hảo, này mánh không đinh một mở miệng, nhưng thật ra đem trong phòng người đều cấp kinh chứ. Đại tôn tử không phải nhất không vui phiền toái người sao. Như thế nào hôm nay nhân ra thuận miệng lưu các nàng ăn cơm, hắn liền như vậy thuận thế lưu lại đâu? Các nàng là tới nói lời cảm tạ, cũng không phải là tới cỏ ăn cỏ uống A. Phượng Lao Thái thái nháy mắt liền không hiểu, đại tôn tử hôm nay này phong chịu đến có chút hung A. Chẳng lẽ thân thể hảo, đầu óc không hảo? Mà trong phòng những người khác, Ân, bao gồm Liễu như yên, đầu tiên là bị Phượng khuyên ca kia dễ nghe giọng nói cấp kinh chứ. Sau đó chính là bị hắn nói cấp kinh chứ, đặc biệt là Liêu An Văn, không thể tưởng tượng trừng mắt hắn, rất muốn nói, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ nha, ta tiểu yên muội muội thật vất vả mới làm được đồ ăn, còn chưa đủ chúng ta ăn, cái đủ đâu, ngươi liền như vậy ra mặt dày lưu lại. Chỉ là, rốt cuộc là bị kia tiếng nói cùng người nọ diện mạo cấp kinh chứ, nhưng thật ra không có buột miệng ra, chỉ là khổ hề hề nhìn nhà mình tiểu đường muội nói, tiểu yên muội muội Đem hộp đồ ăn buông ta tới giúp ngươi thịnh cơm a Hắn lúc này gần gui nghe đồ ăn mùi hương nhi, càng là cảm thấy đã đói bụng nóng nảy. Liệu như yên có chút cơ giới hóa đem hộp đồ ăn đặt ở ngăn tủ thượng, nhậm liều an văn cùng liều an nhiên hai anh em bận việc đi, nàng còn lại là có chút ngốc ngốc đứng ở một bên. Nghĩ thầm này phượng khuynh ca này ra mặt khi nào biến như vậy dày. Phía trước cũng không nhìn hắn ra mặt dày a tuy nói có chút bị đi, nhưng vẫn luôn rất muốn mặt a Như thế nào hiện tại chịu cái thương, liền biến thành như vậy? Hoa, wow, ta liền biết tiểu yên muội muội khẳng định là ăn ngon, ha ha, cư nhiên có cay rát cá hầm ớt. Liều An Văn vừa mở ra hộp đồ ăn cái nắp, đã nghe đến hương hương mà cay nóng hương vị, một nhìn, cư nhiên có ca có ca tức khắc kích động hỏng rồi. Trưng 177, muốn ăn tăng nhiều. Hắn đem này một tầng hộp đồ ăn gỡ xuống tới phong tới một bên. Nhìn đến phía dưới vừa thấy liền rất làm người chảy nước miếng trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, miễn bàn trong lòng cao hứng cỡ nào, vội vàng cầm lấy chén cái muỗng bắt đầu thịnh cơm, một bên thịnh còn một bên hỏi liếu như yên đâu, tiểu yên à, cố thẩm thẩm nàng có thể ăn này trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo sao? cố thẩm thẩm có thể ăn ít một ít, phía dưới cả chua canh cá mới là cấp cố thẩm thẩm chuẩn bị. Quản hắn có phải hay không đầu hóc có bệnh đâu, liếu như yên nghe liễu An Văn nói hồi qua thần tới. Phát hiện liền phát hiện đi, dù sao nàng cũng không có gì nhận không ra người chuyện này, hiện tại, Phượng Khuynh ca không cùng chính mình giống nhau người sao. Dù sao Phượng Tiểu Chín là nói, chủ nhân nhà hắn hiện tại cũng là có thể tu luyện, liền tính hắn phát hiện chính mình không tầm thường chỗ, nàng không cũng biết hắn bí mật sao. Cho nên cũng coi như là huề nhau, đến nỗi lưu lại ăn cơm, thích ăn ăn đi, dù sao nàng làm nhiều, tẫn đủ trong phòng người ăn được, ăn no. Di. Tiểu cô nương tay nghề là thật không sai nha, nghe liền muốn ăn đâu. Phượng Lao Thái Thái khi còn nhỏ ăn qua thứ tốt nhiều lắm đâu, chỉ là sau lại trong nhà xảy ra chuyện nhi, ăn không ít khổ, sau lại đi theo Phượng Lao gia tử cũng chịu khổ không ít, lại sau lại cũng liền hảo chút, chỉ là, cách thật xa là có thể ngửi được này mùi hương nhi đồ ăn, nàng cũng là đã lâu không ăn đến qua. Hiện giờ trong nhà nấu cơm A-Z là có, trình độ cũng cũng không tệ lắm. Nàng cũng tạm chấp nhận gần nửa đời, chỉ làm anh không đinh ngửi được như vậy mùi hương nhi, nhưng đem vượng lao thái thái kinh chứ, này tiểu cô nương, nhưng mới 10 tuổi đâu, là có thể làm ra thức ăn như vậy tới. Thật không biết đứa nhỏ này là như thế nào lớn lên, nếu là nhà nàng thì tốt rồi. Đáng tiếc, nhà nàng hai cái cháu gái nhi đều không ở trước mặt, cũng dương thật sự kiểu, chỉ sợ cả đời cũng làm không ra thức ăn như vậy tới, lao thái thái trong lòng có chút đáng tiếc. Trong lòng đối hôm nay bữa sáng rất là chờ mong, xem nhà mình tôn tử ánh mắt cũng không nhưng lại không khỏi lại cảm thấy nhà mình đại tôn tử chính là lợi hại, nếu không phải hắn, hôm nay nàng là tuyệt kế ăn không đến này cơm. Chữ trên đồ gốm tú thâm chấp nhận gật đầu nói, còn không phải sao, đứa nhỏ này à, chẳng những hiểu chuyện nhi cũng biết săn sóc người, làm đồ ăn nha, so với ta làm đều phải ăn ngon đâu, ta nha, liền ngóng trông nàng là nhà ta hải từ đâu. nàng quyết định Vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải thu đứa nhỏ này đường con gái nuôi. Như vậy ngoan ngoãn thông minh lại có khả năng tiểu cô nương không thu thành nhà mình nữ nhi nàng đều cảm thấy thực xin lỗi nàng chính mình. Nàng vẫn luôn muốn cái nữ nhi nhưng vẫn không có thể thành công. Nếu có thể đem cái này tiểu cô nương nhận xuống dưới, nàng cũng không cần lao nghị sinh nữ nhi. Liệu như yên cũng không biết nói nhà mình bà ngoại thu nàng vì con gái nuôi ý tưởng cư nhiên còn không có đánh mất rớt. Ngược lại cân nhắc nhất định phải thu nàng đường con gái nuôi, thậm chí đối nhau nữ nhi hứng thú cũng chưa như vậy lớn, nàng nếu là đã biết, chuẩn sẽ dở khóc dở cười, bà ngoại nếu là không tiếp tục sinh hài tử, nhà mình mụn mụn nhưng như thế nào cùng thế giới này gặp mặt lạc. Còn không phải sao, đứa nhỏ này tâm linh cùng xảo, lại thiện tâm, nhà ai có nàng như vậy một cái nữ nhi à, kia chính là đại phúc khí, đừng nói ngươi, chính là thím ta nhìn nhà, cũng tưởng nàng là nhà ta đâu đáng tiếc à cũng cũng có thể nghĩ như vậy suy nghĩ phượng mãi mãi thâm chấp nhận gật đầu nhân ái nhìn kia tiểu cô nương nói nghe được hai người đối thoại phượng khinh ca nhỏ đến không thể phát hiện ngắm liếc mắt một cái vẫn như cũ sắc mặt không tốt cố trường hưng liền lại lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia chờ chờ cơm đoan đến trong tay hắn rốt cuộc hắn là thương hoạn sao lại là khách nhân không phải cố trường hưng mãn tâm mãn nhãn đều là khó chịu Tuy rằng này nam nhân tử hồ là chính mình nhân nhân cứu mạng, nhưng thủ trưởng rõ ràng đáp ứng rồi bọn họ muốn thay tiểu Yên bảo mật. Nhưng hiện tại như vậy dòng chống khua chiêng đi vào hắn mụ mụ này phòng bệnh là mấy cái y tứ. Nói cái gì tôi nói lời cảm tạ, ai tin nột. Còn ra mặt như vậy hậu lưu lại cò cơm. Nếu là hắn sớm biết rằng người này là cái loại này tính tình, hắn khẳng định, khẳng định vẫn là sẽ cùng tiểu Yên mở miệng thỉnh cầu nàng đi xem hắn thương thế, nghĩ nghĩ. Cố trường hưng đến gần rồi Phượng Quynh Ca, thanh âm trầm thấp nói, ta cảnh cáo ngươi, không cần đem ta tiểu yên muội muội bại lộ đi ra ngoài, nếu không, ta liều mạng không cần, cũng muốn làm ngươi đẹp. Phượng Quynh Ca nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, thấy hắn đầy mặt nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, không khỏi bật cười, khỏe miệng bứt lên một tiêu đẹp độ cùng, chỉ là nhổ ra nói lại không như vậy dễ nghe, ngươi quản hảo chính ngươi. Cố trường hưng trừng mắt cái này lớn lên có chút yêu nghiệt nam nhân. Rất muốn hung hăng cho hắn tới một quyền, chỉ là làm cho nhiều người như vậy trên mặt, hắn trung quy không có động thủ, hắn tưởng, nếu này nam nhân cũng cùng chính mình giống nhau trang đến suy yếu đến không được không được bộ dáng, nói vậy trong lòng cũng là có chút tính toán trước. Cố đại ca, vị này đại ca, ăn cơm. Liêu an nhiên bưng hai đại huyển trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo lại đây, một người đệ một chén, tiếp đón, hắn cảm giác. Cái này nhìn nhu nhược bệnh Mỹ Nam cảm giác so nhà mình cố đại ca trên người khí thế hiếu thắng nhiều, cho nên thái độ nhưng thật ra thực tốt đẹp. Cảm ơn, ta họ Phượng, ngươi có thể kêu ta Phượng đại ca. Phượng khinh ca vươn thon dài tay tiếp nhận chén, khỏe miệng khẽ mỉm cười, thanh âm rất là dễ nghe hềm thai thả có lễ bộ dáng. Hắn bộ dáng này trực tiếp liền hơi kém làm cố trường hưng trận trắng mắt nhi, này người nào nột, đối hắn liền như vậy lạnh băng vô tình. Đối bình yên thái độ liền tốt như vậy, nếu là cố trường hưng ở đời sau hơn quá, lúc này không chuẩn một lát nói một câu, ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, tạp không đi đường diễn viên đâu. Đáng tiếc hắn một có hơn quá, cho nên chỉ là nghiến răng nghiến lợi trường mắt nhìn người nọ trong chốc lát, nhận mệnh ăn cơm. Hô độ ấm vừa lúc, đừng nói, tiểu yên muội muội làm cơm chính là ăn ngon, chính là gạo trắng hơn nữa trứng vịt bắt thảo cùng thịt nạc. Sao có thể ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng đi đâu. Cố trường Hưng ăn đến có chút ăn ngầu nghiến, ra nhiệm vụ thời điểm, hắn liền không hảo hảo ăn cơm xong, lại ở trên giường nằm một hai ngày đêm, tối hôm qua cũng không ăn no, lúc này nhưng tình có thể ăn nhiều một chút nhi. Trái lại những người khác, trừ bỏ liều an văn kia tiểu tham ăn cũng ăn được tương đương ngon ở ngoài, những người khác đều thực tiết chế, đặc biệt là Phượng Quynh Ca, an tương kia kêu, kêu một cái đẹp, Rõ ràng cầm phổ phổ thông thông chén sứ nhi, nhưng như vậy nhìn thế nhưng như là bưng phỉ thúy chén ngọc dường như, ăn đến kia kêu, kêu một cái ưu nhã. Chỉ là, hắn tuy ăn đến ưu nhã, nhưng tốc độ lại không mau cùng cố trường hưng tốc độ đều không sai biệt lắm, cho nên, đương cố trường hưng ăn xong, lại chuẩn bị thêm cơm thời điểm. Hắn trước mặt liền nhiều một con chén nhi, kia làm hắn nhìn không thuận mắt nam nhân cư nhiên mang cười nói, phiền toai cố đồng chí giúp ta thêm cơm. Hán tức khắc cảm giác chính mình một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng nhi. Này nam nhân, muốn hay không như vậy chăng a? Chỉ là, hắn thanh âm kia thật sự quá mức dễ nghe, hơn nữa đi, còn truyền tới mọi người lỗ tai. Cố trường Hưng tuy rằng rất muốn cầm chén tạp đến kia nam nhân trên mặt, nhưng cuối cùng vẫn là khuất tủng, nhận mệnh bưng hai chén nhi thêm cơm đi. Trước 178, Cực phẩm tạ lễ. Thật mất công liếu như yên có bao nhiêu làm một chút thói quen. Này một phòng người phòng trường thật đúng là không đủ ăn, thậm chí đến cuối cùng, đại gia đem trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng cay rát cá hầm ớt ăn cái tinh quang không nói, ngay cả nàng đặc biệt cấp nhà mình bà ngoại làm cả chua canh cá đều bị bọn họ uống lên không ít, cuối cùng thật sự hơi xấu hổ cùng một cái sản phụ đoạt đồ vật ăn mới thôi tay. Sau khi ăn xong, Phượng Lao Thái thái vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình đối chữ trên đồ gốm tú nói: "Văn tú à, thật sự là xin lỗi a." Tiểu yên kia nha đầu làm cơm hương vị thật sự là quá tốt chút, làm ta à, đều bất chi bất giác ăn nhiều một chén cháo, uống nhiều một chén canh, ta này mặt da đều đỏ, thật là quá ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc, ngài lao nhưng đừng nghĩ cái gì ngượng ngùng à, nếu là thích ăn à, lần sau còn tới, ta làm tiểu yên nhiều làm điểm nhi là được. Nhân gia thích tiểu yên làm cơm, chữ trên đồ gốm tú miễn bản cao hứng cỡ nào. Một cao hứng, bất chi bất giác lại lắm miệng. Sau đó, sau đó liễu như yên mấy ngày kế tiếp liền thành chuyên trúc đầu bếp. Chẳng qua lần này lại là không cần tự xuất tiền túi mua nguyên liệu nấu ăn gì đó, bởi vì đều có phượng ra bên kia người đưa tới. Chỉ là, nàng vẫn là thừa dịp người không chú ý thời điểm đem vài thứ kia đổi thành trên đảo nhỏ sản xuất nguyên liệu nấu ăn tới. Nay cũng làm liễu như yên thực buồn bực, vốn dĩ tưởng cấp nhà mình bà ngoại nhiều bổ một bổ thân thể. kết quả. Môi đốn đều nhiều hai mở miệng tới ăn cơm, làm hại nàng không dám lén lút ở trong nước tăng thêm linh dịch. Cho nên vượng Khuynh Ca trừ bỏ ngày đầu tiên buổi sáng thời điểm, cảm giác được ăn đồ ăn bên trong đựng nhàn nhạt linh khí ở ngoài. Sau đó mỗi bữa cơm đều không hề có linh khí, hắn trong lòng cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cô nương rốt cuộc không loạn dùng linh khí. Phía trước hắn vẫn luôn luyện cổ võ, nhưng bởi vì thân vị địa phương cùng vị trí bất đồng, biết đến đồ vật cũng càng nhiều. Kinh đông họa hổ tàng long người nhiều nữa, lấy nàng trước mắt điểm này nhi tu vi, nếu như bị người phát hiện nàng bất đồng chỗ, ước chừng một giây liền có người đem nàng lộng đi, nhưng kia nha đầu lại là không tự biết. Cho nên, ngày đó buổi sáng, hắn sở dĩ một hai phải xuống dưới nói cái gì nói lời cảm tạ nói, kỳ thật là bởi vì mỗi rễ cảm giác được kia hơi hơi linh khí, cho nên mới mang theo nại nại xuống dưới, vì chính là làm kia tiểu cô nương thu liễm một chút. May mà kia tiểu cô nương rời thông minh, thấy bọn họ mỗi ngày tới cọ cơm, cũng không hướng trong đầu thêm linh khí, nhưng thật ra không khiến cho người chú ý. Mấy ngày nay thời gian, bởi vì Phượng Khuynh Ca cùng nhà hắn mãi mãi quan hệ, liếu như yên cũng không dám coi thường vọng động, cố trường hưng vẫn như cũ xem Phượng Khuynh Ca khó chịu, liều an tâm nhìn đến Phượng Khuynh Ca thời điểm, mặt tổng hội hồng, liều an nhiên hai anh em cảm nhận được quái dị không khí, cũng không như vậy sinh động. Như vậy trạng thái liên tục đến bệnh viện thuốc dục chữ trên đồ gốm tú xuất viện thời điểm mới kết thúc. Văn tù a về sau tới rồi kinh đô nhưng nhất định phải đến nhà của chúng ta tới a ngươi nói, như thế nào nhanh như vậy khiến cho xuất viện đâu, nhiều ngốc mấy ngày không được sao. Phượng Lao Thái Thái mấy ngày nay nhật tử quá cùng kêu kêu một cái thư thái nột, đại tôn tử thân thể hảo, đốn đốn còn có ăn ngon hảo uống hầu hạ, như là về tới khi còn nhỏ giống nhau. Chữ trên đồ gốm tú hơi hơi mỉm cười, cũng có chút không quá lý giải vì cái gì nhanh như vậy liền đuổi nàng đi, nàng lại không phải chưa cho tiền, hiện giờ phòng bệnh cũng hoàn toàn không chen chúc, vì cái gì liền không cho nàng tiếp tục ở đâu. Bất quá, nàng hiện tại tình huống này, cũng không rất thích hợp tiếp tục ở tại bệnh viện, rốt cuộc, bệnh viện người quá nhiều, không có phương tiện. Các nàng nào biết đâu rằng, sở dĩ giường ngủ như thế rộng thùng thình dưới tình huống, còn bị bác sĩ đuổi ra viện. Đều là bởi vì ngày đó liệu như Yên không làm cái kia giúp đỡ Chu Thuệ cầm bác sĩ hạ tới đài, cho nên nhân gia ấn bệnh viện quy định, cho các nàng trả thù bái. Cái gì? Ngươi tưởng tiếp tục ở tại bệnh viện A. Kia sao lại có thể đâu, không phải lãng phí tài nguyên sao, thân thể của ngươi lại không có gì vấn đề, hoàn toàn có thể xuất viện, hơn nữa cần thiết hôm nay liền xuất viện, nếu không, chính là lãng phí quốc gia tài nguyên biết không cho nên chữ trên đồ gốm tú còn có thể nói cái gì đâu. Xuất viện liền xuất viện bái, nàng hiện tại lại không phải một hai phải nằm viện không thể, cũng liền chưa nói kia bác sĩ chuyện này, chỉ là nói, ta hiện tại thân thể nhưng hảo đâu, không cần tiếp tục nằm viện lãng phí quốc gia tài nguyên, mấy ngày này a cũng là ít nhiều tiểu yên kia hài tử, phỏng trừng đem nàng mệt muốn chết rồi. Còn không phải sao, một cái tiểu cô nương ra ra, một ngày tam cơm đều đến làm một bàn người đồ ăn, Có thể không mệt sao. Mất công an tâm kia nha đầu cũng là cái cần mẫn, mấy ngày này cũng giúp đỡ làm điểm nhi tẩy điểm nhi chén linh tinh việc, chữ trên đồ gốm tú nhìn tiểu yên như vậy nho nhỏ một người, mỗi ngày đều ở nơi đó vội tới vội đi, thật là có điểm nhi hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng. Nếu không phải nàng ngày đó xúc động nói làm các nàng về sau cũng có thể tới ăn nói, kia tiểu tử cũng sẽ không một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu Yên cũng liền không cần mỗi ngày đều phải nhiều làm hai người đồ ăn đi. Chỉ là, hối cũng vô dụng, nhân ra lại là lấy các loại nguyên liệu nấu ăn lại là ra tiền, nàng như thế nào có thể thu hồi chính mình nói đâu. Ai nha, cũng không phải là sao, như vậy điểm điểm nhi đại một cái Tiểu Hoa Nhi, cư nhiên một ngày tam cơm phải làm chúng ta nhiều người như vậy ăn cơm, ngẫm lại lao bà tử ta đều có chút hổ thẹn nha. Phượng Lao Thái Thái thâm chấp nhận gật đầu nói, sau đó lại hướng liễu như yên với tay nói, tiểu yên à, ngươi lại đây, mấy ngày nay, mãi mãi cùng ngươi phượng gia đại ca cho ngươi thêm không ít phiền toái. mấy ngày nay liễu như yên cũng cùng phượng lao thái thái hôn chín, biết đây là cái lòng dạ thực rộng lớn hiền hòa lao thái thái, bà ngoại vừa ra viện, nàng lập tức cũng liền phải hồi an huyện, cho nên cũng đã vượt qua đi, cười mi mắt cong cong nói, phượng mãi mãi nói nơi nào lời nói, bất quá là nhiều hai phúc chén đuôi nhi chuyện này thôi. Không ngủng chuyện gì nhi. Phượng Lao Thái Thái rôi ra tay liền sờ lên tiểu cô nương đầu. Tiểu cô nương đầu tóc thực mềm mại tơ lụa, Giống như tơ lụa dường như. Vốt thực thoải mái. Gần nhất. Lao Thái Thái thích nhất cấp này tiểu nha đầu trải đầu. Lao Thái Thái tay nghề thực hảo. Sơ ra tới tiểu tóc làm tiểu nha đầu thoạt nhìn hoạt bát lại đăng yêu. Rất là đẹp. liêu an nhiên hâm mộ hỏng rồi. Nhưng nàng cũng ngượng ngùng há mồm thỉnh Lao Thái Thái cũng giúp nàng sơ một sơ. Rốt cuộc. Nàng hiện giờ chính là 15-16 tuổi đại cô nương, chỗ nào còn có thể giống tiểu yên cái này 10 tuổi tiểu nha đầu giống nhau nột. Phượng mãi mãi, ngài làm gì vậy? Ta không cần, nay cũng quá quý trọng, ngài chạy nhanh thu hồi đi a. Bởi vì thân cao quan hệ, liếu như yên cũng chỉ có tử lao thái thái sở chính mình đầu, chỉ là đột nhiên liền cảm giác được chính mình cổ một trọng, túi đầu liền nhìn đến một khối ngọc bội bị treo ở nàng trước ngực, nhưng đem nàng khiếp sợ nay ngọc bội tỷ lệ cực hảo. đời trước cô cô liền thích mang phỉ thúy vật phẩm trang sức, cũng thường xuyên cùng nàng nói lên như thế nào phân biệt phỉ thúy tỷ lệ gì đó. nàng ở một bên cũng nghe đến mùi ngon nhi, trước mắt này một hồi, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cực phẩm phỉ thúy đế vương lục. cũng không phải là dọa nàng một cú sốc sao? chương một ly biệt. phải biết rằng, thứ này nhưng đã sớm là không thể tùy ý lấy ra tới ngọn ý nhi à? Nếu như bị người thấy được cử báo, nhưng không gặp người có thể bảo trụ hoa, cho nên liếu như yên có chút khẩn trương hề hề nhìn nhìn phòng bệnh môn, thấy là đóng lại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền phải đem đồ vật gỡ xuống tới còn cấp lao thái thái. Như vậy quý trọng vật phẩm, nàng cũng không thể muốn, nàng cứu Phượng Khuynh Ca, đó là bởi vì Phượng Khuynh Ca phía trước cứu nàng, lao thái thái đại nhưng không cần làm như vậy, nàng mới đem Phượng Khuynh Ca vây quả còn nhưng không nghĩ lại thiếu hạ nhà bọn họ một phần nhi nhân quả. Nha đầu, nãi nãi cho ngươi, ngươi liền cầm, mang hảo đừng làm cho người thấy biết không. Phượng Lao Thái Thái đặng không phải như vậy tưởng, nếu không phải cái này tiểu nha đầu a nhà nàng đại tôn tử mệnh chỉ sợ cũng không có, này tương đương với muốn nàng nửa cái mạng, cho nên đối với Lao Thái Thái tới nói, như vậy một khối ngọc bội thật đúng là không thắng nổi ân cứu mạng. Chỉ là, hiện giờ lúc này a Hảo bảo bối đều không nên lấy ra tới thấy quang, cho nên đâu, nàng cũng cũng chỉ có thể lấy ra này ngọc bội tới lấy biểu tâm ý, nàng lại nơi nào có thể làm này tiểu nha đầu đem thứ này còn cho nàng đâu. Cho nên tay nàng gắt gao ấn tiểu nha đầu tay, không cho nàng lộn xộn. Mãi mãi cho ngươi ngươi liền cầm, đừng chối từ. Phượng Khuynh ca không biết khi nào, đã đi tới, ánh mắt sâu thẳm nhìn một chút kia muốn dễ rùa rồi lại lo lắng thương đến lao nhân tiểu nha đầu. Trong thanh âm mang theo ý cười nói, liễu như yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này nói nghe như thế nào như vậy biệt nữ a phiền thoái ngươi chú ý điểm nhi, đây là ngươi nãi nãi, không phải ta nãi nãi hảo phạt. Ta không nghĩ thiếu các ngươi gia nhân quả hảo phạt. Phượng Lao Thái Thái nghe được tôn tử như vậy vừa nói, vui vẻ, cười nói, cũng không phải là sao, tiểu yên a nãi nãi cho ngươi, ngươi chỉ lo cầm à, khác lời nói nãi nãi cũng không nói nhiều, chính là. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm ta đại tôn tử sống lại đây. Cảm ơn ngươi lại làm ta qua mấy ngày ngày tháng thoải mái. Cho nên hiện tại liễu như yên còn có thể nói cái gì đâu. Không khỏi nhìn về phía nhà mình bà ngoại, chỉ là chữ trên đồ gốm tú cũng không thể mở miệng khuyên can. Rốt cuộc, nhân gia là cảm tạ tiểu yên đâu. Cùng nàng không có gì quan hệ. Nếu là tiểu yên là chính mình con gái nuôi nói, nàng còn có thể giúp đỡ thoái thác một phen. Chính là hiện tại sao? Nàng lấy cái dạng gì thân phận giúp nàng thoái thác. Con nữa nói, chữ trên đồ gốm tú cũng là đã nhìn ra, kia Phượng lao thái thái à, đó là đánh đấy lòng thích tiểu yên kia nha đầu đâu. nếu không, có thể mỗi ngày đem kia tiểu nha đầu trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Không nhìn an tâm kia nha đầu đều hâm mộ sao. Cho nên, về tình về lý, nàng đều không nên trở nhân ra tâm ý. Kia, vậy được rồi, này lễ vật ta liền nhận lấy, cảm ơn Phượng mãi mãi. Liêu như Yên xin giúp đỡ không có kết quả, cũng chỉ có tiếp được này tương đương quý trọng lễ vật, nghĩ nghĩ, nàng từ chính mình bọc nhỏ, khu, trong không gian, lấy ra một con bình nhỏ, chuyên môn trang thuốc viên bình sứ bên trong trang 10 viên cường thân kiện thể thuốc viên, đưa cho Phượng Lao Thái Thái. ngửa đầu nhìn Lao Thái Thái nói, Phượng ngại ngại, vậy ngươi đem cái này cường thân kiện thể thuốc viên nhận lấy đi, bên trong có 10 viên, lấy ngài trước mắt thân thể trạng Thái tới nói. Nửa năm phục một cái là được, nếu là ăn xong rồi, về sau lại viết thư cho ta, ta cho ngài gửi tới. Này, hẳn là xem như trả hết này ngọc bội nhân quả đi. Liêu như yên nghĩ như thế. Hảo hảo, mãi mãi liền cảm ơn tiểu yên. Cương thân kiện thể thuốc viên. Phượng Lao Thái Thái tỏ vẻ thực vui sướng, nàng chỉ là biểu đạt chính mình lòng biết ơn mà thôi. Không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên như thế thành thực mắt nhi, đem như vậy thứ tốt đều đem ra. Người già rồi, tự nhiên là hy vọng thân thể có thể khỏe mạnh, nếu là tiểu nha đầu tâm ý, nàng cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Chữ trên đồ gốm tú nhất thời không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra nhi, bất quá, xem trong phòng mọi người đều không có gì phản ứng, lại cảm thấy hình như là chính mình đại kinh tiểu quái giống nhau, cũng liền không tưởng như vậy nhiều, chỉ là cảm thấy tiểu yên kia tiểu cô nương, như thế nào trở nên nàng có chút không quen biết đâu cư nhiên còn có thể lấy ra cái gì cường thân kiện thể thuốc viên tới phượng khinh ca nhìn kia tiểu cô nương vẻ mặt rốt cuộc trả hết sạch nợ biểu tình giữa mày nhiều một tia ý cười chỉ là tiểu cô nương ngươi a vẫn là quá ngây thơ rồi chút chẳng lẽ thế nhưng thật sự cho rằng ngươi làm như vậy liền thật sự thanh toán xong hắn không khỏi cười khẽ một tiếng có thể sao đương nhiên không có khả năng hắn một tiếng cười khẽ hấp dẫn liêu như yên lực chú ý Thấy hắn cười đến vẻ mặt yêu nghiệt vô lại bộ dáng, liễu như yên lặng lẽ mắt trợn trắng như không để ý đến hắn, người này, gần nhất càng ngày càng phát thần kinh, tổng còn suy kêu một mặt cười ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, có bệnh. liễu như yên tưởng, nếu là nàng thật là cái 10 tuổi tiểu cô nương còn không có cái gì, mấu chốt nàng cũng không phải được chứ. Người nhiều lực lượng đại, ở thu được xuất viện thông chi thư nửa giờ sau. Cố Trường Hưng cũng dây rủi chạy đi tìm hắn kêu bác sĩ muốn xuất viện thông chi, bác sĩ bị hắn quấn lấy không có cách nào, cũng chỉ có cho hắn khai xuất viện thông chi, vì thế hai mẹ con người, có lẽ còn muốn thêm cái mới một vòng tiểu bảo bảo cùng nhau ra viện. Lúc này thời gian thượng sớm, Phượng Lao Thái Thái đang nghe nói chữ trên đồ gốm tú muốn xuất viện sau, trực tiếp liền cấp trong nhà gọi điện thoại, tiêu tài xế lại đây đưa các nàng mẫu tử hồi tân thị, chữ trên đồ gốm tú thoái thác bất quá. Cũng chung có ứng, cho nên bọn họ ra tới cũng không chờ trong chốc lát, một chiếc quân dụng dịp liền tới tới rồi bọn họ trước mặt. Bình yên A, quay đầu lại ngươi thế thầm thầm cùng ngươi ba ba mụ mụ nói cái tạ, mất công các ngươi mấy cái tiểu nhân mỗi ngày ở bệnh viện bồi chúng ta mẫu tử, nếu không có các ngươi nột, chúng ta mẫu tử lần này sợ là không như vậy thuận lợi đâu. Chữ trên đồ gốm tú một tay ôm hải tử, một tay lôi kéo Liễu an nhiên không ngừng dặn dò. Mấy ngày nay thật là vất vả này mấy cái bọn nhỏ. Liêu An Nhiên có tâm lưu Cố Thẩm Thẩm cùng Cố Đại Ca đến nhà bọn họ trụ chút thời điểm, nhưng Cố Thẩm Thẩm nói cái gì cũng không đồng ý, hắn thật sự là không lay chuyển được, cuối cùng cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý. Lúc này nghe Cố Thẩm Thẩm nói như vậy, trên mặt lộ ra một cái thư sinh, cười tới nói, "Cố Thẩm Thẩm đây là nói nơi nào lợi nói. Chúng ta nghỉ vốn cũng không có gì chuyện này phải làm, ngài cũng đừng cùng chúng ta khách khí bái." Hảo hảo, ta không cùng các ngươi khách khí, kia thẩm thẩm đi rồi, các ngươi nhớ rõ hảo hảo hiếu thuận các ngươi ba ba mụ mụ A. Chữ trên đồ gốm tú hướng hắn cười cười, ngược lại lại nhìn về phía liều như yên, nói, tiểu yên A, mấy ngày nay vất vả ngươi, chờ thẩm thẩm trở về nhà liền cho ngươi phát điện báo, ngươi đâu, nhưng nhất định phải nhớ rõ trở về nhà phải cho thẩm thẩm viết thư A. Được rồi, thẩm thẩm ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi viết thư bà ngoại thân thể nàng lặng lẽ dùng linh khí đem trong đó một ít bệnh kín cấp trị không cho nàng thực bổ nàng cũng chỉ có dùng loại này biện pháp cấp bà ngoại điều trị thân mình cho nên nàng hiện tại cũng không lo lắng bà ngoại thân thể cuối cùng chữ trên đồ gốm tú lại cảm tạ phượng lao thái thái cùng phượng khuyên ca lúc này mới ở nhi tử cùng đi hạ lên xe rời đi các nàng vừa đi liễu gia huynh muội mấy cái cũng sôi nổi cáo từ về nhà cố thầm thầm cùng cố đại ca xuất viện chuyện này Nhà mình ba mẹ nhưng đều còn không biết đâu Trước 180 Đồ thăm ăn Tiểu Yên nha đầu Về sau, ngươi khá vậy đến cấp mãi lại viết thư A Thấy bọn họ phải đi Phượng Lao Thái Thái lôi kéo liệu như Yên có chút luyến tiếc nàng đi rồi Trong khoảng thời gian này ở chung Này Lao Thái Thái cũng thật thật nhi là thích cái này tiểu nha đầu đâu Chỉ là Dù sao cũng là lại đây thăm người thân Không cho người đi cũng là không có khả năng Cho nên nàng cũng chỉ có như vậy dặn dò Liệu như yên buồn không nghĩ Cùng phượng gia có quá nhiều liên lụy Nhưng nhìn lao thái thái trong mắt chờ đợi Nàng liền có chút ngượng ngùng cự tuyệt Cho nên Cũng liền gật gật đầu Cười nói Tốt Phượng mãi mãi Quay đầu lại ta nhất định cho ngài viết thư Ngài cứ yên tâm đi Chúng ta đi rồi à Phượng mãi mãi ngài bảo trọng thân thể ha Này lao thái thái thân thể đi Ước chừng là thời trẻ đã trải qua chút cái gì tuổi lại có chút thiên lớn, cho nên tuy rằng thân thể nhìn rất ngạnh lãng, nhưng kỳ thật tiểu ma bệnh cũng không thiếu, bất quá đâu, chỉ cần nàng đúng hạn ăn chính mình cho nàng cường thân kiện thể thuốc viên nói, đảo cũng có thể dần dần chữa trị những cái đó tiểu ma bệnh, toàn bộ ăn xong, ít nhất cũng có thể sống lâu cái 3-4 năm. Tiểu yên muội muội đi lạp liều an văn gần nhất là càng ngày càng thích cái này tiểu đường muội, ai làm nàng làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon đâu. Vô cùng đơn giản tài liệu là có thể làm nàng làm ra thế gian mỹ vị như tới, cái này tiểu đường ngội, quả thực như không muốn không muốn, hắn đều có tính toán tưởng đi theo nàng đi các nàng nơi đó, cũng không biết Lao Ba đồng ý không. Được liệu như yên tin chính xác nhi, Phượng Lao Thái Thái cũng không đồng nhất cái kính nhi bắt lấy nàng không nghĩ làm nàng đi rồi, chỉ là cười nhìn nàng nói, tiểu yên a chạy nhanh đi thôi, ca ca ngươi các tỷ tỷ nhưng chờ đến nóng nảy ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ về nhà phải cho nãi nãi viết thư. được rồi, phượng nãi nãi tái kiến, phượng đại thúc tái kiến liều như yên trong lòng lặng lẽ phun ra cái đầu lưỡi. phượng khinh ca, kêu ngươi đứng ở một bên nhi xem ta chê cười, rõ ràng là nhà ngươi nãi nãi, ngươi cư nhiên ở một bên nhi xem náo nhiệt, thật sự là quá mức, cho nên cái này sương hô liền đưa ngươi, không cần cẩn tạ. hát ác. phượng khinh ca mày hơi hơi thượng chọn, ôm cánh tay cười như không cười nhìn nàng một cái. Tiểu yên muội muội bảo trọng, chỉ mong ngươi ở kinh đô an phận điểm nhi, chớ chọc ra cái gì nhiễu loạn tới." Liêu Như Yên nói xong liền xoay người đi rồi, nghe được hắn xưng hô không khỏi mắt trợn trắng nhi, cũng không trở về lời nói, bước nhanh đuổi kịp Liêu An Nhiên huynh muội mấy cái chờ xe biết đi, một bên chờ xe, một bên thao xuống kia khối ngọc bài ném vào trong không gian, ngoạn ý như này, nàng cũng không dám mang ra tới gây chú ý, nếu như bị người phát hiện, nàng đã có thể thảm sau đó ngẫm lại chính mình tới kinh đô lâu như vậy thời gian cơ bản đều hao ở bệnh viện còn chưa có đi xử lý trong tay hàng hóa đâu bất quá ở bệnh viện chỗ tốt kỳ thật còn rất nhiều mỗi ngày nghe những cái đó người bệnh cập người bệnh người nhà nhóm nói đông nói tây này không nhưng thật ra làm liệu như yên biết được nơi này lớn nhất giao dịch thị trường ở nơi nào nàng chuẩn bị hoang một hai ngày công phu xử lý một đám hàng hóa rốt cuộc tới kinh một chuyến Tổng không thể gì cũng không làm đi. ân, tuy rằng nàng đã có tốt nhất thu hoạch, nhưng thử dịp mấy năm nay hoàn cảnh cũng không tệ lắm, có thể nhiều xử lý chút hàng hóa liền nhiều xử lý một ít, về sau trong nhà nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Hơn nữa kinh đô rất lớn, dân cư lại nhiều, nói vậy nàng lấy ra tới mấy thứ này tại đây nạc đại kinh đô tiễn không dậy nổi cái gì bọt nước tới, cho nên, liếu như yên cũng không như thế nào lo lắng khiến cho người khác chú ý, còn nữa nói, Nàng đi ra ngoài làm việc nhi, tóm lại là muốn thay đổi cái hình tượng, cũng không sợ cái gì. Các ngươi mấy cái hài tử đây là có chuyện gì nhi, như thế nào toàn đã trở lại? Lưu Mai mấy ngày nay thực nhẹ nhàng, mỗi ngày đều đi bệnh viện nhìn một cái chữ trên đồ gốm tú, bồi nàng nói một lát lời nói, ngồi ngồi xuống cũng liền có thể đã trở lại, này không, nàng đang chuẩn bị mang lên vài thứ đi bệnh viện đâu, liền phát hiện mấy cái hài tử toàn đã trở lại, sắc mặt biến đổi vội la lên liêu an nhiên vừa thấy mụ mụ bộ dáng cũng biết nàng nóng nảy cười nói mẹ ngài đừng nóng nổi à là như thế này cố thẩm thẩm hôm nay buổi sáng xuất viện lại có phượng ra phái xe đem các nàng đưa về tân thị đi sợ chúng ta lúc này mới trở về ngươi đứa nhỏ này như thế nào không đem ngươi cố thẩm thẩm thỉnh về đến nhà tới a nàng lúc này mới vừa sinh sản đâu chỗ nào có thể ngồi như vậy xa xe về nhà a ai nha tính tính Hiện tại nói này đó cũng đã trợm, mấy ngày nay cũng vất vả các ngươi mấy cái hài tử, nếu về nhà, liền hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm người bà, nói với hắn nói các ngươi cố thầm thầm đã hồi tân thị chuyện này. Lưu Mai vốn định cờ trách một chút bọn nhỏ, nhưng nghĩ đến văn tú tẩu tử tính tình, cũng biết nàng không muốn tiếp tục phiền toái các nàng, cho nên bọn nhỏ tưởng Lưu khẳng định cũng là Lưu không được, cũng liền đình chỉ này ý niệm, bọn nhỏ mấy ngày này thật sự thực vất vả. Thế nàng chia sẻ rất nhiều sự tình, cho nên khiến cho bọn nhỏ hảo sinh nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi thôi nhỉ, nếu là giữa trưa không có gì chuyện này, liền bồi ta ba ở đơn vị ăn cơm tính, dù sao trong nhà có Tiểu Yên ở đâu. Hắc hắc. Liêu An Văn cười hắc hắc, từ có Tiểu Yên muội muội, hắn mới cảm thấy như vậy nhật tử là thật đẹp, không biết Tiểu Yên muội muội đi khi nào, hắn còn tưởng ăn nhiều mấy đốn nàng làm cơm. Lưu Mai một cái tắt chụp đến nhà mình, Tiểu Nhi tử trên đầu, bất mãn nói: "Ngươi cái nghịch ngợm hài tử, như thế nào suốt ngày tận nghị ăn? Ngươi tiểu hiên muội muội mấy ngày này một người làm như vậy nhiều người đồ ăn ngươi thật đường nẵng thực nhẹ nhàng a. Ngươi là không tiến phòng bếp không biết mệt, ta nhưng cảnh cáo ngươi a, không chuẩn khi dễ ngươi tiểu hiên muội muội, bằng không, ngươi liền chờ ngươi ba chịu ngươi đi." Liễu An Nhiên cùng Liễu An Tâm nhìn đệ đệ ai hấn, đều ở một bên nhi trộm vui sướng cái này tiểu đệ cũng làn nên từng cái hấn, ở bệnh viện liền hắn đốn đốn đều nào đến hoan, nếu không phải cố thầm thầm kia phòng bệnh là độc lập, chỉ sợ nháo đến toàn thế giới đều phải đỏ mắt các nàng lẩm thực, chỗ nào còn có hậu tới bình tĩnh nhật tử a? Ai gia, mẹ, ngươi nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không khi dễ tiểu hiên muội muội, ta che chở nàng còn không kịp đâu. thật sự, mẹ, ngươi tin ta. Ai gia, mẹ, ngươi đừng đánh a lại đánh đem ngươi nhi tử ta đánh choáng váng làm sao bây giờ. liêu An Văn ở bên kia nhi chơi bảo, kỳ thật mẹ nó cũng không đánh hắn hai hạ, liền hắn giống đến hoan. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ, lưu Mai Đảo cũng không lại đánh, chỉ là cười nói, được rồi, ta đi rồi, các ngươi mấy cái hảo hảo ngoạn nhi à, đừng nơi nơi chạy loạn biết không. Nàng lời này nói ra, nàng chính mình đều cảm thấy thực không có tự tin, bởi vì phía trước bọn nhỏ thường xuyên mỗi ngày không trở về nhà cũng không biết ở bên ngoài làm gì. Chờ nàng vừa đi, liễu an tâm liền lấy ra trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng liễu như yên cùng nhau làm được đầu hoa nhi tới, cư nhiên có một đại bao, liền này tài chất cùng tiểu dáng, nàng cảm thấy hẳn là có thể bán ra cái giá tốt tới, cho nên nàng quyết định lấy ra đi cho người ta nhìn xem, có không hợp tác, cho nên nàng nói, tiểu yên, ta tưởng lấy chút đầu hoa đi đi ra ngoài nhìn xem tình huống, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Trước 181, mua ca mê ra. An tâm tỷ tỷ, ta muốn đi đi dạo kinh đô, tới thời gian dài như vậy còn không có hảo hảo dạo qua đâu. Bất quá an tâm tỷ tỷ người một người đi ra ngoài không lớn an toàn đi. Nếu không làm bình yên ca ca cùng an văn ca ca bồi người đi. liễu như yên tính toán chính mình một người đi ra ngoài, trên người nàng bí mật quá nhiều, cũng không muốn cho người phát hiện. Liệu an tâm nghe vậy ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng thực nghiêm túc nói. Lược nhíu nhíu mày nói: "Nếu không, ta trước không lấy đầu hoa đi hỏi những người khác, bồi ngươi đi đi dạo kinh đô hảo, rốt cuộc kinh đô ta tương đối thủ, hoặc là, làm đại ca hoặc là tiểu đệ bồi ngươi đi dạo, bằng không, ngươi một người vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ?" Liêu Như Yên cười: "Cái này cô cô à, nàng là đã quên chính mình là như thế nào tới kinh đô đi. Cho nên nàng cười nói: "An tâm tỉ tỉ, ngươi cần phải biết, ta là một người từ An huyện chạy tới kinh đô nha." cho nên không cần lo lắng, lại nói, ta thân thủ ngươi cũng biết, không cần lo lắng, ngươi khiến cho đại ca cùng ngươi cùng đi làm ngươi muốn làm chuyện này đi. Tiểu Yên muội muội, nếu không ta đưa ngươi đi, ta cùng ngươi nói à, kinh đô phố lớn ngõ nhỏ ta nhưng chín, hơn nữa ta còn biết nơi nào có ăn ngon đồ vật đâu. Liêu An Văn vừa nghe nhà mình ca ca tỷ tỷ đều phải ra cửa nhi, kia hắn một người ngốc tại trong nhà có có ý tứ gì? Hắn mới không nghĩ một người ngốc tại trong nhà đâu, cho nên hắn quyết định đi theo Tiểu Yên mội muội. Liêu An Nhiên cũng cảm thấy làm Tiểu Yên một người ở Kinh Đô đi dạo không ổn, cho nên cũng thực nhận đồng nói, An Văn nói không sai, Tiểu Yên à, ta bồi an tâm, ngươi khiến cho An Văn mang theo ngươi dạo đi, ngươi đừng nhìn An Văn Tiểu, biết đến đồ vật cũng không ít, nhất định sẽ mang theo ngươi dạo đến tận hứng. Nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Tiểu Thúc. Lại nhìn thoáng qua nhà mình đại bá cùng cô cô vậy ngươi không mang theo an văn cùng nhau liền không cần nghĩ ra đi biểu tình. Liếu như yên khuất phục, hảo đi, cùng lắm thì lặng lẽ tìm có thể nuốt trôi rất nhiều hàng hóa người. Sau đó định hảo thời gian lại giao dịch. Mặt khác, nàng còn muốn đi nhìn xem vẽ xe lửa, nàng đến về nhà. Hôm nay là nàng đi vào kinh đô ngày thứ 10, hơn nữa ở thành phố xe chậm trễ một ngày nữa, nàng ra tới đã 11 thiên lửa. Trở về thành phố C còn có nhiệm vụ không hoàn thành đâu, trở về còn muốn 3 ngày thời gian, như vậy tính ra, nàng nhiều nhất ngày mai liền phải rời đi, bằng không sự tình phỏng trường làm không xong, cho nên nói, nàng thời gian kỳ thật là thực quý giá. Ân, không bằng hôm nay đi trước quái hóa. Đi vào cái này phồn hoa địa phương, trừ bỏ cùng cô cô đi dạo quá một lần Bạch Hoa Đại Lâu mua đồ vật ở ngoài, nàng con không có cấp người nhà mua điểm nhi thứ tốt đâu, nói như thế nào? cũng không thể tay không mà về à, dù sao hiện tại trong tay còn có không ít tiền cùng phiếu, nàng hoàn toàn có thể mua mua mua nha. Nghĩ đến nhi, liễu như yên rốt cuộc gật đầu nói, cũng hảo, có An Văn ca ca ở, liền có người giúp ta xách đồ vật, hắc hắc, hành hành, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, đi ra ngoài hảo hảo đi dạo mấu chốt nhất chính là mua mua mua. Liệu An Văn này không sai biệt lắm một tuần đều ngốc tại bệnh viện, cảm giác chính mình đã sớm muốn múc mèo, Nghe được tiểu yên mội mội như vậy vừa nói, kia động tác kỳ mau vô cùng, nhấc chân liền chạy lấy người, xem đến liều an nhiên cùng liều an tâm một trận bật cười, thấy hai cái tiểu gia hỏa đi rồi, bọn họ cũng mới cầm lấy đầu hoa ra cửa nhi. Đến nỗi bọn họ mụ mụ nói kia cái gì hảo hảo ở nhà ngốc nói sao, ơn, đại gia rất có an ý đều đường không nghe được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm, cho nên bọn họ mấy cái đi được không hề áp lực. tiểu yên mũi mũi, Ngươi muốn đi nào tiến tới dạo? Nói ra, Kaka bảo đảm mang ngươi đến ngươi muốn đi địa phương. Từ nhỏ chiều cao ở kinh đô Liễu An Văn vô tiểu độ ngực mở miệng hỏi nhà mình tiểu đường muội, nói đến dạo kinh đô, hắn dám khẳng định, chính mình so Kaka tỷ tỷ còn muốn quen thuộc, cho nên hắn lúc này là tương đương tự hào. Nhìn như vậy tiểu thúc, Liễu Như yên nhịn không được liền cười, "Như vậy đi An Văn Kaka, ngươi dẫn ta đi ngươi cho rằng là kinh đô đặc sắc địa phương." Nếu là hợp ta tâm ý, ta liền thỉnh ngươi ăn ngươi muốn ăn đồ vật thế nào? Đối phó tiểu thúc như vậy đồ tham ăn, vậy chỉ có nhất chiêu, cho hắn hắn muốn ăn, thỏa mãn hắn đối ăn yêu cầu. Thật sự, liêu an văn trước mắt sáng ngời, nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng đến những cái đó làm người thèm người mỹ thực, hắn liền có chút gấp không chờ nổi, cho nên, hắn tàn nhẫn gật đầu nói, tiểu yên muội muội, đây chính là ngươi nói à, bất quá. Nếu là ngươi không như vậy nhiều tiền mua cũng không quan hệ, ta mang ngươi nhìn xem cũng đúng. Hảo đi, cuối cùng đứa nhỏ này còn nghĩ đến khởi nhà mình tiểu đường muội chỉ là cái đến từ tiểu địa phương so với hắn còn nhỏ tiểu cô nương, trên người không nhất định có bao nhiêu tiền, hắn cũng không thật là kia vì ăn mà cái gì đều không mà người, cho nên đảo vẫn là tương đối có lý trí nói, chỉ sợ vạn nhất đến lúc đó tiểu đường muội không có tiền, quá xấu hổ. Liễu Như Yên cười cười không nghĩ tới tiểu thúc tâm tư cư nhiên như thế tinh tế, như thế săn sóc, đã nhìn chung nàng mặt mũi, lại mang chiếu cô tâm tình của nàng, phải làm đến điểm này nhi, đối với chỉ 12 tuổi nhiều tiểu hài tử tới nói, nhưng không tính dễ dàng, cho nên nàng gật gật đầu, không có phản bác hắn nói, dù sao, đến lúc đó hắn cũng sẽ biết nàng có không mua nổi. Kỳ thật đi, cố thẩm thẩm ngày thường tắc không ít tiền nàng, đi thời điểm lại tắc không ít tiền cho nàng. Phượng Lao Thái Thái cũng giống nhau, ngày thường lại là nguyên liệu nấu ăn lại là tiền cho nàng, như thế nào đẩy đều đẩy không thoát, nàng trước khi đi thời điểm, Lao Thái Thái trừ bỏ tặng nàng khối ngọc bội ở ngoài, lại tắt không ít tiền cho nàng, nàng căn bản là cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể tiếp theo. Mặt khác đâu, Lưu Mai cũng lâu lâu tắt chút tiền cho nàng, liền sợ như vậy nhiều hài tử chính mình chuẩn bị tài liệu không đủ, liền cho nàng làm nàng chính mình nhìn mua. Mà này đó tiền đối liệu như yên tới nói, kia đều là chỉ vào không ra, rốt cuộc, nàng trong không gian đầu cơ bản cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, cho nên căn bản không tới phải bỏ tiền đi mua đất bước. Còn nữa nói, nàng hoa không tiêu tiền cũng không ai tới giám sát, đều là nàng định đoạt, cho nên này một tuần xuống dưới, hơn nữa hôm nay này đó tiền, liệu như yên trong tay thế nhưng bất chi bất giác lại nhiều tiểu một ngàn đồng tiền, này một ngàn tới đồng tiền chính là một số tiền khổng lồ a đó là liều an văn tưởng cũng không dám tưởng con số liều an văn thực vui sướng mang theo liếu như yên du tẩu ở kinh đô phố lớn ngõ nhỏ không bao lâu liếu như yên liền chạy tiến công ty bách hóa lăng là hoa tiền mua một bộ camera tới nàng chuẩn bị đem cái này cổ xưa kinh đô cảnh sát trụ được tới lấy làm lưu niệm đem cái liều an văn xem đến sửng sốt sửng sốt thật sự đương liếu như yên chỉ vào quẩy thượng camera cùng kia người bán hàng nói muốn mua thời điểm không chỉ có là hắn chính là cái kia người bán hàng cũng kinh sợ không phải không có kẻ có tiền tới mua camera chỉ là còn không có như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ chạy tới mua cho nên nàng nhất thời thật đúng là không phản ứng lại đây thẳng đến liệu như yên lại lần nữa khẳng định nói muốn kia bộ camera sau nàng mới hồi phục tinh thần lại ôn hòa cười nói yêu cầu ngoại hối khoán mới có thể mua kết quả liệu như yên hỏi yêu cầu nhiều ít Nàng vừa nói, người tiểu cô nương liền trực tiếp đào ra tới. Trước 182, An vịn nướng. Vì thế, Liêu An Văn cùng người bán hàng hai người đều sợ ngây người, Liêu An Văn hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu đường muội cư nhiên như thế có tiền, thế nhưng còn rất cao cấp có được ngoại hối khoán, quả thực quá không thể tưởng tượng, thẳng đến kia ca mê ra treo ở tiểu đường muội trên cổ sau, hắn mới thật sự tin tưởng, hắn tiểu đường muội cư nhiên là cái tiểu thổ hào. Tự nhiên có tiền mua camera, thiên nột, Kameza ngoạn ý nhi này đi, hắn muốn thật lâu, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì hắn biết, trong nhà không có khả năng cho hắn đảo lớn như vậy một số tiền tới mua bộ camera, cho nên, hắn chỉ có thể đem kia ý tưởng đặt ở trong lòng, cân nhắc về sau kiếm lời nhất định phải mua một bộ. Kết quả hôm nay thật sự mua, nhưng mua người lại không phải hắn, mà là hắn cái kia từ xa xôi tiểu địa phương tới tiểu đường bội. Cái này làm cho Liễu An Văn sao mà chịu nổi a, mất công hắn còn tưởng rằng tiểu đường muội thực nghèo đâu, không nghĩ tới so với chính mình giàu có nhiều, chính mình thật đúng là có mắt không thấy thái sơn ổn. Ai? Hắn nhìn chằm chằm Liễu Như Yên trước ngực ca mê ra hai mắt đăm đăm, hắn trước kia tưởng mua nhưng không tốt như vậy, đây chính là nước ngoài hóa nha, nếu là chính mình có thể sử dụng nó tới chụp ảnh, không biết có bao nhiêu mỹ, cho nên có chút tiểu hưng phân nói, "Tiểu Yên muội muội a, cái này Ngươi có thể hay không làm ta dùng dùng này camera? Đương nhiên có thể a. Này camera là nước ngoài nhập khẩu, bởi vì đặc thù thời kỳ còn chưa tới, cho nên bách hóa đại lâu lại là có bán đến. Chẳng qua là phải dùng đến cuộn phim nhi là được. Liệu như yên rất là tài đại khí thô trực tiếp mua mấy chục cái cuộn phim nhi, miễn cho về sau trở về quê quán không chỗ ngồi mua đi, lại làm người bán hàng dạy nàng hay dùng như thế nào camera sau liền mang theo Liễu An Văn đi rồi. Lúc này Kinh Đô cổ thành thực cổ xưa, tuy rằng trải qua quá không ít đốt lửa bay tán loạn, nhưng lại có một loại lịch sử lắng đọng lại, không giống vài thập niên sau nàng nhìn đến như vậy phồn hoa cùng tráng thúc. Lúc này Kinh Đô còn có rất nhiều rất nhiều tứ hợp viện nhi, rất nhiều rất nhiều cổ xưa kiến trúc, nàng tưởng đêm này đó mang theo lịch sử hương vị đồ vật ký lục xuống dưới. Liễu An Văn một bắt được Kameza liền hưng phấn, hắn đầu óc linh hoạt thật sự. Hơn nữa lại xem hiểu tiếng Anh, hắn ba dạy hắn, cho nên ở kia người bán hàng đồng chí chỉ đạo hạ, thực mau liền học được, dọc theo đường đi không ngừng cấp liệu như yên chụp ảnh, có đôi khi cũng cũng chụp cũng kiến trúc cùng đặc sắc gan vật phố gì đó. Chỉ là đương hắn nhìn đến tiểu đường muội cầm camera trực tiếp liền ở đàng kia vô vô chụp, tiểu tâm can nhi đều có chút chịu không nổi, kia quận phim nhi nhưng không tiện nghi à, mỗi chụp một chương nhưng đều là tiền nột, hắn thật sự không rõ. Tiểu đường mội chụp những cái đó không có gì đặc sắc kiến trúc làm gì, còn không bằng nhiều chụp điểm nhi người đâu. Liêu như yên cũng không chỉ là chụp kiến trúc, cũng chụp người, chủ yếu là chảo người khác mắt mặt bộ biểu tình linh tinh, hoặc là đặc sắc mỹ thực, cùng với đặc sắc chế tác thủ pháp thời điểm, cũng có đôi khi sẽ vô vô nhà mình tiểu thúc, có đôi khi tiểu thúc là túi đầu đá đá nhi, có đôi khi là vui vẻ cười to, có đôi khi là lịch sự văn nhã, có đôi khi là làm quái bộ dáng. Vừa mới bắt đầu, Liêu An Văn hưng thú còn đặc biệt cao, chính là theo thời gian trôi đi, đường xá xa rồi, Liêu An Văn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tự mình chuốc lấy cực khổ, bởi vì tiểu đường muội nàng thật sự quá có thể đi dạo, đều đi một chỉnh buổi sáng, nàng thế nhưng còn không có cảm giác được mệt, còn ở kia làm không biết mệt dạo, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cường căng. An Văn ca ca, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm chưa đi. Ngươi muốn ăn cái gì nha? Liêu như yên ngắm ngắm vẻ mặt thống khổ tiểu thúc, trong lòng cùng tiếu, hắc hắc, ta muốn chính là này hiệu quả, đem ngươi dạo mệt mỏi, ngươi buổi chiều tổng không có khả năng đi theo ta đi, đến lúc đó, ngươi bản thân ngốc tại một chỗ nghỉ ngơi, ta đi tìm thích hợp hợp tác giả, một công đôi việc, cớ sao mà không làm lặc Vốn dĩ, nàng cũng tưởng sấn tiểu thúc không chú ý thời điểm tìm hợp tác giả, nhưng là đi, tiểu thúc cũng thật chặt, hơn nữa nàng hiện tại bên ngoài cũng không có gì biến hóa. Nàng nhưng không muốn chính mình chân dung làm người nhớ thương thượng, cho nên đâu, cũng chỉ có ra này hạ sách lạc, nhưng thật ra có chút thực xin lỗi tiểu thúc. Vừa nghe có thể dừng lại đi ăn cái gì, liều an văn trong lòng cảm động đến tổ đỉnh, tiểu đường muội, ngươi cuối cùng là suy xét đến ngươi tiểu ca ca ta cảm thụ, nếu là lại không ngừng xuống dưới nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đều phải hoài nghi chính mình chân có thể hay không bị phế đi, thật sự. Không nghĩ tới bồi nữ hải tử đi dạo phố cư nhiên như thế mệnh, hắn thể, về sau đánh chết cũng không bồi nữ nhân, nữ hải tử đi dạo phố. Nếu là liễu như yên biết chính mình cư nhiên trong lúc vô tình đem nhà mình tiểu thúc kích thích đến không bao giờ bồi bất luận cái gì nữ nhân, nữ hải tử đi dạo phố nói, chỉ sợ muốn khóc, nếu là về sau bị nhà mình tiểu thẩm nhi biết trưởng phu không bồi nàng đi dạo phố nguyên nhân chính là cái này chất nữ nhi làm ra tới sự tình không chừng muốn như thế nào hoàn trách nàng đâu. Tiểu Yên muội muội, ta muốn ăn cái gì đều có thể. Liêu An Văn nhìn nhìn bọn họ thân ở chỗ nào nhi, phát hiện ly một nhà nghe nói truyền thừa rất nhiều năm lão cửa hàng nhi cũng không xa thời điểm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nghe nói nơi đó đồ ăn ăn rất ngon, chính là giá cả có chút quý, người bình thường nhưng ăn không nổi. là nha, hôm nay người muốn ăn cái gì đều có thể, cho nên đâu. Có cái gì muốn ăn cứ việc nói ra hoặc là mang ta đi, bằng không bỏ qua thôn này Nhi đã có thể không cái này cửa hàng Nhi nha. Rốt cuộc, nàng minh nhiều mai kia liền phải rời đi đâu, tưởng thỉnh hắn ăn cái gì ăn ngon, cũng không cái kia cơ hội, trừ phi lần sau gặp mặt. Tiểu đường mội nói chuyện giữ lời. Liêu An Văn trong lòng kích động đến muốn mệnh, không nghĩ tới hắn có một ngày cư nhiên cũng có thể đi kinh nhớ vịt nướng ăn cơm, quay đầu lại cùng tiểu đồng bọn Nhi nhóm vừa nói. Còn không được hâm mộ ghen ghét chết bọn họ nột, ha ha, cho nên hắn cười đến miệng đều phải liệt đến bên thai nhi đi. Sau đó bộ dáng này đã bị liệu như yên trụ hình xuống dưới, vì thế nhiều năm về sau, hắn này ngốc hình dáng còn bị người nhà cười nhạo thật lâu. Chúng ta đây đi ăn kinh nhớ vịt nướng đi, ta nghe nói, nơi đó vịt nướng ăn rất ngon, nhưng trước nay không đi ăn qua bởi vì giá cả thực quý, tiểu yên mội mội, nếu không, chúng ta vẫn là đường đi đi. Gần nhất ăn không ít ăn ngon, liều An Văn tuy nói đối kinh nhớ vịt nướng thực hướng tới, nhưng là đâu, hắn cũng có chút nhi đau lòng hầu bao, tuy rằng không phải chính hắn. Ai ra, ta nhưng ra tiểu thúc uy, ngươi cần phải biết, hiện tại chính là đánh thổ hào hảo thời cơ, nào có đánh một chút liền buông tha lý nhi a, Hiện tại tiểu thúc thật đúng là mềm lòng đâu, nếu là sau này chối từ vài thập niên, tiểu thúc khẳng định không nói hai lời trực tiếp liền mang nàng đi. Dù sao cũng không cần chính mình bỏ tiền, không phải? Cho nên liễu như yên hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, muốn ăn chúng ta liền đi ăn, đi thôi. An văn ca ca ngươi dẫn đường, ta nhưng không biết đường đi à? Nàng xác không quen biết lộ, không nói hiện tại kinh đô cùng vài thập niên sau khác nhau rất lớn, chính là vài thập niên sau kinh đô, nàng cũng không biết rõ lắm chỗ nào là chỗ nào, chứ bỏ nhà nàng phụ cận kia, vậy được rồi, tiểu yên muội muội. Đây chính là ngươi nói a liêu An Văn nghe được tiểu đường mội như vậy nói, Trung Quy vẫn là mị thực chiếm thượng phong quyết tâm nói. Chương 183, lão Ngoan Đồng. Là là là, ta nói, ta nói, ta nói chuyện chính là tính toán, đi thôi. Lúc này đi, Liếu Như Yên cũng có chút nhi đói bụng, tuy rằng các nàng này một đường đi tới cũng ăn không ít đặc sắc gan vật gì đó, nhưng nghề hà bọn họ vẫn luôn ở đi đường, vẫn luôn ở tiêu hao năng lượng, cho nên nói. Lúc này trong bụng cũng coi như là giống tuyết. Liêu An văn sung sướng, nếu tiểu đường muội đã nói lại nói, như vậy hắn cũng liền không khách khí, cho nên mang theo Liễu Như Yên ở ngõ nhỏ hai quải tam quải liền đến một chỗ thoạt nhìn liền lâu ngoại cổ xưa cửa hàng trước cửa, đánh kinh nhớ chiêu bài, cùng sở Hữu ba tầng. Ước chừng bởi vì hiện tại là giờ cơm, cho nên lúc này trong tiệm người thật không ít, không khí tuy không tính là náo nhiệt, nhưng cũng tuyệt đối không nặng nề. Trong đại sảnh thượng có dành dư vị trí, trong tiệm người phục vụ đồng chí cũng tương đương có tố chết, cư nhiên không nhìn chỉ là hai tiểu hài tử liền không phản ứng, mà là rất có lễ lánh liều an văn cùng liệu như yên tới rồi tới gần bên cửa sổ vị trí. Hai vị tiểu đồng chí, các ngươi là điểm phần ăn vẫn là gọi món ăn. Đây là thực đơn, các ngươi có thể trước nhìn xem. nay người phục vụ nhìn là cái hơn 20 tuổi tiểu xoay ca, hắn đầy mặt tươi cười hỏi. Lúc này thực đơn chính là hai tờ giấy, mặt trên viết một ít đồ ăn danh, không giống sau lại như vậy có hình có chân tướng bộ dáng liễu như yên xem không lớn tói quen, liền đều cho liễu An Văn làm hắn điểm. liễu An Văn lần đầu tiên tới nơi này, nghe nói nơi này vịt nướng thực nổi danh, rất sớm liền nghĩ đến nếm thử. Nhưng nơi này rốt cuộc cái gì ăn ngon, hắn cũng không nói lên được. Lại xem kia thực đơn phía sau nhi giá cả, nhưng đem hắn khiếp sợ, vịt nướng phần ăn phân ba loại. Thấp nhất một loại phải 36 đồng tiền thêm 30 cân phiếu gạo, giá cả tối cao cư nhiên muốn 126 đồng tiền thêm 120 cân phiếu gạo, ta thiên nột, Liêu An Văn không khỏi mở to hai mắt nhìn, này, cái này cũng quá quý đi. Hắn nhanh chóng thay đổi một chương thực đơn, nhìn một chút gọi món ăn giá cả, cũng hoàn toàn không tiện nghi, thấp nhất giá cả đều ở năm khối trở lên, lúc này, Liêu An Văn thật sự có chút hối hận, như vậy quý tiệm cơm sớm biết rằng vẫn là không nên tới. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đầy mặt là cười người phục vụ, đột nhiên cảm thấy này người phục vụ cười một chút cũng không thân thiết, ngược lại như là dương mồm to hút máu ác ma dường như, giờ khắc này, hắn thật là hối đến ruột đều thanh, ngươi nói ngươi, còn tuổi nhỏ làm gì một hai phải mang theo tiểu đường muội thượng nơi này tới ăn cơm nột, như vậy quý đồ ăn, nơi nào là bọn họ người thường ăn đến khởi A. liêu An Văn sau một lúc lâu không nói lời nào, Người phục vụ trên mặt cười đều phải cương, lúc này trong tiệm vội vàng đâu. này hai hải tử rốt cuộc là tới ăn cơm à, vẫn là tới quay dối à, xem cái thực đơn cư nhiên đều phải xem nửa ngày. Chỉ là, Lão Bản cũng nói, đối đại khách hàng nhất định phải nhận tình chu đáo, hắn công tác này vốn dĩ liền tới chi không dễ, cho nên làm cũng thực nghiêm túc. Đồng chí, cảm ơn ngươi cho chúng ta tới một phần hoàng kim vịt nướng phần ăn. Mặt khác lại đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn thượng hai phần, cảm ơn. Thấy nhà mình tiểu thúc nửa ngày không nói lời nào, liễu như yên hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, ước chừng tiểu thúc là bị này giá cả doạ, hảo đi, này giá cả ở tiểu thúc xem ra là đỉnh quý, nhưng là ở liễu như yên xem ra lại không quý. Rốt cuộc, sau lại kinh nhớ vịt nướng một bữa cơm giá cả kia chính là động bất động liền mấy ngàn thượng vạn tiêu phí đâu. Cho nên này tối cao phần ăn mới 100 nhiều đồng tiền thiệt tình không tinh quý, cho nên, nàng điểm thật sự sàng khoái, người phục vụ đồng chí nên được cũng thực lưu loát, nghe xong nàng lời nói lúc sau, cầm đồ ăn điểm theo tiếng chạy lấy người. Nhưng đem biên nhi thượng liều an văn cấp dọa, thấy người phục vụ đi rồi, hắn mới nhìn liếu như yên, nhỏ giọng nói, tiểu yên muội muội, cái kia hoàng kim vịt nướng phần ăn cần phải 126 đồng tiền cùng 120 cân phiếu gạo đâu. Chúng ta liền một bữa cơm liền ăn trong nhà gần một tháng sinh hoạt phí, có phải hay không có chút quá xa xỉ a Xa xỉ? ân tựa hồ có chút, bất quá, kia lại có cái gì quan hệ đâu, người cả đời này đổ cái cái gì nha? Còn không phải là ăn được mặc tốt ngoạn nhi được chứ? Nếu tiểu thúc ngươi yêu thích ăn, ta đây thỉnh ngươi nhấm nháp mị thực nói, liền không coi là lãng phí càng không coi là phá của cùng xa xỉ. Cho nên nàng lắc đầu nói. Mỹ thực cấp thích mỹ thực người ăn, lại quý cũng đang đến, cấp không thích người ăn, lại tiện nghi cũng là lãng phí, An Văn ca ca ngươi là yêu thích mỹ thực người, cho nên a, này tiền tiêu giá trị, không coi là xa xỉ. Ha ha, tiểu cô nương này nói được có đạo lý, mỹ thực cấp thích mỹ thực người ăn, lại quý cũng đang đến, cấp không thích người ăn, lại tiện nghi cũng là lãng phí, ân, không tồi không tồi, nói không tồi, lời này lao kinh ta thích nghe. Nghe xong cũng cao hứng, như vậy đi, hôm nay liền xem ở tiểu cô nương ngươi những lời này phần, cho các ngươi giảm giá 50. Lão kinh, kinh nhớ tiền nhiệm lão bản, hiện tại đã lui cư nhị tuyến, đã sớm đem này kinh nhớ giao cho nhà mình nhi tử xử lý, hồi lâu cũng chưa tới này kinh nhớ, hôm nay lại đây là nghe nói lại nghiên cứu phát minh một khoản tân đồ ăn phẩm, lúc này mới lại đây chuẩn bị nhấm nhác, không nghĩ tới vừa vặn liền nghe được tiểu cô nương một phen lời nói. Nói được lao ra tử mặt mày hớn hở, một cao hứng liền cấp đánh gãy. Này cũng đúng. Liễu Như Yên còn không có tử như vậy sang quý giá cả phản ứng lại đây, đã bị này đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới lao ra tử nói làm cho sợ ngây người, này lao ra tử là ai a? Chỉ bằng hắn này một câu cũng có thể gọi bọn hắn này một bản cấp giảm giá 50%. Hắn như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu, người này nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Ấn. Như thế nào, tiểu tử ngươi không tin ta nói. Lao kinh là người nào nột, kia chính là duyệt nhân vô số nhân tinh nột. Vừa thấy kia tiểu tử hoài nghi ánh mắt nhi liền không vui, duỗi tay liền hướng bên kia đứng người phục vụ hô, Cái kia ai, ngươi đi đem các ngươi lão bản kêu tới, trong chốc lát này bản tính tiền thời điểm, cho bọn hắn giảm giá 50. Mới tới không lâu người phục vụ vẻ mặt dại ra nhìn vị này đại gia, không biết có nên hay không đi kêu nhà mình lão bản hắn tới thời gian quãng ngắn còn không có gặp qua vị này đại gia đâu chỉ là thấy vị này đại gia thành thật không khách khí làm lão bản ra tới bộ dáng lại cảm thấy hay là thật nhận thức nhà mình lão bản nay tiểu tử không quen biết nhưng có nhận thức hắn lao công nhân a cho nên thấy mới tới tiểu tử ngốc ngốc đứng ở nơi đó không phản ứng chạy nhanh cười đáp ai ra lào gia tử ta đây liền đi này liền đi a ngài lao chờ một lát ha nói xong nhanh như chớp nhi liền hướng phía sau nhi đi nay tính tình hỏa bạo lao ra tử tới lão bản cũng không dám trọng hắn tự nhiên cũng không dám liễu như yên có chút kinh ngạc nhìn trước mặt cái này mập mạp lao ra tử thấy hắn như vậy chắc chắn bộ dáng không khỏi cười lao ra ra hảo ý chúng ta tâm lĩnh lạp đánh gãy liền không cần không thân chẳng quen gần nhất liền cấp đánh gãy nàng không muốn tiếp thu như thế nào tiểu cô nương ngươi cũng khinh thường lão nhân ta không thành Lão nhân ta nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cựu đỉnh, hôm nay này chết ta là quyết định. Lao kinh vừa thấy tiểu cô nương cũng nói như vậy, liền càng không cao hứng, cư nhiên còn không cần hắn cho các nàng đánh gãy, hắn còn lại cứ nhất định cho nàng đánh đâu. Trước 184, hỏi thăm. Cho nên, hắn nói xong lời này sau, trực tiếp liền hướng liệu như yên các nàng trước bàn bằng ghế thượng ngồi xuống, Lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia chờ nhà mình nhi tử tới. Sau đó làm trò này, hai tiểu oa nhi mặt têu hắn cho các nàng đánh gãy, nếu là nàng còn chối từ, lão gia tử âm âm cười, lão nhân ta trực tiếp cho các ngươi miễn đơn. Liệu Như Yên nào biết đâu rằng các nàng gặp phải lão gia tử sẽ như vậy kỳ ba đâu. Bởi vì tu luyện quan hệ, nàng không muốn dễ dàng tiếp thu người khác kỳ hảo, cho nên lặc, nàng tự nhiên là muốn chối từ, nàng lại không phải không có tiền, hoàn toàn thỉnh đến khởi nhà mình tiểu thúc ăn cơm hảo phạt cho nên không cần thiết bởi vì cái này thiếu điểm nhi nhân quả gì đó. Chỉ là cứ như vậy, ngược lại làm nàng thiếu càng nhiều, bởi vì nàng đẩy tử, kia láo ra tử cư nhiên trực tiếp vô lại làm lao bản cho các nàng miễn đơn, còn nói nếu là các nàng còn cự tuyệt, hắn liền phải cùng các nàng cùng nhau về nhà, cùng các nàng gia trưởng hảo sinh nói nói, thằng đem liếu như yên tức giận đến không có tính tình. Tiểu cô nương à, tiểu tử, ta ba đâu, hắn chính là thằng tính tình. Gặp gỡ đối vị khẩu người A, chính là biểu hiện như vậy, các ngươi nha nhưng đừng lại cự tuyệt, thật muốn lại cự tuyệt đi xuống, hắn cũng thật sẽ đi theo các ngươi phía sau tìm các ngươi gia trưởng đi nói nói A. Kinh nhớ lao bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, nhìn qua thực văn nhã, khi nói chuyện đều mang theo cười. Trên thực tế, lời hắn nói cũng đều là sự thật, lao gia tử nhà hắn kinh doanh tiệm cơm thời điểm, trong tiệm thu vào vẫn luôn vẫn duy trì không tăng không giảm xu thế. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì lao gia tử nhà hắn đánh gãy cùng miễn đơn tương đối nhiều, còn tính hắn trong lòng hiểu rõ, không có phụ tăng trưởng, cho nên này cửa hàng mới có thể vẫn luôn như vậy mở ra. Thẳng đến hắn tiếp thu kinh doanh chí nhất, tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, tự nhiên, hắn cũng sẽ gặp gỡ một ít trước kia hắn lao cha hảo tâm cấp miễn đơn khách nhân tới ăn, có còn tưởng tiếp tục miễn đơn, bất quá, hắn cũng không phải là nhà hắn lao tử, tưởng miễn đơn. Sao có thể, nhiều lắm xem ở cha ta phần thượng cấp thúc thúc ngài đánh cái giảm giá 20% Mà có đâu, vốn là đối lao gia tử cấp đánh gãy làm cho thật ngượng ngùng Hiện tại thu hồi bình thường giá cả, bọn họ ăn đã có thể tâm ăn nhiều Trên đời này, ái ham món lợi nhỏ người không ít, nhưng có khí tiết người càng nhiều Cho nên hắn đem này tiệm cơm kinh doanh đến càng ngày càng tốt Trong nhà thu vào cũng là càng ngày càng nhiều Hảo đi vậy đa tạ vị này lão gia gia cùng bà bá lão gia gia không ngại nói liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi này lão gia tử giống cái lão ngoan đồng dường như liếu như yên cũng là bất đắc dĩ nàng nhìn ra được nàng nếu là thật sự tiếp tục chối từ đi xuống nói này lão gia tử thật đúng là sẽ đi theo các nàng nàng nhưng không nghĩ phía sau đi theo như vậy cái đuôi to nhiều nhất trong chốc lát ăn cơm thời điểm âm thầm nhắc nhở điểm nhi quá mấy năm sẽ phát sinh chuyện này Coi như là còn này lao ra tử một phen hảo ý, nếu là nhà bọn họ bối cảnh quan hệ cũng đủ đại, nghĩ cách biến thành tiệm cơm quốc doanh cũng là không tồi, nếu là không như vậy đại, sớm chút nghĩ cách tránh cho tổn thất quá mức thảm trọng cũng đúng. Lao Kinh nghe vậy tức khắc vui vẻ, thằng nói, hảo hảo hảo, hôm nay ta liền cùng này hai tiểu hoa nhi cùng nhau dùng cơm, kinh hoàng, ngươi chạy nhanh thượng đồ ăn, Nga, đứng, rồi còn có người nói tân nghiên cứu chế tạo ra tới đồ ăn phẩm cung cấp đoan này bàn tới. Hắn bàn tay vung lên, liền đem nhà mình nhi tử cấp huy đi rồi, sau đó hắn liền ngồi chờ thượng đồ ăn. Bất quá, hắn cũng không làm chờ, cùng liều an văn cùng liều như yên nói chuyện thêm lên, hắn tại đây kinh đô sống cả đời, đối kinh đô các đại cảnh điểm gì đó chuyện này kia chính là rõ rành rành, thấy tiểu tử trên cổ treo cái camera, chắc là chạy ra ngọn nhi cũng liền theo chân bọn họ hai khoa phổ khởi này kinh đô thịnh mà tới. đừng nói, hắn trừ bỏ tính tình nóng nảy điểm nhi, nói về chuyện xưa tới nhưng lại là không hàm hồ. làm liêu an văn cái này không thấy quá nhiều ít chuyện xưa thư tiểu gia hỏa nghe được nhưng hăng hái, một già một trẻ liền ở kia liêu a liêu, cũng không biết sao, hai người cư nhiên càng liêu càng đầu cơ, rất có một loại tương phùng hận vãn cảm giác. liêu như yên ở một bên nhi xem đến đầy đầu hắt tuyến. Một cái 12-13 tuổi thiếu niên, một cái 5-60 tuổi lão nhân, thật không biết này hai người là như thế nào tìm được cộng đồng đề tài, hơn nữa đi, còn ở đằng kia càng nói càng hăng say nhi, nàng cũng thật là, bội phục bọn họ. Chờ đến các nàng đồ ăn rốt cuộc thượng bản thời điểm, hai người lại không hẹn mà cùng đỉnh chỉ nói chuyện tào lao, bắt đầu chơi nổi lên ai ăn đến nhiều, ai ăn đến mau trò chơi, liếu như yên lần này thật là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngươi nói đây đều là chuyện gì nhi à? Làm hại nàng tưởng nguyện chuyện nhắc nhở một chút này, Lão gia tử cơ hội đều không có. Chờ bọn họ rốt cuộc phong mây tản cuốn đem trên bản đồ ăn trở thành hư không lúc sau, hai người mới đồng thời vô vô bụng, vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình thích gì đến làm nhìn đến này, biểu tình người đều sẽ sinh ra ghen ghét tâm lý. Lão gia tử, ngươi biết chỗ nào có bỏ trống kho hàng cho thuê không? Châu này cơm ước chừng ăn 2 giờ liếu như yên có chút sốt ruột nghĩ đến còn muốn tìm người mua đồ vật còn muốn tìm kho hàng linh tinh khóa chuyện này nàng cũng không dám chậm trễ nữa thời gian cho nên dứt khoát hỏi lão gia tử cái này lão kinh đô nhân sĩ đừng nói lão kinh hiện tại nhật tử quá thật sự thư thái ngẫu nhiên tìm lão hưu nhóm hạ mấy mâm cờ càng nhiều thời điểm là phố lớn ngõ nhỏ chuyển động hiểu biết một chút láng giềng nhóm đều đã xảy ra chút cái gì mới mẻ chuyện này về nhà liền nói cấp bọn nhỏ nghe Đương nhiên, nhân gia không lớn vui nghe hắn nói là được, cho nên hắn mới có thể cùng Liêu an văn có nhất kiến như cố cảm giác. Nói đến chỗ nào có bỏ trống kho hàng muốn cho thuê chuyện này đi, hắn liền cười, hắn con rể là một quốc gia xí nhà xưởng sưởng trưởng kia nhà máy lớn đâu, bởi vì ngày thường đôi chất đóng phóng đồ vật rất nhiều, cho nên trong sưởng kho hàng cũng không ít, bất quá, hiện tại đúng là mùa hế hàng, nhà máy sinh sản ra tới kẹo cũng không nhiều. Kho hàng liền ở kia để đó không dùng đâu. Cho nên hắn nhìn thoáng qua liếu như yên. Cái này thượng cô nương hắn nhìn không bình thường. Như thế nào cái không bình thường phát đâu. Hắn cũng nói không rõ. Nhưng hắn chính là có một loại trực giác. Này tiểu cô nương không đơn giản. Tuy rằng nhìn là cái tiểu cô nương. Nhưng cách cục lại rất là lớn. Nếu không, cũng không thể nghe được chính mình phải cho các nàng đánh gãy cùng danh sách thời điểm. Phản đối như vậy kịch liệt. Tiểu cô nương. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Châu này cơm ăn xong tới, hắn nhìn ra được này tiểu cô nương dùng cơm lễ nghi thực hảo, nghĩ đến, xuất thân cũng không bình thường, nghe nàng hỏi đến kho hàng sự tình, hắn nhưng thật ra có chút tò mò. Liêu An Văn vừa nghe tiểu đường muội như vậy hỏi chuyện, cũng rất tò mò, hỏi, "Là nha, tiểu Yên muội muội, ngươi hỏi kho hàng chuyện này làm gì nha? Nhà bọn họ nhưng không có gì sự tình yêu cầu dùng đến kho hàng a?" có cái ca, ca làm ơn ta giúp hắn hỏi một câu, nói là tưởng thuê cái khá lớn kho hàng, liền thuê mấy ngày thời gian là được. Vốn dĩ, liễu như yên tưởng nói thuê một ngày thời gian, bất quá nghĩ nghĩ này cũng quá khoa trương điểm nhi, cho nên cuối cùng nói mấy ngày, dù sao nhiều mấy ngày cũng chỉ là nhiều mấy ngày tiền thuê mà thôi, đối nàng tới nói không phải cái gì vấn đề lớn. Trước 185, đơn độc hành động. Nga, ta đã biết, Định là Phượng Đại ca kêu ngươi giúp hắn hỏi đi liêu An Văn vừa nghe có cái ca ca Liền tự động não bổ Phượng khuyên ca bộ dáng ra tới Rốt cuộc, cái này tiểu đường mội ở kinh đô nhận thức người Trừ bỏ bọn họ huynh mội mấy cái Cũng chỉ có cố Đại ca cùng Phượng Đại ca cố Đại ca trở về tân thị Vậy chỉ còn lại có Phượng Đại ca anh nếu nhà mình tiểu thúc não bổ ra bối nồi người Liếu như yên cũng liền không co phủ nhận Khiến cho hắn quăng đi bất quá là mượn cái tên tuổi mà thôi, hơn nữa cũng không phải nàng nói ra, hẳn là không tính chuyện gì nhi, cho nên nàng cười cười, nhìn Lão Gia tử hỏi, Lão Gia gia, ngươi biết nơi nào có sao? đừng nói, các ngươi nột, vận khí thật đúng là không tồi, ta con rể nhà máy có mấy cái kho hàng lớn không đâu, ngươi cái kia ca ca nếu là tưởng thuê à, ta cho ngươi viết một cái tử, làm hắn mang theo sợi đi bắc khu kẹo sưởng tìm đặng rất có là được, bảo quản cho các ngươi xinh xinh đẹp đẹp. Lao kinh cũng không hàm hồ, này cấp nhà máy ra tăng kiếm tiền cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Tuy rằng chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt ta, kỳ thật đi, hắn liền cảm thấy kẹo sưởng chỉ có 6 tháng cuối năm kho hàng mới có thể dùng, buổi sáng trên cơ bản đều là để đó không dùng, liền cảm thấy thực đau lòng. Kia kho hàng gì đó nhưng đều là quốc gia ra tiền thuế lộc, này một nhàn liền nhàn nửa năm, thật là đại đại lãng phí a. Liêu như yên nghe vậy vui vẻ, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên như vậy thuận lợi. Vội vang nói, hảo hảo, ta đây liền đại vị kia ca ca cảm ơn Lão Gia Gia. Nàng quyết định, cần thiết tưởng cái biện pháp nhắc nhở một chút cái này tính tình hỏa bạo nhưng là lại rất đáng yêu thiện lương Lão Gia Tử, làm cho bọn họ ở không xa tương lai dung chuyện, tận lực bảo toàn chính mình. Lão Kinh chỉ là cười nói, này có cái gì nhưng tạ, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ta cũng là có chút tư tâm, kia nhà máy dù sao cũng là nhà ta con rể còn đâu, có thể làm hắn cấp nhà máy sang điểm Nhi thu cũng là không tồi. Hắn nói xong, liền đứng dậy bản thân đến phía trước Nhi cầm giấy bút đem con rể tên đơn vị địa chỉ gì đó đều viết, mới lấy về tới đưa cho liễu Như Yên. liễu Như Yên cũng ở ngay lúc này ở trong không gian nhanh chóng viết điểm Nhi tương đối mịt mờ nhắc nhở, ở lao ra tử đem tờ giấy đưa cho nàng thời điểm. Nàng thuận thế cũng đem tờ giấy đưa cho lao gia tử, cười nói, lao gia gia, hôm nay cảm tạ ngươi mời ta cùng ca ca ăn cơm, lại giúp chúng ta một cái vội, cái này ngươi lấy hảo, về nhà lại xem a. chúng ta liền đi trước a, tay ký lạc. Nói xong, liền lôi kéo nhà mình tiểu thúc rời đi, tốc độ chính là mau đến kinh người, cũng mất công bọn họ ăn cơm ăn đến trưởng, lúc này đại đường trừ bỏ canh giữ ở quầy thu ngân người phục vụ đồng chí ngoại, cũng không khác khách nhân. Liếu như yên thanh âm lại tiểu thật sự, cho nên ai cũng không chú ý như vậy cái tiểu cô nương cư nhiên khiến cho kinh ghi tạc mấy tháng lúc sau đình doanh, nói là muốn sửa chữa. Vì thế, mấy tháng lúc sau lại buồn bán thời điểm, mặt trên liền treo lên tiệm cơm quốc doanh kinh nhớ chiêu bài, những cái đó giá cả sang quý đồ ăn cũng không thấy, chính là một ít tương đối việc nhà hương vị, trừ bỏ cá biệt quan hệ cực hảo người ngoại, đều ăn không đến những cái đó mỹ thực, chính là làm rất nhiều người thất vọng không thôi bất quá lại một đoạn thời gian lúc sau cũng không bao nhiêu người ăn đến khởi kia sang quý đồ ăn, chẳng qua lúc ấy tiệm cơm quốc doanh kinh nhớ đã biến thành một nhà giá cả thân dân tiệm cơm, cho nên tuy rằng bán giá cả không quý, nhưng sinh ý cũng còn hành, rốt cuộc nhãn hiệu lâu đời từ sao hương vị không tồi giá cả lại hợp lý đều ai tuyển nơi này, liếu như yên lôi kéo liều an văn ra tiệm cơm, tâm tình thực tốt nói an văn ca ca, ngươi buổi chiều còn có thể bồi ta dạo không? Thầm nghĩ, tiểu thúc ca tiểu thúc, ngươi tốt nhất thức thời điểm nhi chính mình tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi, bằng không nha, ta còn sẽ tiếp tục lăn lộn ngươi nha, thẳng đến làm ngươi đi bất động cần thiết nghỉ ngơi mới thôi nha. Vừa nghe tiểu đường ngồi nói, liều an văn đầu nháy mắt liền lớn, thư thượng sở, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, hắn cảm thấy lời này thật sự quá có đạo lý, xem hắn, bồi tiểu nữ tử dạo cái phố mà thôi, cảm giác chính mình đều phải dạo thoát một tầng ra. Nếu là tiếp tục dạo đi xuống, hắn hoài nghi chính mình chân phỏng trường muốn phế bỏ. Cho nên hắn vội vàng xua tay nói, kia cái gì, tiểu yên à, ca ca cùng ngươi nói thật à, ta này chân à, cùng dốc chỉ dường như, thật là nhiều đi vài bước đều khó khăn à, ngươi nếu là tưởng tiếp tục dạo nói, nếu không liền ngươi một người đi. Ta liền ở an khê lộ lão trong thư viện xem một lát thư, chờ ngươi dạo đủ rồi, lại đến tìm ta. Đừng trách hắn không nói khí phách mới ăn tiểu đường muội thỉnh cơm, nga, không đúng, đó là kinh gia gia thỉnh cơm, liền như vậy đem nhà mình tiểu đường muội ném tới rồi một bên, thật sự là, hắn thật cảm giác chính mình chân lại đi đi xuống phải phế đi, hắn cũng không dám lấy chính mình chân mạo hiểm à, giờ khắc này, hắn là vô cùng khát vọng chính mình liền cùng kia võ lâm cao thủ dường như tinh lực vô cùng, đáng tiếc, hiện thực luôn là như vậy cho ngươi trầm trọng một kích, làm ngươi nhận rõ hiện thực cùng tưởng tượng tranh lệch. Cho nên, hắn rứt khoát đầu hàng tính, dù sao một buổi sáng thời gian hắn cũng là đã nhìn ra, này tiểu đường mội tinh đâu, không có khả năng sẽ co đi lạc nguy hiểm, cho nên nói làm tiểu đường mội một người tùy tiện dạo, hắn yên tâm thật sự. Liêu như yên trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại là một bức không thể tưởng tượng bộ dáng nói, cái gì? Ta một người đi dạo. An văn ca ca, ngươi không sợ ta đi lạc ca. Ta chính là đối kinh đô không thân A. Vạn nhất đi lạc nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất tìm không thấy ngươi nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất bị người xấu quải chạy làm sao bây giờ? Khụ khụ, đinh đinh đỉnh, Tiểu Yên muội muội, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Ta xem ngươi nhỏ mà lanh thật sự, sao có thể đi lạc a, còn bị người quải chạy đâu? Ngươi không phải chạy người khác liền không tội, đến nỗi tìm không thấy ta, ừ, cái này, nếu không như vậy Nếu ta chờ đến 5 giờ chung ngươi còn không có tìm được ta, ta liền về nhà, ngươi cũng chính mình về nhà." Liêu An Văn cảm thấy chính mình quả thực quá cơ trí, cứ như vậy hắn cũng không cần vẫn luôn ngốc đợi, chờ đến 5 giờ chung về nhà hảo hảo ngủ một giấc, hắn chân thật sự chịu không nổi. Hơn nữa, tiểu đường muội liền tính đi lầm đường, cũng có thể cưỡi xe buýt về nhà, cứ như vậy cũng không cần lo lắng hai người chạm vào không thượng, dù sao ra chính là trung điểm. An Văn ca ca Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, ai ra, không được, ngươi đến tiếp tục đổi ta dạo. Liêu như yên cũng là tính trẻ con quá độ, khơi dậy nhà mình tiểu thúc tới, cho nên cô y nói, chỉ xem nàng lời này vừa ra, nhà nàng tiểu thúc liền khổ mặt bộ dáng liền cảm thấy đặc biệt thú vị. Cuối cùng thấy nhà mình tiểu thúc đều phải khóc biểu tình, mới cười nói, được rồi, được rồi, cùng ngươi đã thấy ra vui đùa đâu, ta chính mình một người dạo không thành vấn đề. An văn ca ca cũng đừng chờ đến như vậy vãn, tưởng về nhà thời điểm liền về trước nghỉ ngơi đi, ta xem ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đến không nhẹ bộ dáng, ta nếu là dạo mệt mỏi liền trực tiếp về nhà, không cần lo lắng. Thật sự, Liêu An văn bốn dĩ thật sự muốn khóc, bồi nữ hải tử đi dạo phố thật là quá thống khổ, nhưng nghe tiểu đường ngội như vậy vừa nói, tinh thần liền lại đã trở lại, mắt mạo ngôi sao nhìn nàng, sợ nàng lại là đầu hắn ngoại nhi. Thuận lợi. Liêu như yên gật đầu cười nói, thật sự thật sự, so chân châu thật đúng là. Trước cứ như vậy đi, ta đi trước lạc, An Văn ca ca chính ngươi sớm một chút nhi về nhà a. Nàng nói xong hướng nhà mình tiểu thúc xua xua tay, xoay người liền đi, nàng thời gian chính là thực quý giá, hôm nay phải làm sự tình nhưng nhiều đâu. Nhìn nhà mình tiểu đường muội đi được kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát, Liêu An Văn đột nhiên liền cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Rõ ràng đây là hắn muốn đạt tới mục đích sao, như thế nào sẽ sinh ra bị vứt bỏ hảo giác. Hắn lắc lắc đầu cảm thấy chính mình thật là nghĩ đến quá nhiều, vẫn là sấn hiện tại cách lao thư viện gần, đi xem thư mới là đứng đắn. Cũng mất công lúc này kia đoạn đặc thù thời kỳ còn không có tới, cho nên này đó lao tiệm cơm à, lão thư viện gì đó đều còn ở, cho nên mọi người ngày thường đều còn có tiêu khiển địa phương, liều An Văn ngày thường cũng thường xuyên tới. Cho nên quen cửa quen nẻo tìm vị trí liền như vậy ngồi xuống, an tĩnh xem khởi thư tới. Mà liệu như yên liền trực tiếp, rời đi nhà mình tiểu thúc tầm mắt sau, tìm cái ẩn nấp vị trí đem chính mình khuôn mặt lại cấp biến thành phía trước cái kia bình thường ném ở trong đám người đều sẽ không gọi người nhận ra tới bộ dáng. Sau đó cầm kinh lão ra tử viết tờ giấy trực tiếp ngồi xe đi tìm nhà hắn con rẻ đi, nàng chuẩn bị trước bị hóa, lại bán hóa. Kinh lão ra tử con rể đặng rất có hơn 40 tuổi bộ dáng, ở kẹo sưởng đã làm hảo chút năm đầu, bất quá thăng vì sưởng trưởng lại vẫn là mấy năm nay chuyện này, bởi vì cái này mùa nóng bức thực, kẹo sinh sản ra tới dây hóa, cho nên nhà máy thực nhẹ nhàng, vừa nghe nói có cái người trẻ tuổi tìm chính mình, cũng khiến cho người vào được. Nhìn đến cư nhiên là như vậy một cái dung mạo bình thường tiểu tử sau, nhưng thật ra sửng sốt một chút, kỳ thật đi. Hắn phía trước nhận được nhạc phụ cho hắn đánh điện thoại, theo hắn ngàn vạn phải đối một cái tới tìm hắn tiểu tử khách khí điểm nhi, nhà mình nhạc phụ ngày thường không đáng tin cậy, nhưng đại đa số thời điểm kỳ thật còn rất đáng tin cậy, nhưng hiện tại nhìn xem, tựa hồ lại không quá đáng tin cậy a. Bất quả hắn rốt cuộc là có thể ngồi trên sưởng trưởng vị trí người, trên mặt thần sắc chút nào không lộ, vẫn là cười nói, tiểu tử khẳng định là tới tìm ta nói thuê nhà máy chuyện này đi. Ta nhạc phụ đại nhân phía trước mới cho ta thông điện thoại, nói một chút tình huống, tiểu tử như thế nào sương hô nha. Đặng Sường trưởng đồng chí ngài hảo, ta kêu một thanh, ngài gọi ta tiểu mục, tiểu thanh đều được. Nếu kinh lão gia tử đã cho ngài thông qua lời nói, nói vậy ngài cũng biết ta ý đồ đến. Ta tưởng thuê một cái kho hàng, tốt nhất là lớn một chút nhi, thuê kỳ chỉ một tuần. Nếu kinh lão gia tử sau lại lại cho hắn con dễ gọi điện thoại, kia nàng cũng không khách khí, nói thẳng nói. "Hảo, nếu này tiểu tử là cái thằng tính, kia hắn cũng không cùng hắn vòng vo, vò. cũng liền công sự như công, cho nên đặng rất có gật đầu nói, trong xưởng có 3 cái để đó không dùng kho hàng, lớn nhất một cái có 3000 mét vuông, tiếp theo 1200 bình, nhỏ nhất 500 bình, ngươi tưởng thuê cái nào đều có thể, chỉ là tiền thuê giá cả bất động. 3000 bình, một tuần tiền thuê nhiều ít. Liễu Như Yên bay nhanh ở trong đầu tính kế một chút 3000 m vuông kho hàng lớn nhỏ." Cảm thấy hẳn là đủ dùng, cũng liền trực tiếp hỏi, giá cả quý điểm nhi không quan trọng, quan trọng chính là có thể lập tức dùng. Đặng rất có thấy này tiểu tử cư nhiên tự hỏi đều không cần, trực tiếp liền điểm lớn nhất cái kia kho hàng. Cảm thấy này tiểu tử cũng coi như là có quyết đoán, bình tới này kho hàng kỳ thật có thể mượn cho hắn dùng dùng, nhưng là này dù sao cũng là thuộc về đào gốc tường hành vi, hắn một cái sưởng trưởng cũng không thể như vậy làm cho dù là nhạc phụ giới thiệu lại đây người cũng là không được. Cho nên hắn nói, tuy rằng nói kia chỗ kho hàng không cũng là không, có người tới thuê chúng ta cũng thực hoàn nên. bất quá, này giá cả cũng là nên thu phải dựa theo chương trình tới thu, dị vang cũng có người tới thuê quá, bất quá bọn họ đều là thuê 1-2 tháng thời gian, thu 100 mỗi tháng, hiện tại người thuê 7 ngày nói, giá cả yếu lược cao một chút, đến thu 30 khối. 30 khối, Cũng không phải là số lượng nhỏ, chỉ thuê như vậy mấy ngày liền phải 30 đồng tiền, người bình thường phòng trừng thật đúng là không thể đáp ứng, bất quá, ai làm liễu như yên không phải người bình thường đâu, vừa nghe này giá cả, không chút suy nghĩ liền gật đầu nói, giá cả không thành vấn đề, chỉ là ta nhanh nhất có thể khi nào sử dụng đâu. Nếu hôm nay không thể dùng, cũng là không vui mừng một hồi. Ha ha, tiểu mục à, cái này ngươi yên tâm, chìa khóa liền ở ta nơi này đâu. Ngươi chừng nào thì thuê, khi nào là có thể dùng, hơn nữa ngươi yên tâm, mỗi lần kho hàng thu hồi tới lúc sau, chúng ta đều có người quét tức sạch sẽ, cho nên bắt được tay liền có thể dùng. Đặng rất có vừa nghe thiếu niên này như vậy dứt khoát, trong lòng cao hứng, cũng thực dứt khoát nói. Liêu như yên nghe vậy trong lòng vui mừng, trên mặt cũng chỉ là mang theo ôn hòa cười nói, vậy phiền thoái đặng sưởng trưởng đồng chí viết cái thuê hợp đồng đi, tiền ta đều mang theo, thiêm xong hợp đồng. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao chìa khóa Ngài xem được không Hành, hành Quả thực quá được rồi à Thiếu niên này cũng không biết là đang làm gì Làm việc nhi cư nhiên như vậy sẵn làm Thật sự thực hợp hắn tâm ý Cho nên hắn cầm lấy giấy bút ấn di vang cách thức trực tiếp viết hai phần Sau đó liền đưa cho liếu như yên nói Tới tới, tiểu mục ngươi ở chỗ này ký tên Lại cái cái trường Ta lại cái cái con dấu là được Liêu Như yên quét một chút hợp đồng, thấy không có gì vấn đề, để bút liền ký xuống một thanh hai tự nhi, lại nương đặng rất có văn phòng thượng bùn ấn cái ấn như sau, nhìn đặng rất có che lại con dấu, sau đó đặng rất có lại đem trong đó một phần nhi cho nàng, nàng tiểu tâm nhạt hảo sau, cũng liền móc ra tiền tới đưa cho đặng rất có. Đặng rất có cũng đem kho hàng chìa khóa đem ra đưa cho nàng, bất quá đồng thời lại nói: "Tiểu tử, ta sở dĩ nguyện ý đem này kho hàng thuê cho ngươi." Là bởi vì tin tưởng ta nhạc phụ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lấy này kho hàng tới làm cái gì chuyện xấu nhi à, bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, biết không? Liêu như yên gật đầu, nàng thật đúng là sẽ không lấy tới làm cái gì chuyện xấu nhi đâu, nhiều lắm, chính là đương cái hàng hóa chạm trung chuyển thôi, khu, nói như vậy lên, kỳ thật cũng có chút nhi làm chuyện xấu nhi hiểm nghi, bất quá nàng lại như thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài đâu, cho nên nàng vẻ mặt nghiêm túc nói đặng trường sưởng đồng chí ngài yên tâm này kho hàng ta chỉ là phóng đồ ăn sẽ không khác làm hắn rủng, ngài cứ yên tâm đi phóng đồ ăn a đặng rất có vừa nghe cũng liền an tâm rồi gật đầu cười vô vô vai hắn nói hành thúc thúc tin ngươi ngươi đi vội đi ta cùng cũng còn có khác sự tình muốn xử lý nhạc phụ làm hắn đối người này khách khí điểm nhi đặng rất có cảm thấy chính mình đã thực khách khí được rồi cảm ơn đặng trường sưởng đồng chí Ta đây liền đi trước a, tại kiến. liễu như yên ước gì nhanh lên như đi, nàng muốn đi kho hàng phóng đồ vật, sau đó đi tìm người mua, thời gian A, ta hy vọng một ngày có 48 giờ. Đáng tiếc, này nguyện vọng chỉ có nàng không gian mới có thể làm nàng thực hiện. Bên ngoài thế giới nên như thế nào quá vẫn như cũ như thế nào quá. Trước 187, Giao dịch. Cái này kho hàng vị trí giao thông thực tiện lợi. Ước chừng là bởi vì là vì vận chuyển kẹo phương tiện đi, liếu như yên hoa một hồi lâu thời gian mới tìm được này kho hàng, cầm chìa khóa khai kho hàng, nhìn đến bên trong sạch sẽ, diện tích cũng rất lớn, nàng liền vui lòng, sau đó đem kho hàng môn lôi kéo, trực tiếp liền bắt đầu phân loại từ trong không gian lấy đồ vật ra tới. Phàm là thuộc về cái này thuộc quý có thể có đồ vật, nàng liền toàn bộ ra bên ngoài lấy. Đặc biệt là dùng để trước trong không gian tổn thịt làm thành những cái đó thịt khô nhi, thịt khô linh tinh đổ vỡ, dùng sức ra bên ngoài dọn, lại chính là lương du gạo và mì linh tinh lương thực tinh, mặt khác cũng cầm một ít lương thực phụ ra tới, đến nỗi rau dừa, thực xin lỗi, lấy ra tới cũng phóng không được bao lâu nàng liền không cầm. Lại chính là một ít trái cây, trong không gian trái cây nhiều đến muốn chắn lan, có thể làm quảng đại quần chúng ăn thượng giòn ngọt ngon miệng trái cây. Liếu như Yên cảm thấy chính mình này cũng coi như là ở tạo phúc dân chúng đi. Tuy nói nàng là thu tiền, nhưng hiện tại chính là có tiền không chỗ ngồi mua đủ đồ vật triều đại A, cho nên nói, nàng đây là ở làm tốt chuyện này, tuyệt đối không phải ở vì chính mình nưu lợi. Mới là lạ. Thẳng đến đem toàn bộ kho hàng đều lấp đầy, liếu như Yên mới vừa lòng thu tay, nàng lại như thế này tưởng, nếu, nếu có người... Hoặc là có một đám người có thể nuốt trôi này đó hàng hóa nói liền càng tốt, nếu không có, nàng cùng lắm thì lại phí chút công phu thu hồi chính mình trong không gian cũng là được, dù sao này đối nàng tới nói, cũng không tính chuyện này nhi. Sau đó, nàng liền ra kho hàng, thẳng đến ở bệnh viện nghe những cái đó thím nhóm nói địa phương đi, bởi vì còn chưa tới kia đặc thù thời điểm, cho nên làm buồn bán người kỳ thật còn không ít, liệu như yên ở lương thực thị trường chuyển động một vòng nhi. Liền đem mục tiêu định ở lớn nhất những cái đó cửa hàng lao bản nhóm trên người. Cuối cùng, nàng hoa một ít công pháp rốt cuộc làm lao bản nhóm tin tưởng. Chính mình trong tay thật sự có bọn họ khan hiếm vật tư sau. Mấy cái lao bản đường trưởng liền mang theo người đi theo liếu như yên đi kho hàng xem không. Nếu thiếu niên này nói là thật, giá cả cũng thích hợp nói. Kia bọn họ nói cái gì đều phải đem vài thứ kia ăn xong tới. Đừng nhìn bọn họ ở chỗ này chỉ có một cửa hàng. Nhưng kỳ thật ở kinh đô mặt khác một ít địa phương, còn có không ít cửa hàng đâu, đặc biệt là làm lương du sinh ý, cũng biết lúc này rất là thiếu này đó ngoạn ý nhi, bọn họ cố định lấy hóa con đường mỗi tháng chỉ có như vậy nhiều hàng hóa, thật sự là cùng không đủ cầu A. Nếu này tiểu tử trong tay thực sự có như vậy một đám vật tư, bọn họ bắt lấy lúc sau, một chốc liền không cần sầu cung ứng thương chứng giới, đây chính là chuyện tốt nhi hơn nữa liễu như yên là nói không đến một khối liền tìm nhà tiếp theo hành vi làm lao bản nhóm trong lòng bất an vạn nhất chính mình ra không mua được bị nhà người khác mua đi đâu cho nên bọn họ bên trong một ít người là ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô đạo lý đi theo liễu như yên phía sau khụ hảo đi cũng không phải đi theo nàng phía sau là bọn họ lái xe chở liễu như yên hướng nàng nói kho hàng mà đi cái này kho hàng vị trí lao bản nhóm phần lớn đều biết Còn không phải là kẹo xưởng kho hàng sao. Mỗi ngày kẹo xưởng kho hàng đều sẽ để đó không dùng một ít thời điểm, một ít ngoại lai like các thương nhân tổng hội thuê xuống dưới đặt hàng hóa, nghe là kẹo xưởng kho hàng, lao bản trong lòng đối thiếu niên này lời nói càng tin hai phần. bất quá đâu, vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy đến vật thật mới được, nếu không, vạn nhất bánh bao thịt đánh chó làm sao bây giờ. Một hàng có thể nói là mênh mông cuồn cuộn đi trước kho hàng mà đến mất công này kho hàng cũng không có thủ vệ người, bằng không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối tới. Liễu như yên cũng là nhìn chúng điểm này nhi, mới như vậy yên tâm lớn mật lợi dụng kho hàng, bằng không tuy rằng hắn thay đổi cái bộ dáng, khá vậy không phải thực dám làm như vậy. đương liễu như yên đem kho hàng môn vừa mở ra, chúng lao bản nhóm đã bị bên trong chỉnh lý đến tràn đầy hàng hóa hoảng sợ, nhìn đến một thùng một thùng tỷ lệ thật tốt dùng ăn du. Dù bọn họ càng làm mở to hai mắt nhìn, càng làm cho bọn họ giật mình chính là nơi này cư nhiên còn có mới mẹ trái cây, chú ý mới mẹ hai tự nhi a, đây chính là hiếm có ngoạn ý nhi a, hô thịt khô nhi cư nhiên cũng có nhiều như vậy, ta thiên nột người này rốt cuộc cái gì địa vị a, cư nhiên có nhiều như vậy thứ tốt, lão bản nhóm trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau lên, lập tức liền có lão bản đẩy mặt tươi cười nói một đồng chí, một đồng chí. Nguyên lai like ngươi nói thật sự không sai, trong tay cư nhiên có nhiều như vậy thứ tốt, chỉ là ngươi thật sự tính toán toàn bộ đều bán sỉ cho chúng ta. Không sai, hắn dùng chính là bán sỉ, mà không phải bán, rốt cuộc, tuy rằng thiếu niên này nói giá cả đã thực công đạo, nhưng bọn hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Sao có thể không áp một ép giá đâu, đặc biệt là trái cây cái loại này phóng không được bao lâu đồ vật, càng là có thể nhiều áp chút dưới xuống giới, chỉ là... Bọn họ cũng không thể làm được quá mức. Nếu không, vạn nhất đem người chọc bao, không phê cho bọn hắn nói, này phê đồ vật bị những người khác mua đi, kia bọn họ không phải mệt lớn sao, cho nên lại có người nói, đúng vậy đúng vậy, một đồng chí, đồ vật chúng ta đều gặp qua, chỉ là này giá cả vẫn là đến lại thương lượng thương lượng mới thành nột. Rốt cuộc, ngươi nơi này vật tư cũng không ít đâu. Nếu các ngươi có thể toàn bộ ăn xong, Ta có thể làm chủ cho các ngươi thiếu phó tổng giá trị một phần trăm, lại thiếu liền không có, nếu các ngươi không cần, ta đây liền đi địa phương khác nhìn xem, dù sao ta muốn ở kinh hảo chút thời điểm đâu, không nóng nảy. Tuy rằng nhất khả năng chính là ngày mai muốn đi, nhưng liếu như yên cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Một cái mập mạp lão bản nhìn một chút thiếu niên này, thấy hắn không giống nói ngọt nhi, cười nói, ha ha, cái kia, mục đồng chí à. Người dung chúng ta thương lượng thương lượng A. Một phần trăm nghe không nhiều lắm, nhưng nếu bọn họ đem sở hữu hàng hóa bắt lấy tới lời nói, tổng giá trị khoản cũng không ít A, mà nó một phần trăm, tính xuống dưới cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cho nên hắn nói xong, liền lôi kéo đồng hành vài vị lao bản bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm tính nhớ lại tới, vốn dĩ sao, bọn họ phía trước tính toán là các ra mua nhiều ít liền mua nhiều ít không có việc gì. Nhưng hiện tại thiếu niên này nếu nói muốn toàn mua toàn tải thiếu tổng giá trị 1%, như vậy bọn họ phải hảo hảo cộng lại một chút. Đại gia liên hợp lại đem này phê hóa ăn xong, chờ hắn thiếu giá cả lúc sau, bọn họ lại tự hành phân phối hàng hóa. Cứ như vậy, đối mọi người đều có lợi, cho nên bọn họ mỗi người đều đối lập liệu như yên cho bọn hắn vật phẩm danh sách nhất nhất suy tư lên. Tổng hóa là nhiều ít, ai ai ai là nhiều ít, ai ai ai lại là nhiều ít tính toán để tới ước chừng thương lượng nửa giờ đi, bọn họ rút cuộc thương lượng ra cái đại khái, hơn nữa bọn họ đều đề cử kia mập mạp lão bản đương đại biểu cùng Liễu Như Yên lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ đàm phán lên. Giá cả sao? Liễu Như Yên đảo thật chưa cho bọn họ thiếu, nhưng là lại nói có thể có thích hợp tặng phẩm, này cũng coi như là biến giống thiếu tiền. Hai bên đều được đến vừa lòng hồi đáp sau, lão bản nhóm cũng lo lắng phóng trường mập nhiều, tỏ vẻ có thể trước phó tiền đặt cọc. Sau đó lập tức phái người tới lấy hóa, liễu như Yên tự nhiên mừng rỡ nhanh chóng xử lý tốt những việc này, cũng liền thu một bút tiền đặc cọc, sau đó liền ở một bên nhi nhìn chính bọn họ phân hóa. Trước 188, Vãn Bể Đừng nói, bọn họ những người này làm sinh ý đều rất đại, cho nên không bao lâu thời gian, liền người mang xe đều tới không ít, bởi vì người nhiều lực lượng đại, tuy rằng hàng hóa tổng sản lượng không ít, nhưng bọn hắn hành động cũng rất nhanh, chẳng qua. Một chốc cũng dọn không xong là được. Nhìn sắc trời tiệm vãn, liếu như yên nghĩ nghĩ, cùng kêu béo lao bản thương lượng, gọi bọn hắn làm người nghiệm hóa, lại thanh toán tiền hàng, này kho hàng nàng đêm nay liền không khóa, làm cho bọn họ chính mình ở chỗ này vận hóa tính. Kêu béo lao bản vốn dĩ không quá nguyện ý, bởi vì trước nay cũng không có người làm như vậy quá sinh ý, mua bán hai bên không đều là nhìn đem hóa giao tiếp xong mới kết toán chứng. Bất quá! Ai làm liễu như yên phải về nhà đâu, cho nên nàng cũng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nói thẳng đến béo lao bản đầu đại, lại đem một chúng lao bản nhóm tụ ở bên nhau thương lượng một chút sau. Lúc này mới đồng ý nàng đề nghị, chẳng qua, bọn họ cũng đến trở về lấy tiền. Liễu như yên nhìn nhìn thời gian, cho bọn họ một giờ, một giờ sau nếu không đem tiền lấy tới, nàng liền đóng cửa chạy lấy người. Cũng là mất công này đó lao bản nhóm xinh ý làm đại. Ngày thường cũng có chút không ký danh thẻ ngân hàng, cho nên bọn họ lái xe hấp tấp về nhà về nhà, đi ngân hàng đi ngân hàng, thật đúng là gọi bọn hắn ở một giờ linh tinh liền đem tiền cấp gom đủ, nhìn đến nhiều như vậy tiền, lão bản nhóm đều có chút đỏ mắt. Bọn họ này một hàng, chính là có 15 nhóm lão bản, lần này bình quân mỗi người đều hoa không dưới 10 vạn thối, có thể nghĩ đây là một bút như thế nào cự khoảng, này nếu là đều thuộc về chính mình ra, kia nhưng thật tốt ra. Đáng tiếc, kia thiếu niên nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng kỳ thật lợi hại đâu, bọn họ không dám lô mãng. Bọn họ vì cái gì biết nhân ra lợi hại đâu. Tự nhiên là trong đó nào đó lão bản bảy mưu đặt kế phía dưới quân bắc công nhân cố ý đi đâm kia thiếu niên, muốn nhìn một chút có không tay không bộ bạch lang, rốt cuộc cái kia quân bắc công cũng không phải là người bình thường, là hắn chuyên môn mời đi theo, nghe nói là luyện qua võ thuật cao nhân, ở trước mắt thật lớn ích lợi trước mặt, kia lão bản tâm động. Chỉ là cuối cùng sao, vị kia nghe nói là luyện qua võ thuật cao nhân đã bị đưa đi bệnh viện, mà kia thiếu niên lại cười như không cười nhìn bọn họ, một chút cũng không đem bọn họ để vào mắt bộ dáng, trực tiếp khiến cho bọn họ thành thật. Bọn họ dù sao cũng là đang lúc người làm ăn, nhưng làm không tới cường thủ hào đoạt chuyện này. Kỳ thật mấu chốt nhất là không có biện pháp cường thủ hào đoạt lại đây, cho nên bọn họ cũng chỉ có nghỉ ngơi cái kia tâm tư, thành thành thật thật làm buôn bán, rốt cuộc. Bọn họ nhưng không hy vọng chính mình cũng giống vị kia quân bắc công giống nhau, nửa chết nửa sống nằm bệnh viện đi à. Liệu như yên cầm một lũy sổ tiết kiệm cảm thấy mỹ mãn đi rồi, đến nỗi dư lại tới chuyện này, tự nhiên có này đó lao bản nhóm hoặc là nói bọn họ tín nhiệm công nhân các đồng chí nhìn, cùng nàng không còn có cái gì quan hệ đâu. Đương nhiên, sáng mai nàng sẽ qua tới nhìn xem, nếu đồ vật dọn xong rồi, nàng liền khóa lại, nếu không dọn xong cũng không quan hệ đem chìa khóa cấp nhà mình đại bá cũng đúng. Dù sao, nàng chính là thuê 7 ngày thời gian đâu, chỉ cần này đó lao bản nhóm ở 7 ngày trong vòng đem mấy thứ này dọn đi, kia cũng liền không có việc gì, nếu không dọn đi cũng không quan hệ, làm cho bọn họ chính mình đi cùng đặng trưởng sưởng tục thiêm cho thuê hiệp nghị là được. Bởi vì liễu như yên nói, liễu An Văn 5 giờ nhiều liền trở về nhà, về đến nhà thời điểm còn không đến 6 giờ đồng hồ, Kết quả hiện tại đều 7 giờ nhiều mau đến 8 giờ, nhà mình tiểu đường muội cư nhiên còn không có trở về, này chẳng những làm liêu an văn nóng nảy, cũng làm liêu ra người một nhà đều nóng nảy, đặc biệt là lưu mai, càng là gấp đến độ không được, lại dơ tay đánh nhà mình tiểu nhi tử vài cái. Ngươi thuyết minh minh người mang theo tiểu Yên đi ra ngoài ngọn nhi, làm gì buổi chiều liền đem người ném một bên nhi bản thân nhàn nhã đi. Làm hại nhân ra một cái ở kinh đô trời xa đất lạ tiểu cô nương đến bây giờ đều còn không có về nhà, vạn nhất nếu là ra chuyện gì, lưu mai quả thực không dám tiếp tục tưởng đi xuống, nhìn xem trượng phu kia trương trầm đến muốn tích ra thủy tới mặt sẽ biết. Ba, mẹ, ta thật sự không phải cố ý, ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm. Liều An Văn cảm thấy bảo bảo trong lòng khổ a, kia thật là so Hoàng Liên còn muốn khổ. Bất quá trong lòng cũng ở cầu nguyện nhà mình tiểu đường muội nhanh lên nhi trở về, bằng không, hắn ba liền phải phát hỏa, thật sự. Hắn ba rất ít phát hỏa, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa thấy qua vài lần lao ba phát hỏa, nhưng là lao ba mỗi phát một lần hỏa, đều tương đương dò người. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ hắn 6 tuổi năm ấy mùa đông ham chơi nhi hơi kém ở trong sông chết đuối sau, chờ thân thể hắn hảo lúc sau hắn ba phát lần đó hỏa. Đem hắn tiểu tâm can nhi sợ tới mức hơi kém không ngại. Cho nên từ đó về sau, hắn rốt cuộc ham chơi nhi cũng không dám đơn độc đi bờ sông. Cho tới bây giờ, hắn đối khi đó phát sinh sự tình đều còn ký ức hay còn mới mẻ. Hắn hoài nghi nếu không phải khi đó hắn quá tiểu, hắn ba khẳng định sẽ làm hắn tiếp tục ở trên giường nằm thượng mấy tháng. Mắt thấy, hắn ba lại muốn phát hỏa, liều an văn tiểu tâm can nhi cũng đã sợ tới mức bắt đầu run lên. Cho nên đương Liễu Như Yên kịp thời trở lại Liễu gia khi, Liễu An Văn trong lòng là có bao nhiêu cảm kích, hắn đôi mắt vẫn luôn liền không rời đi quá nhà mình Đại Môn Nhi, cho nên vừa thấy đến Liễu Như Yên, vội vàng đã kêu nói: "Tiểu Yên, tiểu Yên, ngươi đã trở lại, thật là thật tốt quá." "Thật là thật tốt quá, miễn ta chịu ra thịt chi khổ á thân, chính là tiểu đường muội, lần sau có thể hay không đừng như vậy hố ca ca." Tuy rằng ca ca giữa chưa làm ăn một đốn ăn ngon, nhưng lại không nghĩ bởi vì một đốn ăn ngon mà bị đánh nha. Nhìn đến Liễu gia toàn gia đều động tác nhất trí nhìn phía chính mình, Liễu Như Yên có chút ngượng ngùng, cũng biết chính mình đã làm sai chuyện gì, cho nên rất là ngoan ngoãn nhận sai nói, "Đại bá, đại bá nương, Bình yên ca ca, An Tâm tỷ tỷ, An Văn ca ca, đều là ta không tốt, về chế hại các ngươi lo lắng lâu như vậy." Nói đi, như thế nào trở về đến như vậy vãn. Nhìn thấy người bình an về nhà, Liễu gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Liễu Thừa hoành nhưng không có bởi vì nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện xin lỗi cứ như vậy buông tha nàng. Rốt cuộc nàng nếu đi tới nhà bọn họ, kia nhà bọn họ tự nhiên có trách nhiệm nhìn nàng, không cho nàng xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng nha đầu này nhưng thật ra hảo, cư nhiên dám một mình ở kinh đô phố lớn ngõ nhỏ chạy, cũng không sợ gặp gỡ người xấu. Hán vốn dĩ đối liệu như yên liền có chút hoài nghi, nhưng phía trước một tuần thấy nàng mỗi ngày ngoan ngoãn ngóc tại bệnh viện chiếu cố cô, cô tẩu tử, hắn nhắc tới tâm cũng liền thả đi xuống, cảm thấy đứa nhỏ này tuy nói tới có chút kỳ quặc, nhưng còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên ở không có điều tra rõ nàng chân chính thân phận phía trước, hắn vẫn là sẽ kết thúc một cái đại bá trách nhiệm, chỉ là cô tẩu tử chân trước mới ra viện, đứa nhỏ này cư nhiên liền một người nơi nơi ra lên, nơi nào có nửa điểm nhi nữ hài tử ra thuộc nữ khí chết. anh, gia gia muốn phát hỏa à? Liêu như yên nhìn nhà mình ra ra sắc mặt nặng nghề bộ dáng, ở trong lòng thẻ lưỡi, nghe ba ba nói, gia gia nổi giận lên nhưng khó lường, nửa cái mạng đều phải doa rớt, nhưng ba ba từ nhỏ liền bướng mình, lại là cũng không như thế nào sợ. Trước 189, không mang theo hắn. Liêu như yên tức khắc lộ ra một bức thật ngượng ngùng bộ dáng nói, ta hôm nay chơi thật là vui, cũng có chút nhi mệt mỏi, cho nên ngồi trên xe liền ngủ rồi. Kết quả tỉnh lại thời điểm mới phát hiện chính mình rời nhà đã rất xa, mới chạy nhanh xuống xe lại mới trở về, cho nên trưởng, thực xin lỗi, ta lần sau khẳng định không như vậy. Nàng biên cái này lý do, là sau lại ở trên mạng nhìn đến người khác chính mình bạo suất đến từ hải, chỉ là liêu ra người lại nghe sở không nghe thấy, Hảo đi, bởi vì bọn họ đều không có mệnh đến có thể ở xe bít thượng ngủ thời điểm, cho nên, nghe tới này tựa hồ cũng không thể quái nàng. Nhìn đến nàng đầy mặt đều là ngượng ngùng, xin lỗi thần sắc, thế nhưng làm liêu thừa hoành nhất thời không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, gian rẽ nàng một đốn. Nhân ra tiểu yên cũng thực vô tội a cái gì đều không nói. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng cái này không đúng hạn trở về nhà tiểu nha đầu. Trong lúc nhất thời, liêu thừa hoành trong lòng ý tưởng tuyệt đối xuất sắc, chỉ là trên mặt lại không gì biến hóa. Hải, không có việc gì không có việc gì, hiện tại đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo a tới tới, an cơm a nếu không trong chốc lát đều lạnh. Lưu mai xem nhà mình trượng phu trầm ngâm không nói lời nào, chạy nhanh lại đây đánh lên ha ha, rốt cuộc tiểu yên cũng không phải bọn họ thân sinh hài tử, nếu là trượng phu nói được trọng, tiêu này tiểu nha đầu ghi tạc trong lòng làm sao bây giờ. Liệu an tâm cũng lại đây một phen kéo liễu như yên tay ra bên ngoài đi, vừa đi vừa nói, chính là chính là, ba, tiểu yên cũng mệt mỏi một ngày. Chạy nhanh làm nàng cơm nước xong tẩy tẩy hảo hảo ngủ mở giấc chờ ngày mai lên nhà, mới có thể tinh thần đâu, ngươi nói đúng không, ba ba. Hành đi, ăn cơm, bất quá tiểu yên à, ngươi lần sau nhưng ngàn vạn đừng đùa nhi đến quá điên, nhớ rõ muốn sớm chút về nhà biết không. Cho nên liễu thừa hành nghe xong lão bà nữ nhi nói sau, sắc mặt hơi chút đẹp chút, bất quá vẫn là dặn dò cái này tiểu chất nữ nhi một câu. Đời trước ra ra ở nàng trước mặt nhưng cho tới bây giờ không như vậy trầm quá mặt nột, liếu như yên lặng lẽ nhún vai bất quá vẫn là vội vàng gật đầu đáp là, ta nhớ rõ, về sau ra cửa nhất định không chơi đến quá điên, nhất định đúng hạn về nhà, đại bá ngài yên tâm hảo, ta ở nhà đều thương ngoan Mới là lạ, làm hại nàng mẹ hạ như vậy mưa lớn còn nơi nơi tìm người đâu, lúc này nàng nói cái này lời nói cũng không đỏ mặt, khu khu, hảo đi. Dù sao nhà mình ra ra một nhà đều là không biết, tạm thời coi như nàng là cái ngoan ngoan nữ đi, đến nỗi về sau đã biết, kia không phải về sau chuyện này sao, hiện tại không cần tưởng quá nhiều. Bất quá liêu thừa hoành toàn gia người thật đúng là đều tin nàng lời nói, rốt cuộc, nàng nói được quá mức chân thành chút, biểu tình lại quá mức ngoan ngoan chút, tuổi lại thật sự tiểu thật sự, cho nên cư nhiên ai cũng không có hoài nghi nàng nói chuyện chân thật tính, bao gồm liêu thừa hoành. Ta cho ngươi cùng bình yên mua ngày mai buổi chiều 5 giờ chung đi thành phố C vẽ xe lửa, lập tức liền phải khai giảng, ngươi đến đi đi học, trước kia đại bá không biết các ngươi tình huống cũng liền thôi, hiện tại đã biết, tự nhiên không thể cho các ngươi huynh muội mấy cái không biết chữ không đi học. Bọn họ liêu ra, sao lại có thể ra không biết chữ người đâu. Liêu như yên vừa nghe, tức khắc đôi mắt liền mắt lớn, này này này, ra ra, ngài thật đúng là ta thân ra ra lạc, Hôm nay ta vội đến không có thể đi ga tàu hỏa mua phiếu, ngài lão liền giúp ta mua, ngài thật là thay ta nghĩ đến quá chú đáo, cho nên vội vàng gật đầu nói, Ân ân, ta nghe đại bá, bất quá, muốn khai giảng, bình yên, ca ca đưa ta nói, cũng sẽ bỏ qua khai giảng đi. Nàng tuy rằng đã sớm biết ra ra khả năng sẽ không tin nàng, sẽ làm người đi an huyện nhìn xem tình huống, chỉ là đại bá bỏ qua khai giảng thật sự hảo sao. Không quá đi. Còn không bằng ăn tết thời điểm đi an huyện đâu, bất quá, lời này nàng cũng sẽ không nói ra tới là được. Không có việc gì. Liêu thừa hoành nhìn thoáng qua kia vẻ mặt kinh hỉ tiểu nha đầu, thấy nàng về nhà còn không quên lo lắng nhà mình nhi tử, trong lòng cũng thực vui mừng, cho nên lại nói, ta cho bọn hắn lao sư nói một chút, thỉnh mấy ngày giả cũng là được. Hào đi, ta thật đúng là đã quên có thể tới này nhất chiều, may mà nàng cũng không có gì nhận không ra người địa phương. Nói lời này thời điểm nàng mặt thật không hồng, đại bá muốn đưa chính mình về nhà vậy đưa đi, hơn nữa nghĩ đến gia gia cũng không có khả năng sẽ chỉ giao cho đại bá đưa nàng nhiệm vụ, không chuẩn còn bị nàng nói được tâm động, làm đại bá đi các nàng an huyện khảo sát đâu. Úc úc, kia thật tốt quá, đến lúc đó ta nhất định mang bình yên ca ca hảo hảo đi dạo chúng ta huyện thành, bất quá, chúng ta huyện thành dạo xong ước chừng cũng chỉ yêu cầu 20 tới phút. Đến lúc đó bình yên ca ca nhưng đừng ngại quá tiểu nha. Nếu chú định thay đổi không được sự tình, vậy vui vẻ tiếp thu, cho nên liễu như yên cũng là thật cao hứng đắc liễu an nhiên cảm thấy này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a không nghĩ tới cư nhiên có thể rời nhà trốn đi. Ách, cái này từ nhi dùng ở chỗ này không quá thích hợp. Ân, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể thác tiểu đường mỗi phúc khí đi ra ngoài nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc. Thật là làm hắn có chút vui mừng đến choáng váng, vội vàng nói, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, ta còn muốn đi xem ngươi nói núi lớn đâu. Liêu An văn đỏ mắt, vì Mao a, vì Mao a, vì Mao không có hắn a. Nhìn thoáng qua nhà mình ba ba sắp mặt, cẩn thận nói, cái kia, ba, có thể hay không làm ta cũng đi tiểu yên muội muội nơi đó chơi ngoạn nhi a, nếu không, làm ta đi các nàng chỗ nào đi học cũng thành nốt, ta còn có thể giáo tiểu yên muội muội đâu. Đối với điểm này nhi, Liễu An văn đó là thực tự tin, hắn từ nhỏ liền cùng ba ba học tiếng Anh, hiện tại tiếng Anh nhưng hảo, mặt khác, hắn tuy rằng mới 13 tuổi, chính là hắn đã sớm đem sơ trung cao trung trường trình học đều xem xong rồi, cũng coi như là cái tiểu thiên tài, chẳng qua ba vì không cho hắn quá gây chú ý, cho nên mới không làm hắn nhảy lớp, mà là làm từng bước đi học tới. Liêu Thừa Hoành có chút ngoài ý muốn nhướng mày nhìn nhìn nhà mình mấy cái hài tử. Phát hiện nữ nhi trong mắt tựa hồ cũng lập lệ suy nghĩ đi thần sắc, hắn là thật không hiểu được, này đó bọn nhỏ di vãng không phải vừa nghe xa xôi địa phương liền có mâu thuẫn tâm sao, như thế nào này tiểu nha đầu mới đến mấy ngày, bọn họ một đám đều muốn đi an huyện. Nhưng, hắn vẫn là kiên định lắc đầu nói, không được, ngươi quá nhỏ, cần thiết lưu tại trong nhà, nếu biểu hiện đến hảo, nghỉ có thể cho các ngươi đi xem. Tiên đây là... Đại nhi tử mang về tới tin tức xác nhận kia tiểu cô nương nói đều là thật sự, nếu không không bàn nữa. Nga, vậy được rồi. Liêu An Văn nghe được lời này, tức khắc liền cùng tiết khí bóng cao su dường như không có tinh thần. Hắn là thật muốn đi An huyện nhà, trời cao hoàng đế xa, trời cao mặc chim bay, thật tốt à, đáng tiếc, hắn không thể đi, ai. Nghĩ đến đại ca có thể đi theo tiểu đường muội cùng nhau hồi quê của nàng, hắn liền hâm mộ thật sự. Nghĩ thầm quay đầu lại cùng đại ca thương lượng thương lượng, làm hắn nhiều cấp mang điểm nhị nơi đó kinh phóng ăn ngon ăn vật gì đó trở về, hảo đi, nói đến cùng, thiếu niên này tâm tâm niệm niệm kỳ thật vẫn là ăn, chỉ tiếc hiện tại hắn tuổi tác quá tiểu, không có biện pháp thực hiện nếm biến thiên hạ mỹ thực mộng tưởng, hơn nữa lại quá chút niên đại a, một ít tương đối cổ xưa đồ ăn cũng đem không ở, hắn tưởng nếm cũng nếm không đến. Chương 190, hợp tác thành công. Sau khi ăn xong, Liếu Như Yên cùng Liễu An Tâm trụ một gian phòng, Liễu An Tâm đặc biệt hưng phấn nói cho nàng, các nàng đầu hoa đã chịu tán thành, nếu là hợp tác nói, giá cả là một góc 5 phần tiền một đóa, Liễu An Tâm xem trọng hợp tác đồng bọn trực tiếp để lại mấy chục đóa đầu hoa cũng đem tiền cũng chi trả cho Liễu An Tâm, chín khối nhiều tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại đem Liễu An Tâm nhạc hỏng rồi. Dù sao cũng là chính mình thân thủ kiếm được tiền, cảm cảm giác đều không giống nhau. Cho nên nàng đem tiền lấy ra tới, phân một nửa nhi cấp liều như yên, rốt cuộc, đã sớm nói tốt, các nàng kiếm lời, một người đến một nửa nhi, tuy rằng các nàng mua bố tiền cũng không ngừng điểm này nhi, nhưng là đi, có khoản thu nhập đầu tiên không phải có đệ nhị bút, đệ tam bút thu vào sao. Liều như yên nhìn đến cô cô vui vẻ, cũng đi theo vui vẻ lên, nàng hôm nay kiếm tiền, ở cái này niên đại nhiều đến cùng truyền thuyết dường như, nhưng nàng lại không có gì cảm giác. Bởi vì kia rốt cuộc không phải nàng chính mình tự mình kiếm tới, đều là không gian lưu lại tới đồ vật làm nàng kiếm tiền, cho nên không coi là cái gì. Nhưng nhà mình cô cô này mấy đồng tiền đã có thể không giống nhau, tuy rằng cùng không gian nhiều ít cũng có chút nhi quan hệ, nhưng là đi, này rốt cuộc là nhà mình cô cô tự mình kiếm trở về tiền, là không giống nhau, cho nên tuy rằng chỉ có mấy đồng tiền, có thể so nàng kiếm kia một đồng có ý nghĩa nhiều, cho nên nàng nhạc nói không nghĩ tới ta an tâm tỉ cư nhiên lợi hại như vậy, vừa ra mã liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Hắc hắc, đó là, cho nên tiểu điên à, ngươi về nhà cũng không nên lười biếng nha, muốn nhiều cấp tỉ tỉ làm điểm nhi đầu hoa biết không, đây chính là một bao nhiều tiền một đoá đâu, phí tổn mới vài phần tiền, liền tính là hơn nữa biêu phí, chúng ta cũng là kiếm, tích tiểu thành đại sao, chờ ngươi về sau trường thành, chúng ta khẳng định có thể cho ngươi kiếm một tuyệt bút của hồi môn. Liều An Tâm cười hắc hắc, tiếp nhận rồi tiểu đường mội khích lệ. Sau đó lại bắt đầu treo gẻo khởi Liếu Như Yên tới, nàng hiện giờ 16 tuổi, đều thượng cao nhị người, lúc này là tiểu học 5 năm chế, sơ trung 2 năm chế, ngày thường, cũng có chút là gan đại nữ đồng học nói lên này đó, hơn nữa một ít hàng xóm Azi nhóm cũng ngẫu nhiên sẽ nói nói, cho nên Liều An Tâm nói được không hề áp lực, cảm thấy đặc bình thường. Liều Như Yên nghe được cười, Không nghĩ tới nhà nàng cô cô cư nhiên có thể như vậy hào phong nói ra của hồi môn hai tự nhi tấm tắc hay là nàng có yêu thích người đôi mắt cơ linh xoay chuyển nhìn nhà mình cô cô nói an tâm tỷ ngươi lời này cùng ta nói cũng quá sớm điểm nhi đi ta mới 10 tuổi đâu đến là chính ngươi nhà xuất giá thời điểm khẳng định cho chính mình kiếm lợi một tuyệt bút của hồi môn an tâm tỷ thành thật công đạo có phải hay không có nhìn chúng nhà ai anh tuấn tiểu ca ca nha. Liêu An Tâm mặt đỏ lên, trong đầu không tự chủ được hiện lên Phượng Khuynh ca kia một trường tuôn nhan, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, mấy ngày hôm trước ở chung, làm nàng minh bạch một đạo lý, người kia nột, lại ưu tú, lại tuấn lang, cũng đều cùng nàng không có gì quan hệ, bởi vì nàng nhìn ra được, nhân ra đối nàng một chút hứng thú đều không có. Nếu không, không có khả năng ở chung như vậy nhiều ngày, đều chưa bao giờ chủ động tìm nàng nói cái lời nói. Đối nàng cùng đối người khác cũng không bất đồng, nếu không phải Tiểu Yên quá nhỏ nói, nàng đều hoài nghi người nọ có phải hay không thích Tiểu Yên. Rốt cuộc, hắn chỉ có ở đối với Tiểu Yên thời điểm, trên mặt mới có thể lộ ra khác thân sắc. Chỉ là, nàng lại cảm thấy chính mình không khỏi cũng nghĩ đến quá nhiều, Tiểu Yên mới 10 tuổi, người kia như thế nào cũng có hơn 20 tuổi, cho dù có ý chung nhân, cũng không có khả năng là Tiểu Yên. Bởi vì Tiểu Yên nàng căn bản còn chỉ là một cái không có phát dục Tiểu Hoa Nhi. Nếu hắn thật coi trọng Tiểu Yên, kia cũng quá cầm súc. Lúc này, xa ở bệnh viện Phượng Khuynh Ca chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, không khỏi nhữ như mày, chẳng lẽ có người mắng chính mình. Ơn, cũng có khả năng, rốt cuộc, hắn lần này bị thương như vậy trọng, thiếu chút nữa Nhi liền đi ngầm thấy Diêm Vương, những cái đó hận không thể chính mình chết người, chỉ sợ là muốn bắt cùng. Thật là thực đáng tiếc à, cho các ngươi những người này, thất vọng rồi à, ta sống được tốt đâu. Không chỉ có như thế, hắn y đi theo trong đầu công pháp tu luyện thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình tốc độ tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh, cũng không biết này rốt cuộc là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi, bất quá hắn cũng không có dừng lại là được, thực lực, rất quan trọng. Hắn biết, nếu không phải lúc này đây chính mình tâm mạch bị kích phát rồi tự động hộ chủ công năng, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết. Liều an tâm nghĩ đến người mình thích không thích chính mình, trong mắt toàn là ảm đạm thần sắc, lắc đầu nói: Ta nơi nào sẽ tưởng như vậy nhiều đâu. Ta nha, vẫn là nghĩ cách nhiều kiếm chút tiền cấp 33 chia sẻ một ít. Mặt khác chính là phải hảo hảo học tập, nỗ lực làm một cái tân thời đại nữ tính, có thể đỉnh nửa bầu trời cái loại này. Rõ ràng nhìn đến ngươi vừa mới còn mặt đỏ đâu, cư nhiên nói không tưởng nhiều như vậy. Hảo đi, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây cũng không hỏi là được. Bất quá cô cô cái này mộng tưởng, đời trước thật đúng là cho nàng thực hiện đâu, đời này sao, có chính mình trợ giúp, nhất định cũng sẽ thực hiện đắc, cho nên chỉ cần ra ra có chút thấy xa, sớm chút đem cô cô lộng tới quê của nàng, hết thể liền càng tốt. Cho nên liếu như yên thực khẳng định gật đầu nói, ân ân, an tâm tỷ về sau nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Ta cũng sẽ giúp đỡ an tâm tỷ tỷ. Về nhà sau chuyện xảy ra mang theo ta tiểu đồng bọn nhi cùng nhau làm đấu hoa, đến lúc đó, kiếm nhiều hơn tiền ha. Lời này nghe được liều an tâm thật cao hứng, trong lòng những cái đó khổ sở cũng bị giấu đi không ít, sau đó hai người lại tránh ở trong ổ chăn nói thật lâu lặng lẽ lời nói, liều an tâm mới mệt đến ngủ rồi, liều như yên tức khắc cảm thấy, thế giới thanh tĩnh, thật là không dễ dàng à. Cái này cô cô, còn nói muốn cho chính mình hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dưỡng thân thể đâu, kết quả ngạnh lôi kéo chính mình nói non nửa đêm nói, cũng là không ai à, nàng nếu là lại tiếp tục nói tiếp, không chuẩn nàng sẽ nhịn không được trực tiếp đem nàng lộng ngất đi, khu một không cẩn thận liền bại lộ nàng thật bản tính. Liệu an tâm một ngủ, liễu như yên lúc này mới vào không gian, tới rồi phàm tục trên đảo, nhìn đến kho hàng chỉ giảm đi nửa thành không đến hàng hóa, có chút bất đắc dĩ, 3.000 mét vông kho hàng bị nàng trang đến mãn đương đương. Mới trang đi không gian không đến nửa thành hàng hóa, nàng lán lên cao hứng đâu vẫn là may mắn đâu, vẫn là như thế nào. Lắc đầu, đi thời gian ra tốc trên đảo nhỏ hảo hảo ngủ một giấc sau, liếu như yên cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện, trong khoảng thời gian này bởi vì ở bệnh viện, trừ bỏ thần thức, nàng cũng không có thể hảo hảo tu luyện, tu luyện chuyện này đi, có đôi khi là không tiến tắc lui sự tình, cho nên, nàng không thể chậm trễ. ngày hôm sau Liếu như yên ở liếu an tâm còn không có tỉnh lại phía trước liền ra không gian, nhìn xem thời gian, mới 5 giờ nhiều chung, nghĩ đến ngày hôm qua nói muốn đi mua mua mua, nhưng kết quả trừ bỏ mua cái camera ở ngoài, cái gì cũng không mua thành, nga, nhưng thật ra bán rất nhiều đồ vật, như vậy thừa dịp hôm nay còn có thời gian, nàng nhất định phải đi bốn phía mua một phen vật, cảm thụ một chút quét hóa là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Trước 191, con nhà người ta, Cho nên, nàng căn bản không ở trên giường trì hoãn, lập tức đã đi xuống rửa mặt, sau đó nghĩ nghĩ, chạy ra sân, nàng chuẩn bị chạy đến kia kho hàng bên kia nhìn xem, những người đó đem hàng hóa dọn xong rồi không có, nửa buổi chiều thêm một buổi tối thời gian, hẳn là cũng đủ bọn họ đem đồ vật dọn xong rồi đi. Bởi vì nàng lên đến tương đối sớm, lúc này trên đường trừ bỏ một ít bán đồ ăn, bán sớm một chút người ngoại, thật đúng là không bao nhiêu người. Cho nên cũng không ai chú ý tới nàng tốc độ chạy trốn bay nhanh, so chậm gì gì xe buýt không biết nhanh nhiều ít lần, cho nên nguyên bản ngồi xe đến hoa gần một giờ lộ trình, liễu như yên nửa giờ liền đến. Kho hàng đã rông tuyết, liễu như yên nhìn nhìn bốn phía, cũng không thấy được người, không chút nghĩ ngợi liền đem kho hàng môn cấp đóng lại. Lúc này, nàng tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới, cho nên nàng hôm nay có thể thống thống khoái khoái đi mua sắm, chỉ là còn phải tưởng cái biện pháp tránh đi người trong nhà mới là, bằng không, nàng không có biện pháp giải thích vì cái gì mua như vậy nhiều đồ vật lại không gặp nàng lấy. Đóng kho hàng, nàng lại bắt đầu trở về chạy, lúc này trên đường người đi đường vẫn là rất ít, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái lão nhân lão thái ở rèn luyện thân thể, liếu như yên không cấm cảm thán, nếu là không có sau lại đại dung chuyển nên thật tốt ra, nhìn xem hiện tại đại gia, nhật tử kỳ thật quá đến vẫn là rất không tồi, Ơn. Chỉ nhằm vào nàng nhìn đến này đó ha. Chờ nàng về đến nhà thời điểm đã 6 giờ qua, bất quá, trong nhà người lại đều còn không có lên đâu, nàng không khỏi lắc đầu. Cho nên nói, nhà mình ra ra vẫn là rất lợi hại, ở như vậy niên đại đều tận lực che chở chính mình người nhà. Nếu không có lúc ấy cần thiết có người xuống nông thôn đương thanh niên trí thức nói, đại bá cùng cô cô cũng sẽ không xuống nông thôn. Lưu Mai lên thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hương nhi. Không cần tưởng đều biết, kia định là tiểu yên kia hài tử ở làm cơm sáng, nàng quay đầu nhìn nhìn thời gian, phát hiện còn sớm đâu, không khỏi bật cười, nàng một cái con nít con nôi, nhưng thật ra so các nàng này đó đại nhân đều còn cần mẫn, cũng không biết ngày thường ở nhà có phải hay không cũng như vậy. Nếu tỉnh, nếu tiểu hài tử đều đi lên, lưu mai cũng là sẽ không tiếp tục ngủ, mặc quần áo rời giường rửa mặt lúc sau, liền nhìn đến trong viện thẹn hoa dưới tàng cây. Tiểu Yên kia hài tử đang ở nơi đó có bài bản hẳn hoi khoa tay múa chân, nhìn như là ở rèn luyện một chút, không khỏi vui vẻ. Tiểu Yên à, ngươi đây là, ở rèn luyện thân thể sao? Là nha, đại bá nương sớm nha. Liệu như Yên thanh âm thanh thúy hồi, trên tay động tác lại là không có đỉnh, nàng nếu làm nhà mình đại bá cô cô cùng Tiểu Thúc đều đã biết biết võ chuyện này, không làm bộ làm tịch luyện một luyện, bọn họ lại như thế nào sẽ khắc khổ hơn luyện đâu. Vậy lãng phí nàng một mảnh khổ tâm. Cho nên nàng như bây giờ làm nha, chính là muốn truyền lại cho bọn hắn một cái. Các ngươi xem, ta so các ngươi lợi hại, còn như vậy chăm chỉ đâu, các ngươi không nỗ lực sao được tin tức. Khích lệ bọn họ nghiêm túc nỗ lực khắc khổ tu luyện, sớm một chút nhi có được tự bảo vệ mình năng lực, lấy đối mặt đã đem đã đến dung chuyển nhân đại. Thật nên làm ca ca ngươi các tỷ tỷ hướng ngươi học tập, ngươi xem ca ca của ngươi các tỷ tỷ lúc này sợ là đang ngủ ngon lành đâu, nơi nào còn có thể bỏ dậy rèn luyện? Nếu là bọn họ có thể có người như vậy hiểu chuyện a, ta liền thỏa mãn. Lưu Mai nhìn cái này ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cô nương, trong lòng liền nói không ra thích, rất là hâm mộ. Không sai, hiện tại ở Lưu Mai trong lòng, Liễu Như Yên chính là cái kia con nhà người ta, thế cho nên đương Liễu Như Yên trở về An huyện lúc sau, chỉ cần bọn nhỏ trong nàng, nàng liền sẽ tổng nói. Ngươi xem các ngươi tiểu yên muội muội như vậy, tiểu còn như vậy cẩn mẫn, như vậy hiểu chuyện, các ngươi thật nên đi theo nàng hảo hảo học tập mới là. Linh tinh nói tới, nghe được mấy người kêu khổ không ngừng, buồn bực đến muốn chết. Bá nương mau đừng khen ta, các ca ca tỷ tỷ đều hảo thật sự, ta còn muốn hướng bọn họ học tập, bất quá đâu, bọn họ thật là hẳn là nhiều rèn luyện rèn luyện thân thể, rốt cuộc, chủ tịch nói, thân thể là cách mạng tiền vốn sao, liêu như yên một bên luyện. Một bên lịch ngầm nói, nhà ai đại nhân đều thích nghe người khác khích lệ nhà mình hài tử, nhà nàng mãi mãi cũng sẽ không ngoại lệ. Này không, nghe Liễu Như Yên nói như vậy, Liễu Mai trong lòng cũng cao hứng thật sự, nhưng trong miệng lại nói, bọn họ nột, đều không phải làm người bất lo hài tử. Tiểu Yên nói rất đúng, bọn họ là hẳn là rèn luyện rèn luyện thân thể, ta đây liền đi gọi bọn hắn rời giường theo ngươi học điểm nhi, một đám đều như vậy đại người, như thế nào còn ngủ nướng đâu nói xong quay người liền kêu bọn nhỏ rời giường. Sau đó Liêu An nhiên huynh muội ba người xoa đôi mắt, đánh áp, còn buồn ngủ trừng mắt nhà mình lão mẹ, không biết nàng sớm như vậy đem bọn họ kêu lên làm gì. Sau đó bọn họ liền nghe được bọn họ mụ mụ nói: các ngươi mấy cái đi bên ngoài nhi nhìn xem các ngươi tiểu yên muội muội nhân gia sớm lên đem cơm đều nấu hảo, còn ở rèn luyện thân thể đâu? Nhìn nhìn lại các ngươi chính mình, đều lúc này còn ngủ đâu? ở bệnh viện. Bọn họ đã thói quen liệu như Yên mỗi ngày khởi rất sớm đi làm cơm sáng này một chuyện thật, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, trừ bỏ ngẫu nhiên cảm thán một hai câu tiểu Yên muội muội thật cần mẫn linh tinh nói ở ngoài, cũng thức dậy tương đối sớm, nhưng này không phải về nhà sao? Không, có người bệnh yêu cầu chiếu cố, không phải hẳn là ngủ nhiều một lát giấc mới là sao? Nhiên muội muội như vậy kích động bộ dáng, huynh muội mấy người khái ngủ cũng cấp giảo không có, một đám quỷ tinh thật sự, lập tức liền nói mụ mụ, chúng ta này liền rời giường, này liền rời giường à, ngài đi nhìn cơm sáng đi, chúng ta một lát liền cùng tiểu yên muội muội học đi à. Nói, mấy người hành động nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, sau đó thật đúng là chạy đến trong viện đi. Học liệu như yên bộ dáng một chân một tay lội lên, nói, kỳ thật bọn họ cũng thực tâm ngứa hảo phạt. Sớm đem bí kíp thượng nội dung chặt chẽ ghi tạc trong đầu, chỉ là bởi vì bệnh viện người nhiều, không dám luyện mà thôi. Hiện tại trở về nhà, nhìn đến tiểu đường muội lại như vậy chăm chỉ luyện, cũng liền đi theo luyện lên. Đây chính là bọn họ võ hiệp mộng A, như thế nào có thể không nỗ lực đâu. Chỉ tiếc tiểu đường muội hôm nay liền phải hồi an huyện, bằng không, bọn họ còn có thể nhiều đi theo nàng luyện chút thời điểm đâu. Ai, thật là đáng tiếc ca đáng tiếc. Nhìn đến bọn nhỏ như vậy tự giác, Lưu Mai lúc này mới vui mừng cười. Này liền đúng rồi, con ít con nôi tuy rằng là nên ngủ nhiều chút giác. Nhưng thân thể cũng rất quan trọng, phải từ nhỏ liền rèn luyện lên, về sau thân thể mới có thể càng tốt. Cho nên ăn cơm sáng thời điểm, còn cùng Liêu Thừa Hoành khích lệ mấy cái bọn nhỏ đâu. Liêu Thừa Hoành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liêu Như Yên một cái tiểu cô nương còn có thể làm nhà mình mấy cái ra bọn nhỏ đều tâm phục khẩu phục đi theo nàng cùng nhau rèn luyện. Có phải hay không thuyết minh, cái này tiểu cô nương thật là có chút đặc thủ. Nhưng bất luận nói như thế nào? Nàng đều là nhà mình đường ca hài tử, hắn bất luận không bao lâu cũng đối với nàng hảo chút, cho nên lâm đi làm trước, hắn hướng tay nàng tắt 500 đồng tiền cùng một ít cả nước thông dụng phiếu gạo, tiêu nàng chính mình thu hảo mới rời đi. Trước 192, các loại mua mua mua, liều như yên cũng không có chối từ, dù sao cũng là nhà mình thân gia gia, thu thân gia gia cấp tiền cùng phiếu, nàng không có gì áp lực tâm lý, bất quá đâu, nàng cũng không tính toán thật thu. Dù sao nhà nàng đại bá không phải muốn cùng nàng hồi thành phố xê sao, chờ hắn trở về thời điểm, nàng lại đem tiền giấy gì đó đưa cho hắn, cũng là giống nhau. Sau khi ăn xong, Liễu như yên lại nói chính mình muốn đi ra ngoài đi bộ, tuy rằng liều an nhiên huynh mội đều tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng đi, nhưng Liễu như yên kiên quyết cự tuyệt, nói giỡn, nàng muốn đổi cái thân phận đi mua mua mua đâu, còn muốn đi ngân hàng đem tiền đều cấp tồn như thế nào có thể đem bọn họ mang theo làm cho bọn họ phát hiện nàng bí mật đâu. Cho nên, nàng khuyên can mãi hồi lâu mới làm liều an nhiên huynh muội cho đi, đại giới sao, tự nhiên là có, đó chính là chờ nàng đi trở về, phải cho bọn họ nhiều gửi chút thịt khô nhi, thịt khô gì đó tới. Đương nhiên, bọn họ cũng là muốn trả tiền, liều như yên không hề áp lực tâm lý đáp ứng rồi, quyết định cách hai nguyệt gửi một lần, mỗi lần đều đủ bọn họ ăn hai nguyệt. Vì thế. Liễu Như Yên thực thuận lợi thay đổi cái bộ dáng, chạy đến cung tiêu xã cùng với bách hóa đại lâu bắt đầu quét hóa, rất là thể nghiệm một phen mua mua mua vui sướng lữ trình, bởi vì nàng lần này mua đồ vật thật sự là không ít, còn có không ít quý trọng đồ vật, cho nên nhân gia cư nhiên ngoại lệ đáp ứng cho nàng đưa hóa. Cho nên Liễu Như Yên rất là sảng khoái trả tiền pho phiếu, sau đó cùng bọn họ ước hảo thời gian. Làm cho bọn họ đem nàng mua đồ vật tất cả đều đưa đến nàng thuê cái kia kẹo xưởng kho hàng. Sau đó là, nàng liền có thể không có bất luận cái gì gánh nặng đem đồ vật toàn thu vào trong không gian. Lúc này đây nàng mua đồ vật thật sự rất nhiều, có xe đạp, có đồng hồ, có giày da, còn mua rất nhiều anh hùng bài bút máy. Nàng đối này bút máy có thể nói là ấn tượng khắc sâu, bởi vì vài thập niên sau. Ông ngoại còn ở vì chính mình có được một chi tổng lý tự mình chia hắn anh hùng bút máy mà tự hào đâu, cho nên đang xem đến quẩy có bán anh hùng 100 sau, thực quyết đoán bao viên, thứ này sau lại cất chứa giá trị cũng không tệ lắm, cho nên nàng mua tới phóng cũng có thể tăng giá trị, mấu chốt nhất chính là hiện tại mua cũng không quý. Liễu Như Yên mua đến tương đương vui sướng, đến nỗi tổng cộng hoa đi ra ngoài nhiều ít, ân, một quyển hơn 2 vạn sổ tiết kiệm cứ như vậy bị nàng tiêu hết. Của nàng cũng là, hai đời đầu một hồi thể nghiệm mua mua mua vui sướng, cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là không ngừng tay, mấu chốt là có rất nhiều đồ vật nàng cũng chưa gặp qua, cho nên này một loại đồ vật, chỉ cần nàng thấy được, cơ bản đều mua chút. Linh tinh vụn vật tính xuống dưới, nhưng không phải đến nhiều như vậy sao, đương nhiên, ăn đồ vật nàng liền mua đến tương đối thiếu, nàng trong không gian ăn đồ vật nhiều lắm đâu, không cần cùng người khác đoạt điểm này nhi ăn, này một mua. Liền mua một buổi sáng, giữa trưa đều là ở bên ngoài trong tiệm đầu tạm chấp nhận lung tung ăn chút, sau đó ở ước định thời gian phía trước đến kho hàng giữ cửa cấp 2. Sau đó, nhân gia trực tiếp cho nàng bài một chiếc xe vận tải lớn cho nàng đem nàng sở mua đồ vật toàn bộ đưa lại đây. Đương liệu như yên đem tất cả đồ vật đều thu xong thời điểm. Liền hỏa tốc trở về nhà, nhìn đến nhà mình mãi mãi cùng đại bá bọn họ đều ở hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Liền ngóng trông nàng trở về đâu bởi vì bọn họ thực lo lắng nàng trở về đến chầm có thể hay không đuổi kịp xe lửa. Đừng liễu như yên sách theo mấy đại túi đồ vật xuất hiện ở ngõ nhỏ cửa thời điểm, nhưng xem như làm lưu mai cũng bọn nhỏ đem một viên dẫn theo tâm cấp thả xuống dưới, sau đó cũng không đợi nàng nghỉ ngơi một lát liền thúc giục liều an nhiên mang theo nàng đi nhà ga chờ xe. liễu như yên có chút bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhi, lúc này mới tam điểm không đến hảo đi, gấp cái gì nha? Xe lửa chính là 5 giờ quá đâu. Nhà bọn họ ly ga tàu hỏa nhiều nhất 40 phút xe trình, cho nên thời gian sung túc thật sự đâu. Thật là không rõ bọn họ đều ở cấp gì, chính là Liễu Như Yên cũng không dám đem lời này nói ra, không thấy được nhà nàng mãi mãi gấp đến độ đều phải thượng hòa sao. Cho nên nàng thực thuận theo đem một túi cấp ra ra mãi mãi mua đồ vật bỏ vào trong phòng, chuẩn bị cùng đại bá chạy lấy người. Liễu An Tâm cùng Liễu An Văn đều thực luyến tiếc Liễu Như Yên đi. Nhưng cũng biết nàng phi đi không thể, cho nên một hai phải lôi kéo nàng trò chuyện, liều như yên đôi mắt xoay chuyển, nghĩ đến chính mình kia kho hàng thuê kỳ có bảy ngày, vốn là tính toán đem chìa khóa cấp đại bá, nhưng là hiện tại đại bá muốn cùng nàng về nhà, vậy, vẫn là chỉ có phiền thoái nhà mình tiểu thúc, rốt cuộc, tiểu thúc chính là biết chuyện này. Cho nên, nàng kéo qua tiểu thúc cùng hắn lặng lẽ nói một ít lời nói, còn tắc 50 đồng tiền cho hắn làm hắn ba ngày lúc sau đi kẹo xưởng đem chìa khóa trả lại cấp đặng xưởng trưởng tiền liền tính là cho hắn trốn chạy phí bởi vì là tiểu đường nguội thình cầu cho nên liễu an văn thực chẳng khoái đáp ứng rồi liền tính tiểu đường nguội một phân tiền cũng không cho hắn hắn cũng sẽ đáp ứng sau đó liễu như yên mới yên tâm đi theo nhà mình đại bá đi rồi đến đầu hẻm thời điểm gặp được diệp minh lộ liễu như yên tặc hề hề tặng nàng một cây trong không gian sản xuất tới thật nhỏ tinh xảo lấp tay Lại hướng nàng vây vây tay, tiêu sái đi rồi, thẳng đến nhiều năm về sau, Diệp Minh lộ đều còn nhớ rõ khi đó tiểu cô nương trong mắt rảo hoạt thần sắc cùng kia tươi sáng tươi cười. Liệu an nhiên mang theo liễu như yên đến ga tàu hỏa thời điểm, mới bốn điểm nhiều một chút nhi, ly lên xe thời gian còn sớm đâu, hai người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống chờ đợi đoàn tàu đã đến, nhìn người đến người đi nhà ga, liệu an nhiên cư nhiên có chút khẩn trương. Nói hắn lớn như vậy, còn không có ngồi qua xe lửa đâu, càng không đi qua như vậy xa địa phương, nhìn ngồi ở một bên bình tĩnh đến không thể tưởng tượng tiểu đường ngội, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình so tiểu đường ngội lớn tám tuổi, cư nhiên còn không có nàng bình tĩnh, cũng thật là đủ mất mặt, mất công hắn còn vẫn luôn tự cho là thực ghê gớm đâu. Cùng này tiểu đường tỉ một so, hắn cảm thấy chính mình nháy mắt đã bị so thành cha, mất công hắn trên mặt không lộ ra cái gì thần sắc khẩn trương tới, bằng không còn không được bị này tiểu nha đầu chê cười nha nghĩ đến nàng buổi sáng cư nhiên còn rất có tâm tình đi ra ngoài dạo liêu an nhiên có chút tò mò nói tiểu yên, ngươi hôm nay đều đi chút địa phương nào dạo a liền đi dạo bách hóa đại lâu cùng cung tiêu xã chứng rất nhiều kiến thức địa phương khác cũng liền không đi lần đầu tới kinh đô thuận tiện cấp người trong nhà mang theo điểm nhi tiểu lễ vật liêu như yên ngẩng đầu chiều nhà mình đại bá hơi hơi mỉm cười trả lời đến phong khinh vân đạo nàng trả lời đến quá mức vân đạm phong tình, thế cho nên liễu an nhiên thật cho rằng nàng cũng chỉ là mua điểm nhi tiểu lễ vật mà thôi, hồn nhiên không biết nhà hắn tiểu đường nội đã đem bách hóa đại lâu một ít đồ vật cấp bán nước hóa, nếu là biết nàng cư nhiên còn làm như vậy chuyện này, hắn giờ phút này biểu tình phỏng trừng sẽ thực xuất sắc. đáng tiếc là hắn cũng không biết, cho nên gật đầu rất là nhận đồng nói, đích xác, sơ tới kinh đô là hẳn là cấp bá nương cùng đường đệ nhóm mang chút lễ vật trở về. Bất quá ta mẹ cũng cấp bá nương cùng Đường để nhóm chuẩn bị vài thứ, ta cũng không biết nàng chuẩn bị đều là chút cái gì. Hắn nói rôi rôi tay, chỉ vào chân bên phóng hai đại bao đồ vật, nghĩ thầm mất công không phải quá nặng đồ vật, bằng không, hắn hôm nay lại phải gọi tiểu Đường ngồi và mặt. Chương 193, Thuật dịch dung. Hắc hắc, đại bá mẫu có tâm. Liễu Như Yên cười tủm tỉm theo nhà mình đại bá tay xem một cái hai cái đại bao. Nghĩ bên trong phòng trường trang đều là chút thổ đặc sản đi. Kỳ thật, bọn họ thật không cần cấp chuẩn bị thứ gì, nếu không phải vì cho phép sau đồ ăn nơi phát ra làm trải trăn, nàng đều không nghĩ lấy túi, thật sự là, xe lửa người trên quá nhiều chút. Bất quá lúc này đây bởi vì là liệu thử hoành nhờ người mua phiếu, là giường nằm, so với liệu như yên phía trước chính mình mua ngồi phiếu lại là khá hơn nhiều, rốt cuộc muốn ngồi 3 ngày xe lửa, thời gian này nhưng không ngắn. Liệu an nhiên lần đầu tiên ra cửa vẫn là ngồi giường nằm tương đối hảo một chút, ít nhất buổi tối còn có thể ngủ một lát, nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, bình yên ca ca ta cho ngươi nói chuyện này Nhi A liệu như yên nghĩ tới chính mình hình tượng vấn đề, nàng hạ xe lửa khẳng định muốn tìm một chỗ đem chính mình hình tượng cấp biến biến đổi, lại còn có muốn thêm đi tìm cái kêu tiêu lý tùng sinh người nói lương thực mua bán chuyện này đâu, cũng là yêu cầu thời gian. Cho nên liếu như yên quyết định trước cấp liều an nhiên đánh cái dự phòng trâm Nhìn đột nhiên nghiêm túc lên tiểu đường ngội, liều an nhiên có chút nghi hoặc nhìn nàng, chuyện gì, ngươi nói. Nhưng ngàn vạn hay là đã quên cái gì quan trọng đồ vật không lấy a bằng không, thời gian này chính là không còn kịp rồi a Bình yên ca ca ngươi cũng biết ta sẽ võ chuyện này nhi, đúng không? Liêu như yên cân nhắc một chút mới nói nói, ta kỳ thật còn sẽ biến trang chính là có thể thông qua hóa trang linh tinh thủ đoạn đem chính mình biến thành một người khác bộ dáng. Ân, nói như thế nào đâu, có đôi khi biến hóa khả năng sẽ rất lớn, có đôi khi đâu, cũng chỉ là thay đổi cái màu da gì đó. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ xúc cốt công? liêu An Nhiên vừa nghe, trong đầu liền tự động não bổ khởi võ công trong tiểu thuyết nào đó công pháp, hơi kém không kích động hỏng rồi, nghe nói kia xúc cốt công chính là làm người thay đổi hình tượng. Một cái người trưởng thành cư nhiên có thể thu nhỏ lại thành hai tử lớn nhỏ, nếu nhà mình tiểu đường mội thật sẽ kia công pháp, kia cũng quá thần kỳ đi. Ách! Cư nhiên không hoài nghi. liễu như yên nhìn cái này đầy mặt đều phát ra quang, đặc biệt là một đôi mắt đều mạo si mê sáng dọi đại bá, trên trán bước lên mấy cây nhi hát tuyến, kia cái gì, đại bá, không nghĩ tới như vậy thành thủ cổ trọng ngài lao nhân ra, cư nhiên cũng có như vậy thiên chân trung nhị thời điểm. Cứ nhiên không đợi ta chính mình nghĩ cách đem lấy cớ này tiếp tục kéo xuống đi, chính ngươi liền cho ta não bổ xong rồi. Xem ra, mấy năm nay lưu hành võ hiệp tiểu thuyết thật đúng là giúp nàng một cái đại bang A, chỉ tiếc A, không lâu lúc sau những cái đó thư phòng trường muốn tuyệt tích đi. Bất quá, có đại bá chính mình cấp bổ ra tới lấy cớ, liễu như yên cũng thành thật không khách khí tiếp được, nàng đạm nhiên cười nói, tuy rằng không phải, nhưng cũng không sai biệt lắm lại là có thể lớn lên thu nhỏ lại tùy ta tâm ý. Dù sao cũng là tu tiên công pháp bên trong biến ảo chi thuật, há có thể là cái gì xúc cốt công có thể so. Này công pháp nghe khởi, chính là so xúc cốt công còn muốn lợi hại bộ răng A, lúc này nếu không phải tại như vậy nhiều người ga tàu hỏa, liêu an nhiên không nói được đến nhảy lên, nhưng bởi vì bên cạnh người nhiều lắm đâu, cho nên hắn cứ việc hưng phấn đến muốn chết, còn là cưỡng chế trụ một viên kinh hoàng trái tim, thiên nột. Hắn tiểu đừng nguội, cư nhiên, cư nhiên còn sẽ như vậy thần kỳ công pháp, quả thực không thể tưởng tượng a. Cho nên hắn đệ thấp thanh âm nói, kia, tiểu yên, kia công pháp có thể chúng ta có thể học sao. Nếu có thể học nói, kia chẳng phải là có thể làm rất nhiều chính mình không có phương tiện làm chuyện này. Tấm tắc, này nhưng khó lường a. Tuy rằng đại bá vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình, nhưng tối đâu, liếu như yên đi trực tiếp lắc lắc đầu. Nàng này công pháp chính là tu tiên thuật chung một loại, liền nàng không tới chút cơ kỳ thời điểm đều không thể tu tập đâu, đừng nói bọn họ điểm này nhi căn cơ đều sẽ không ngời, không thể, bởi vì luyện cái này công pháp quá mức hung hiểm, thực lực không đạt được yêu cầu nói, sẽ luyện người chết. Nàng tận lực đem hậu quả nói được nghiêm trọng chút, miễn cho nhà mình đại bá vẫn luôn nhớ thương chuyện này nhi. nhi nhiều lắm, nàng về sau thực lực cao thâm lúc sau nhìn xem có thể hay không cải tiến một chút công pháp, biến thành có nội lực người cũng có thể tu tập đi, bất quá hiện tại nàng lại là không được, nàng chính mình đều còn không có đem cửa này công pháp luyện đến cao thâm chỗ đâu. A, không thể a, còn sẽ luyện người chết à, kia vẫn là tính. Vừa nghe bọn họ không thể luyện, liều an nhiên liền rất là thất vọng, đã từng có một phần thực như bức công pháp bay ở trước mặt ta, đáng tiếc ta lại không thể luyện. Đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình a Ai, tuy rằng công pháp thực nữ bức, toàn nhưng cùng tánh mạng so sánh với, vẫn là tánh mạng càng quan trọng một ít, liều an nhiên nghĩ như vậy, hắn chính là thực tích mệnh, này rất tốt niên hoa còn không có quá đủ đâu, nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm, ngẫm lại cố đại ca phía trước hơi kém không có bộ dáng kia thật đúng là quá dò người, hắn mới không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm luyện võ đâu. Bất quá, nghĩ đến đây. Hắn lại bắt đầu lo lắng khởi nhà mình tiểu đường ngội tới, quan tâm nói, kia tiểu yên a, ngươi luyện không có việc gì đi. Nếu là cảm giác không đúng, nhưng ngàn vạn nhớ rõ không thể cậy mạnh a, cái gì đều không có mạng nhỏ nhi quan trọng biết không. Ngươi nếu là ra cái sự tình gì, chúng ta đều sẽ thương tâm khổ sở. Yên tâm, ta không có việc gì, bởi vì ta luyện được rất sớm, hiện tại thực lực là vậy là đủ rồi, bất quá, ta cũng là mới đột phá không lâu tới. Hắc hắc, lời này ta nhưng chưa nói sai, ta thật đúng là chính là mới đột phá không tồi, chỉ là luyện được sớm không còn sớm, trừ bỏ nàng chính mình, ai lại biết đâu. Liêu an nhiên thấy tiểu đường mội vẻ mặt chính xác bộ dáng, mới miễn cưỡng tin nàng lời nói, cho nên gật đầu nói, hành, vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta đối võ công chuyện này nhi cũng không phải thực hiểu biết, chính ngươi nếu là không hiểu, vẫn là muốn nhiều hướng sư phụ thỉnh giáo mới là, cũng miễn cho nhiều đi chặng đường ngoan uổng. Biết đi. Được rồi, bình yên ca ca yên tâm là được, ta chính là thực tích mệnh đâu. Thật vất vả sống lại một hồi, nàng là không có khả năng sớm liền đem chính mình cấp lăn lộn không có, cho nên nàng tuy cười, nhưng ngự khí cũng là tương đương nghiêm túc. Sau đó, liễu như yên lại cùng liều an nhiên nói một ít như là như thế nào tới thành phố Xê Nha, trên đường còn gặp điểm nhi phiền toái nhỏ linh tinh sự tình, thực mau liền hấp dẫn đi rồi liều an nhiên tâm thần. Trong bất chi bất giác, thời gian liền đi qua, Quảng Bá đã bắt đầu kêu gọi. liêu An Nhiên vừa nghe tức khắc liền chạy nhanh đứng lên, xách lên hai đại cái bao bao đối Liều Như Yên nói, Tiểu Yên, mau mau mau, theo sát ta, chúng ta chạy nhanh đi xếp hàng đi, lập tức lên xe, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ A. Hắn lần đầu trải qua trường hợp như vậy, khẩn trương đến không được, liền sợ bỏ lỡ đoàn tàu. Liều Như Yên bật cười nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn sách theo túi liền đi theo hắn phía sau chậm rãi đi phía trước dịch. Ước chừng là bởi vì muốn khai giảng quan hệ, lúc này đây các hành khách nhưng thật ra có không ít tuổi trẻ gương mặt, đương liếu như yên hai người rốt cuộc tìm được rồi chính mình giường đệm thời điểm, phát hiện bên trong đã có hai cái ước chừng 17-8 tuổi cô đương, các nàng ước chừng là một châu người, cho nên chính nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trước 194, trên đường đi gặp, nhìn đến bọn họ hai người tiến vào, Hai cô nương đều sửng sốt một chút, mới hướng bọn họ cười cười, trong đó một vị cô nương còn thực nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi nói, các ngươi hảo a, các ngươi hai người là cùng nhau sao? Ngươi hảo, đúng vậy. liêu an nhiên thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia cô nương, hắn ba đi thời điểm có thể ngàn dặn dò, vạn dặn dò qua, ra cửa bên ngoài, dễ dàng không thể tiết lộ nhà mình sự tình, đặc biệt là đối tự quen thuộc người, càng không thể quá nhiều tiếp xúc, tiểu tâm mắc mưu bị lừa, cho nên nhìn đến kia cô nương thực nhiệt tình bộ dáng, hắn liền rất cảnh giác. Lúc này xe lửa chỉ có trên dưới phô, một cái cách gian chỉ có bốn cái vị trí, Liễu như yên nhìn nhìn chính mình vẽ xe, là bên phải thượng phô, cũng chính là cái kia tương đối nhiệt tình cô nương thượng phô, cho nên nàng cũng hướng kia cô nương cười cười, sau đó đem trong tay đổ vật hướng phô phía dưới hướng đi vào, mới bỏ hướng về phía thượng phô. Liêu an nhiên lại là bên trái hạ phô, Hắn không có đổi phô tính toán, cho nên đem chính mình trong tay bao hướng phô tiếp theo phóng, cũng liền ngồi trở về chính mình vị trí thượng, lấy ra một quyển sách ra tới, tính toán hảo hảo tiêu ma thời gian, nghĩ thầm ba cũng thật lợi hại, cư nhiên liền tống cổ thời gian đồ vật đều cho hắn chuẩn bị tốt. Hai cái cô nương thấy có người tới, đặc biệt là còn có một cái là tuổi trẻ nam tử, mới đầu cũng có chút ngượng ngùng đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, bất quá liệt, trong đó cái kia tương đối nhiệt tình tiểu cô nương lại không phải cái nhàn đến xuống dưới người, cũng không bao lâu thời gian, liền lại bắt đầu cùng kia cô nương nói chuyện với nhau lên, nói không ngoài chính là đối tân học giáo chờ đợi thôi. liễu như yên ở một bên nhi nghe nghe, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này hai cô nương vẫn là xê đại tân sinh đâu, nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng đi, sớm như vậy liền vào đại học. Bất quá nghĩ đến này thời điểm tiểu ngũ mới 5 năm, sơ trung mới 2 năm, nàng cũng liền bình thường trở lại so với sau lại những cái đó nhảy lớp các nàng nhưng bình thường nhiều kia tương đối nhiệt tình cô nương tiêu lý giai năm nay 18 tuổi kinh đô nhân sĩ từ nàng ăn mặc cùng lời nói nhìn ra được tới trong nhà điều kiện không tồi tính cách hoạt bát nhiệt tình là cái này tuổi ứng có bộ dáng lần này là đi xê đại niệm thư mà cái kia tương đối ôn nhu cô nương tiêu hướng đình năm nay cũng là mười tuổi kinh đô nhân sĩ An mặc cùng cách ăn nói thoạt nhìn không tầm thường, ước chừng là sinh ra thư hương thế gia bộ dáng, tính cách so với lý dai, kia nhưng văn tính nhiều, giống nhau đều là lý dai ở đằng kia nói chuyện, nàng ở bên cạnh nhi gật đầu bổ sung gì đó, cũng là xê đại tân sinh. Đến giờ cơm thời điểm, kia hai cái cô nương cư nhiên cùng đi ăn cơm, một cái cũng không lưu lại nhìn bao bao, liếu như yên cũng là say, này hai cô nương lá gan cũng thật đại à. Đều không lưu cá nhân xuống dưới nhìn bọn họ hành lý gì đó Vạn nhất các nàng không phải cái gì người tốt nói kia các nàng ném đồ vật nhưng đều không mà chô ngồi khóc đi à Tiểu Yên, người đói bụng không? Đói bụng ca đi cho người múc cơm tới Kỳ thật lúc này, Liêu an nhiên còn không có đói Phía trước chờ xe thời điểm Nhà mình tiểu đường mội không biết từ chỗ nào lấy ra chút ăn Hắn cũng ăn một ít Chỉ là nhìn đến cô nương khác nhóm đều ăn cơm đi Nghĩ nhà mình tiểu đường mội có phải hay không cũng nên đói bụng. liễu như yên lúc này ghé vào phô biên, cười lắc đầu nói, ta không đói bụng, lên xe trước mới ăn đồ ăn vặt đâu chỗ nào có thể đói nhanh như vậy. Nói nữa, ta hôm nay đi mua không ít thứ tốt, đói bụng có thể tạm chấp nhận ăn, xe lửa thượng đồ ăn ta không lớn thích ăn, bất quá bình yên hứng ca ca nếu là đói bụng nói, có thể đi ăn, nơi này có ta đâu. liễu an nhiên đương nhiên không biết, Xe lửa thượng đồ ăn là cái cái gì hương vị, nghĩ đến buổi tối như vậy trường, bỏ lỡ giờ cơm, kia nửa đêm nên đói bụng, cho nên hắn gật đầu nói, hành, tuy rằng ta cũng không đói bụng, nhưng buổi tối thời gian còn trường đâu, như thế nào cũng đến ăn chút nhì, ngươi không yêu hắn nói, nhớ rõ trong chốc lát chính mình ăn chút nhì đồ ăn và ta. Đáng tiếc thời tiết này thật sự quá lớn, liễu như yên cũng không thể cứ như vậy đem trong không gian đồ ăn lấy ra tới, cho nên cũng chỉ có nhìn nhà mình đại bá đi ăn kia khó ăn đoàn tàu cơm, hành, bình yên, ca ca ngươi đi đi, hành lý có ta nhìn đâu. Chờ hắn cũng đi rồi, liệu như yên mới cầm chút trái cây, bánh quy, thịt khô nhi gì đó ra tới, nàng đoán, hắn đại bá khẳng định không quá ăn đến quán này trên xe đồ ăn, chẳng qua, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, phòng trừng hắn sẽ cắn răng căng đi xuống, mất công nàng có dự kiến trước, dứt khoát liền không tính toán ăn xe lửa thượng đồ vợ. Bất luận tới rồi khi nào, lãng phí lương thực đều không tốt lắm. Nàng đem đồ vật lấy ra tới không bao lâu, Lý Gai cùng Hướng Mộng Đình liền đã trở lại. Chỉ nghe Lý Gai nhỏ giọng oán giận nói: Ta thiên nột, Mộng Đình, này trên xe cơm thật đúng là quá khó ăn. Ô ô, sớm biết rằng ta nên làm ta mẹ nhiều cho ta mua điểm nhi đồ ăn vặt. Thiên nột, còn muốn ngao ba ngày nột, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a a a. Là ai ngại a cho ngươi thu thập đồ vật quá nhiều đâu. Nhìn đến cái dạng này lý dai, hứa mộng đình không khỏi trắng nàng liếc mắt một cái, vốn dĩ a là cho dai dai chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, rất nhiều hành lý, nhưng nàng lại quá nhiều lăng là rút bớt một nửa nhi, liền xách theo hai chỉ dương ra liền đi rồi, nói là dù sao có tiền, tới rồi thành phố C thiếu cái gì lại mua. Hiện tại, thiếu ăn, mua là lấy tiền mua được, đáng tiếc cái này hương vị sao liền nàng đều có chút ăn không vô đi, bất quá, người nhà chưa bao giờ làm nàng lãng phí, cho nên nàng là chịu đựng cũng ăn xong rồi, chỉ là không bao giờ muốn ăn hạ đốn là được, mất công mụ mụ tưởng tương đối chú đáo, cho nàng chuẩn bị một ít kinh phóng điểm tâm đồ ăn vặt gì đó, nàng cũng không ghét bỏ, toàn mang theo. Bằng không sau này 3 ngày thời gian, nàng cùng dai dai cuộc sống này phỏng trừng thật vô pháp như qua, nàng cũng là không nghĩ tới. Xe lửa thượng đồ ăn cư nhiên sẽ như vậy khó ăn à, lúc này ngẫm lại dai dai không kiên nhẫn đem Aji cho nàng chuẩn bị đồ ăn vật gì đó lưu lại, trong lòng liền có chút ủi, sớm biết rằng như vậy, nàng nói cái gì cũng muốn làm dai dai đem ăn lưu lại a. di di li Dai một hồi đến các nàng phòng, đã nghe đến một trận kỳ dễ người hương vị, như là ăn thịt. Hít hít cái mũi. Phát hiện mùi hương nhi nơi phát ra cư nhiên là từ nàng thượng phu cô nương chỗ đó toát ra tới, nhìn đến miệng nàng còn ngậm hương cay thịt khô nhi, không khỏi trước mắt sáng ngời, vài bước đi đến nàng trước mặt hỏi, tiểu mội muội, ngươi, ngươi cái này là cái gì nha, thương quá. Nàng nói chuyện thời điểm, mắt trông mong bộ dáng, nhìn thật đúng là có chút đáng yêu, nàng trên mặt có chút trẻ con phì, làn da trắng non bóng loáng, ngũ quan đoan chính, lúc này nhìn đến ăn ngon. Ánh mắt kia chính là có chút xích quả quả hương vị. Ánh, cái này, là hương cay thịt khô nhi, cay mùi vị, còn có ngũ vị hương mùi vị cùng nguyên mùi vị gì đó, Tỷ tỷ thích loại nào. Ta thỉnh ngươi nếm thử. Nhìn cô nương này đáng thương hề hề bộ dáng, liễu như yên cũng ngượng ngùng ngoan hạ tâm tới cự tuyệt. Còn nữa nói, dù sao này thịt khô nhi cùng nàng tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vợ, cũng chả sao cả. Trước 194, nếm cái tiên. Hơn nữa, nàng lại không tính toán cấp quá nhiều cho các nàng ăn, có thể làm nàng nếm thử mới mẹ cũng đã không tồi, rốt cuộc không thân chẳng quen, nàng cũng có thể khả năng làm cái loại này làm chuyện tốt nhi còn lạc không đến cái hảo tự nhi chuyện này tới. Lý giai tuy rằng thực tâm động, bụng cũng còn có chút đói, nàng kỳ thật cũng chỉ ăn một ngụm đồ ăn, kết quả nàng thật sự ăn không vô đi, vừa lúc thấy một cái tiểu hài nhi khóc nói đã đói bụng, trực tiếp liền đem cơm cho nhân gia ăn được nhân ra một cái tạ tự. Lúc này trong bụng chính là rỗng tuyết, nhưng nàng cũng ngượng ngùng ngăn không trả tiền nhân ra đồ ăn. Cho nên nàng nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới xoay người đến chính mình trong bao tìm kiếm mới tới, lấy ra mấy khối bánh đậu xanh nói. Vậy cảm ơn tiểu muội muội lạp, tỷ tỷ cũng thỉnh ngươi ăn bánh đậu xanh. Đây là bánh đậu xanh ăn rất ngon. Muội muội thích nói, tỷ tỷ nơi này còn có đâu? Liệu như yên cũng không khách khí tiếp được. Trước mắt xem ra cô nương này nhân phẩm còn hành, cho nên cũng cũng mừng rỡ cùng người như vậy giao tiếp. Hơn nữa đi, liếu như yên chính là đối chính mình không gian xuất phẩm đồ vật có tin tưởng, chính mình trên tay đồ vật, bất luận là trái cây vẫn là thịt khô nhi nhưng đều là tinh quý đồ vật, cô nương này ăn khẳng định còn muốn ăn. Nhưng nàng nhất định sẽ không nguyện ý ăn không trả tiền, cho nên nói, có rất lớn khả năng, nàng sẽ ra tiền mua, tuy rằng liếu như yên hiện tại không thế nào thiếu tiền nhưng ở người khác trong mắt, nàng là nhận tội thay tiền, cho nên, có thể đổi điểm nhi tiền quay đầu lại mang theo đại bá về nhà thời điểm, cũng tương đối có lấy cớ cùng nhà mình mụ mụ công đạo không phải. Lý Giai tiếp nhận một tiểu túi thịt khô nhi có chút ngượng ngùng, chính mình bánh đậu xanh tuy rằng là trăm năm cửa hiệu lâu đời ra tới, hương vị đích sắc hảo, nhưng liền mấy khối bánh đậu xanh liền thay đổi nhân ra nhiều như vậy thịt khô nhi, nàng thật là có điểm nhi ngượng ngùng đâu, bất quá. Ai làm nàng chính mình ra cửa thời điểm ngại phiền tói để lại một nửa đồ vật đâu, nếu không lúc này cũng không đến mức như vậy. Hứa mộng đình mở to một đôi đôi mắt đẹp nhìn chính mình hảo tỉ muội cùng kia tiểu cô nương giao dịch, nhìn đến nhân ra cho như vậy một bao thịt khô nhi thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng cùng lý giai hai nhà tự nhiên là vẫn là có thể thường xuyên ăn đến thịt, chỉ là nhà ai có thể xa xỉ đem thịt làm thành như vậy thịt khô nhi đương ăn vật nhi cấp bọn nhỏ ăn a? Xem ra, nay tiểu cô nương ra thế chỉ sợ không tồi đi, lại có cái kia nam sinh, nhìn rất có tài khí, tuy rằng hắn lên xe cũng không nói gì, nhưng nhìn ra được tới, là cái có tốt đẹp tu dưỡng người, cũng không biết bọn họ là đi nơi nào. Đi học vẫn là, hô hô, hoa, cái này cũng ăn quá ngon đi, mộng đình, ngươi nếm thử, có phải hay không ăn ngon không muốn không muốn. Lý Giai tuy rằng trong lòng cảm giác rất ngượng ngùng nhưng nàng đều ra mặt dày cùng nhân ra thay đổi đồ vật, sao có thể không ăn đâu. Hơn nữa, nàng bụng còn bị đói đâu, cho nên cũng không có do dự liền cầm một cây nhi ném vào trong miệng. Kết quả, nàng đã bị ma cây nóng tiên hương tư vị nhi cấp đánh bại, thiên nột, quả thực so đố mẹ làm thịt khô tẩu đều phải ăn ngon à, cũng không có khác thịt khô nhi cái loại này khô cằn bộ dáng, mà là ngoại làm nội nước nhi nhiều, quả thực đổi mới nàng đối thịt khô nhi nhận thức, nói thịt khô nhi thứ này. Nàng cũng ăn qua, bất quá hương vị thật đúng là chẳng ra gì. Nhưng phía trước nàng người được hương vị thật sự là quá hương, cho nên mới nhịn không được cùng tiểu cô nương thay đổi chút. Kết quả thịt khô nhi mỹ vị vượt qua nàng mong muốn quá nhiều quá nhiều, cho nên nàng một bên ăn, một bên ma liêu xả ra một cây nhi nhét vào hứa mộng đỉnh trong miệng, hơi kém không đem người hứa mộng đỉnh cấp nghẹn chứ. Dài dài ngươi đây là tưởng sặc tử ta nha, ai, đừng nói. Này thịt khô nhi thật sự ăn rất ngon a Hứa mộng đình tính tình văn tĩnh nhưng cũng không phải là cái mềm quả hồng, bị cay rát hương vị sặc lúc sau vẻ mặt lên án nhìn lý dai, nhưng miệng lại không có dừng lại. Nếu liền dai dai cái này kén ăn nghiêm trọng người đều cảm thấy ăn ngon, nàng như thế nào cũng đến nếm thử không phải. Kết quả, không nghĩ tới thật đúng là dai dai nói như vậy, hương vị cũng không phải là giống nhau hảo, so mới mẹ làm được thịt lương đều phải ăn ngon. Vì thế thực nhận đồng gật gật đầu nói Thật là ăn rất ngon Là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt Nàng nói xong Lại ngược lại nhìn về phía liễu như yên Một đôi mắt như là có thể nói dường như Ngự khi ôn hòa nói Tiểu mội muội Cảm ơn ngươi nhà Nhà ngươi thịt khô nhi ăn quá ngon Tỷ tỷ kêu hứa mộng đình Ngươi có thể kêu ta hứa tỷ tỷ Vị này tỷ tỷ kêu lý dai Là cái đồ tham ăn Ngươi kêu nàng lý tỷ tỷ Dai dai tỷ đều được Tiểu muội muội tên cứ gọi là gì nha? Hứa Mộng Đình lúc này là chuẩn bị cùng này tiểu cô nương lân la làm quen. Bất luận là vì này sau đổi thịt khô nhi hoặc là nói là mua thịt làm nhi làm trải chân cũng hảo, vẫn là muốn biết cái kia hào hoa phong nhã nam nhân tình huống cũng hảo. Nàng đều chuẩn bị cùng này tiểu cô nương đánh hảo quan hệ. Hứa tỷ tỷ hảo, Lý tỷ tỷ hảo, ta kêu liếu như yên, các ngươi có thể kêu ta như yên. Tỷ tỷ muội muội gì đó. Liệu như Yên không phải thực cảm mạo, nhưng nàng cũng biết này, bất quá là cái xương hô mà thôi, cho nên cũng không thế nào để ý. Dù sao nàng trong lòng có cái cân nhắc, vượt qua cái kia giới hạn nàng là sẽ không để ý tới. Lý Gai một bên nhi vui vẻ ăn thịt khô nhi, một bên rất là thân thiện đối Liệu Như Yên nói, Như Yên muội muội ngươi hảo, ngươi tên này cũng thật dễ nghe nha. Đúng rồi, Như Yên muội muội, ngươi cái này thịt khô nhi là từ đâu mua tới nha? Như thế nào ta liền chưa từng có mua được quá đâu. Sớm biết rằng có ăn ngon như vậy thịt khô nhi, ta khẳng định sẽ nhiều mua điểm nhi dẫn đường thượng ăn. Anh, cái này thịt khô nhi nha, liệu như yên vốn dĩ tưởng nói hiện tại không đến bán, rốt cuộc thứ này chỉ có nàng có, nhưng là nghĩ đến chính mình mới bán đi như vậy đại một đám hàng hóa. Liền cười nói, ta là ở dạo vân về cửa hàng thời điểm trong lúc vô tình mua được, nơi đó ăn ngon đổ vật rất nhiều, còn có này đó trái cây cũng là. Liệu như yên phía trước thật là có điểm Nhi đã quên nàng bán một số lớn hàng hóa đi ra ngoài chuyện này, thiếu chút nữa Nhi liền phải nói chỉ có chính mình nơi đó mới có, may mắn thời khắc mấu chốt nghĩ tới, bằng không, chờ nhân gia cha mẹ ở Kinh Đô mua được thời điểm, nhưng không phải làm người cảm thấy chính mình người này không thành thật sao. a Vân về cửa hàng, ta hôm trước còn đi đi dạo đâu, bọn họ quá mức, cư nhiên không đem như vậy thứ tốt lấy ra tới cho ta xem nếu là ta thấy được, khẳng định sẽ mua tới nếm thử. đáng giận a! Lý Gai hôm trước đi dạo vân về thời điểm, bởi vì không đụng tới nhiều ít thứ tốt, vốn dĩ liền không cao hứng. hiện tại nghe tiểu cô nương như vậy vừa nói càng là khí cực. Hảo ngươi cái vân về cửa hàng, bổn tiểu thư tới dạo các ngươi kia cửa hàng đó là để mắt các ngươi, các ngươi cư nhiên có thứ tốt đều không lấy ra tới cấp bổn tiểu thư xem, chẳng lẽ là xem bổn tiểu thư ta không dạy nổi? quả thực quá mức. Thật sự, nếu không phải xem ở có thể mua được cái này thịt khô nhi phần, nàng thề về sau nhất định không bao giờ đi. Ấn, chờ tới rồi trường học cấp nhà mình lão mẹ gọi điện thoại, làm nàng nhiều mua chút cho chính mình gửi lại đây. Cứ như vậy, chính mình vừa không dùng đi kia đáng giận vân về cửa hàng, còn có thể ăn đến ăn ngon thịt khô nhi. Lý giai nghĩ đến đây, không khỏi vì chính mình cơ trí điểm tán. Trước 195, dù mua liếu như yên nghe vậy trong lòng có chút ngượng ngùng, khụ, minh nàng có thể cùng cô nương này nói, cô nương, bọn họ không phải không đem thứ tốt lấy ra tới ngươi xem, mà là hôm trước bọn họ trong tay đích xác không có này đó thứ tốt, này đó thứ tốt là đêm qua mới nhặt tay, hiện tại chỉ sợ bọn họ đều còn ở quy hoạch bán thế nào ra này phê hóa đâu, ai biết lấy ra tới không có đâu. Nhưng là chờ ngươi tới rồi thành phố C gọi điện thoại về nhà thời điểm bọn họ khẳng định đã đẩy ra này đó thứ tốt, cho nên đâu trong lúc vô tình bị cổ họng một phen vân về cửa hàng thật đúng là chính là thừa quan uổng, chính là lời nói đều nói ra đi. hiện tại thu cũng là thu không trở lại, cho nên liếu như yên chỉ có ngượng ngùng cười nói, có lẽ là tỷ tỷ đi thời điểm còn không có mở rộng xuất hiện đi, ta cũng là hôm nay buổi sáng đi dạo thời điểm, mới ngẫu nhiên nhìn đến, vận khí tốt liền nhiều mua điểm nhi, trọng điểm là nhiều mua điểm nhi, cô nương. Thích ăn nói, hoang nên tới mua nhà. Như yên muội muội quả nhiên mua rất nhiều. kia có thể bán chút cho chúng ta sao? Thật sự là, trên xe đồ ăn, chúng ta đều có chút không lớn ăn đến quán. Hứa mộng đình phản ứng có thể so lý dai mau nhiều. Vừa nghe liếu như yên nói nhiều mua điểm nhi, liền nhịn không được động tâm tư. Nàng hôm nay buổi tối tuy rằng miễn cưỡng đem đồ ăn ăn đi xuống, nhưng nàng thề ngày mai nàng nhất định sẽ không đi ăn. Cho nên... Dài dòng 3 ngày muốn như thế nào quá đâu. Tổng không thể liền ăn chút điểm tâm cùng đồ ăn vặt đi. Hơn nữa kia cô nương trong bao phóng quả táo cư nhiên là thủy linh linh, nhìn mới mẻ cực kỳ, như vậy mới mẻ trái cây, nàng cũng chưa gặp qua vài lần, cho nên nhìn về phía trái cây ánh mắt càng thêm nóng bỏng chút, cho nên lại nói, như yên muội muội lần này mang trái cây cỡ nào. Di, xem ra đây mới là cất giấu đồ tham ăn à. Nhìn xem nhân ra ánh mắt nhi cỡ nào hảo sự, còn không có hưởng qua đâu, liền trực tiếp hỏi nhiều hay không, nhiều nói, kia kế tiếp nên là có thể hay không bán điểm nhi cho các nàng đi. Tấm tắc, cho nên nói, nàng ở kinh đô ngốc thời gian vẫn là quá ngắn chút, đối kinh đô dân chúng hiểu biết không thâm nột. Bất quá, này cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi, cho nên nàng chiều hứa mộng đình nịch ngập cười, thoạt nhìn hơi có chút ngượng ngùng bộ dáng nói, cũng mua không ít, ta tương đối thích ăn ngon. Sức lực lại khá lớn, cho nên liền nhiều mua chút, ta xách theo hai túi kỳ thật tất cả đều là trang ăn. Hai đại túi toàn bộ đều là trang ăn. Hứa mộng đình cùng Lý Giai hai người nghe được nàng lời nói tức khắc liền có chút ngây người. Này tiểu cô nương xách theo túi cũng không nhỏ a, còn tưởng rằng trang chính là hành lý gì đó đâu, cư nhiên toàn bộ đều là ăn. Đây là ai ra hải tử a? nay phá của trình độ quả thực cùng những cái đó ăn chơi chắc táng có đến liều mạng a. Các nàng ra thế bối cảnh vốn cũng không quá giống nhau. Chính là, nàng cũng không có nghĩ tới mua như vậy hai đại túi ăn mang lên xe lửa A. Gần nhất các nàng hai cái cô nương mọi nhà vốn là sức lực không lớn, mang không được quá nhiều quá nặng đồ vỡ. Thứ hai, trong nhà thật đúng là không có khả năng sẽ làm các nàng như vậy làm. Xem phía trước về ở đâu đi học chuyện này sẽ biết. Không biết vì sao, gia nãy ba mẹ càng muốn làm các nàng rời nhà đi xa xôi thành phố C đi học. Các nàng vốn là tưởng thượng kinh đại, nhưng người trong nhà nói cái gì đều không đồng ý, các nàng phản kháng cũng là không có hiệu quả, cho nên cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tới, bằng không Lý Gia cũng sẽ không chơi tính tình ngại phiền toái cố ý tìm tra, kết quả lộng tới hiện tại, khổ chỉ có các nàng chính mình. Bất quá hướng ngộng đỉnh ngây người không trông chốc lát cũng liền tỉnh, quả nàng có phải hay không ăn chơi chắc táng đâu, chỉ cần có thể làm các nàng điền bao bụng hoặc là nói một no ăn uống chi dục nói cũng đúng cho nên muội nói kia như yên muội mua muội, ngươi có không bán chút cho chúng ta đâu? Chúng ta dùng tiền cùng phiếu cùng ngươi mua chút thế nào? Giá cả nên như thế nào tính liền như thế nào tính? Ngươi xem đâu? là nha là nha, muội mua muội, ngươi xem ngươi như vậy hai đại túi đồ vật, đặc biệt là cái này trái cây, nếu là ăn không hết khẳng định sẽ hư rớt, kia nhiều lãng phí nha, không bằng bỏ những thứ yêu thích phân chút cấp các tỷ tỷ bé. Ta cũng biết thứ này ở xe lửa thượng khẳng định là tương đối tinh quý ngoạn ý nhi, cho nên giá cả phương diện ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không khi dễ ngươi tiểu, được không? Lý Giai là ai a? Là tự mang đồ tham ăn thuộc tính người nột, nghe được tiểu cô nương cư nhiên mang theo như vậy đại hai tui ăn, lại nghe hứa mộng đình nói muốn mua, kia phản ứng cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Nói như vậy trường một đoạn lời nói đều không mang theo tạm dừng, liền nghĩ nhiều mua điểm nhi thịt khô nhi. Trái cây gì đó, nếu là có có thể đỡ đói liền càng tốt. Liệu như yên nhìn này hai cô nương tựa hồ đều mắt mạo lục quang nhìn chính mình, tuy là nàng ra mặt không tệ, lúc này cũng có chút nhi xuyên thở hổn hển, cho nên gật đầu nói, ta có thể phân một nửa nhi cho các người. Giá cả sao, ấn thị trưởng tính, chỉ cần ta không mệt là được, đúng rồi, còn có như vậy bánh quy, cũng khá tốt ăn, có thể đỡ đói nha liệu như yên nhìn nhìn đã đem một tiểu túi thịt khô nhi tiêu diệt xong lý giai trong lòng âm thầm buồn cười cũng không biết nàng cái này đồ tham ăn cùng nhà mình tiểu thuốc so sánh với ai mạnh ai yếu nàng đoán lý giai cái này cô nương khẳng định không có ăn cơm nếu không tuyệt đối sẽ không biểu hiện đến như vậy đói khát bộ dáng xem hứa mộng đình sẽ biết hoa wow, như yên muội muội ngươi thật sự là quá tốt ta liền biết ông trời vẫn là đãi ta không tệ ha ha quả thực Biết ta tương lai mấy ngày nhật tử muốn quá đến thống khổ bất ham, cư nhiên liền tặng ngươi như vậy một cái mang theo nhiều như vậy ăn ngon đồ vật người tới ta trước mặt, cũng không phải là đối ta thật tốt quá sao. Chờ ta cho ta mẹ gọi điện thoại thời điểm, nhất định phải khoe ra một chút. Lý Giai nghe được tiểu cô nương cư nhiên còn có bánh quy, kia kêu, kêu một cái cao hứng nột, liền kém ôm này tiểu cô nương nhảy dựng lên, nếu liệu như yên không phải còn lười biếng ghé vào thượng phô nói. Phòng chừng nàng sẽ thật ôm tiểu cô nương nhảy dựng lên. Hành, như yên muội muội làm việc nhi dứt khoát, chúng ta đây hai cũng không tàn bộ, chúng ta liền tùy tiện chọn một túi đồ vật hảo. Hứa mộng đình có thể so lý giai bình tĩnh nhiều, thấy tiểu cô nương lên tiếng phân các nàng một nửa nhi, cũng coi như cơ quyết đoán quyết định mua, dù sao các nàng ra cửa thời điểm, người trong nhà cấp tiền a phiêu a gì đó cũng không ít. Các nàng đều không phải sẽ mệt bản thân bụng người có thể tiêu tiền làm chính mình ăn ngon chút, quá đến thoải mái chút nói, kia vì cái gì không làm đâu. Cho nên, nàng rất là nhanh trong chung ngồi xổm xuống, xuống, kéo Liễu Như Yên đặt ở hạ phô hai cái đại túi, nhìn nhìn, tựa hồ đều không sai biệt lắm đại, vì thế tùy ý chỉ một túi nói, "Như Yên muội muội, ngươi xem, này một túi hành sao?" Liễu Như Yên lúc này cũng không ở thượng phô, mà lưu hạ phô, nhìn đến nàng chỉ kia túi gật đầu, "Mấy thứ này" Nàng đã sớm thần không biết quỷ không hay đổi thành ăn, hơn nữa hai cái trong túi đồ vật cũng đều không sai biệt lắm, nhà nàng đại bá cũng hoàn toàn không biết nàng đều mua chút thứ gì, cho nên, liền tính trong chốc lát nhà mình đại bá trở về nhìn đến, cũng không có gì quan hệ, dù sao trừ bỏ thịt khô nhi, hắn gì cũng không biết. Vì thế nàng rất là yên tâm gật đầu nói, có thể, các tỷ tỷ có thể đem đồ vật đều lấy ra tới nhìn xem, yên tâm, đóng gói đều thực hoàn chỉnh hoàn toàn có thể phóng trải lên. Đây là phương tiện các nàng tính kế giá cả, như vậy lấy ra tới bằng phẳng đem trướng tính rõ ràng sẽ tương đối hảo. Trước 196, phóng trường tuyến. Hứa mộng đình tính toán năng lực đặc biệt cường, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua vài thứ kia, một giây liền tính ra giá cả, chỉ là tính ra tới giá cả lại là đem nàng chính mình cấp khiếp sợ, này một túi đồ vật, ở không suy xét phiếu dưới tình huống, đến muốn 200 nhiều đồng tiền. Lúc này hai trăm nhiều đồng tiền, cũng không phải là một bút số nhỏ tựa, á. Tuy là nàng gia thế bất phàm, cũng có chút nhi tiểu kinh ngạc, rốt cuộc, này hai đại túi đồ vật thêm lên đã có thể năm trăm nhiều, này tiểu cô nương cư nhiên cứ như vậy tùy tiện đem mấy thứ này gác giường phía dưới, cũng không sợ bị người cấp trống đi. Rốt cuộc là này tiểu cô nương tâm đại, vẫn là nàng có thể chính mình có tin tưởng. Bất quá, nàng kinh ngạc thời gian cũng không dài. Đảo mắt liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cười nói, như yên muội muội, mất công mấy thứ này đều là ta có thể nhận ra tới, bằng không, thật đúng là tính không gian nên cho ngươi bao nhiêu tiền, này một đại túi đồ vợ, không tính, kê phiếu nói, đến 266 khối 5 ma 3 phần 5 ly tiền, phiếu nói, chúng ta ra 50 cân phiếu gạo tốt không. Nàng chính mình trên người mang tiền cùng phiếu tuy rằng xa xa không ngừng này đó nhưng nàng lại không thể đem tiền cùng phiếu toàn bộ đều lấy tới mua ăn, cho nên tuy rằng mấy thứ này đều thực hảo, nhưng nàng vẫn là hy vọng giá cả có thể ở chính mình không chế trong phạm vi, hơn nữa nàng nói cái này giá cả, ở nàng xem ra xem như thực công đạo. Lý Giai luôn luôn là tín nhiệm hứa mộng đình, đặc biệt biết nàng tính toán phương diện năng lực siêu cấp cường, cho nên chỉ cần là nàng tính ra tới chứa ngục, nàng giống nhau đều sẽ không lại nghĩ lại. Chỉ là lúc này đây nghe được này một túi đồ vật thế nhưng như thế sang quý thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng đi. Lại thấy hứa mộng đình vẻ mặt chính xác gật đầu, tỏ vẻ chính mình vẫn chưa tính sai, muốn mua này đó đồ ăn vặt, hoặc là có thể nói là đồ ăn, nói, các nàng không chỉ có muốn ra 200 nhiều đồng tiền, còn muốn ra 50 cân tải hưu phiếu gạo, hơn nữa, nhân gia còn không nhất định sẽ nguyện ý bán cho các nàng. Cũng mất công lúc này cũng không phải tiền tài nhất thiếu thốn thời đại, làm trong nhà con cái rời nhà cũng là đại đa số có dự kiến trước gia đình rất có quyết đoán dưới tình huống mới có thể làm được. Mà như vậy gia đình nói như vậy đều là có tương đương thâm hậu nội tình, cho nên 200 nhiều đồng tiền tuy nhiều, nhưng hiển nhiên tại đây hai cô nương thừa nhận trong phạm vi. Lý giai từ hứa mộng đình trên mặt thấy được mấy thứ này tiền nào của nấy, cũng liền không hề do dự, lập tức gật đầu hướng liêu như yên nói, như yên muội muội Làm ơn làm ơn, liền Y Y Mộng Đình nói, ngươi đem này ăn ngon chuyển nhượng cho chúng ta một túi bái được không? Còn có còn có a, Như Yên muội muội a, ngươi còn có biện pháp nào không lộng tới mấy thứ này a? Nếu có thể lộng tới, về sau chúng ta còn cùng ngươi lấy lòng không tốt. Lý Gia Đầu Ngọc kỳ thật tương đương linh hoạt, nàng cũng không gần chỉ là cái đồ tham ăn, vẫn là một cái cơ linh đồ tham ăn, nàng nhạy bén thấy rõ lực nói cho nàng Giả như các nàng có thể đem mấy thứ này mua được tay, nói không chừng tới rồi trường học, nàng còn có thể bằng này phát điểm nhi tiểu tài đâu. Tuy rằng nàng ở nhà thời điểm, nàng người nhà năm lần tam phiên cùng nàng cường điệu, kêu nàng tới rồi tân địa phương tuyệt đối không thể làm sàng làm bậy, đặc biệt không thể lại động tiểu tâm tư, thì như nói buôn bán cái gì. Nhưng, hiện giờ chính là trời cao hoàng đế xa a, chính mình lặng lẽ làm, ai quản được nàng nột. Ách, tự nhiên! Ngọng Đình là biết đến, bất quá đâu, nếu là đem Ngọng Đình cũng kéo đến chính mình chiến xa đi lên, kia chuyện này không phải xong rồi sao? Lý giai nghĩ đến thực Mỹ, Mỹ thực rất quan trọng, chính là tiền, cũng rất quan trọng à, bằng không, như thế nào có thể ăn đến càng nhiều Mỹ thực đâu, đúng không? Liêu như Yên thật sự không nghĩ tới, cái này giá cả thế nhưng không có làm này hai cô nương chún bước, đều chỉ là hơi suy tư một chút. Liền không chút do dự muốn mua đi này một đại túi đồ ăn, đặc biệt là bị hứa mộng đỉnh một đôi tử có thể nói đôi mắt nhìn, phun cái không tự đều thực gian nan. Cũng mất công liếu như yên không có cự tuyệt tính toán, nàng nếu đem đồ vật lấy ra tới, tự nhiên là tính toán cho các nàng. Hiện tại nếu các nàng đều nói như vậy, nàng cũng liền thuận thế đáp, xem các tỷ tỷ nói, ta nếu nói có thể phân chút cấp các tỷ tỷ, kia nói chuyện tự nhiên là giữ lời liên liền ý hứa tỷ tỷ nói giá cả tới làm. Nói xong, nàng lại cười khanh khách nhìn về phía Lý Giai, chỉ nói, mấy thứ này là ta ngẫu nhiên mua tới, cũng không phải rất nhiều, bất quá, nhà của chúng ta hương lại là có không ít thứ tốt, tỷ tỷ nếu không chê, có cơ hội nói, ta gửi chút cấp các tỷ tỷ nếm thử. Thật sự, Lý Giai nghe vậy tức khắc đem một đôi mắt trừng đến lao đại, thẳng tóc nhìn liễu như yên, nàng cũng coi như là đã nhìn ra này tiểu cô nương à, đừng nhìn nàng nho nhỏ vóc dáng thực không trước mắt bộ dáng, nhưng kỳ thật à, hẳn là cũng là cái ẩn hình đồ tham ăn, vang không, nàng tuyệt đối không có khả năng mua được nhiều như vậy chân phẩm. Không sai, ở lý giai xem ra, liếu như yên mang mấy thứ này, cơ hồ toàn bộ đều là chân phẩm, mỹ thực giới chân phẩm, như vậy một cái đi chỗ nào đều mang theo nhiều như vậy mỹ thực tiểu cô nương, muốn nói miệng không bắt bẻ, kia tuyệt đối không có khả năng. Cho nên vừa nghe đến nàng nói quê nhà có không ít thứ tốt, nàng liền lập tức tin. Có thể bị đồ tham ăn khẳng định đồ vật, hương vị lại kém, cũng kém không đến chỗ nào đi. Đây là lý do đường đồ tham ăn mấy năm nay đảo tới kinh nghiệm, cho nên nàng đối với liệu như yên theo như lời thứ tốt rất là chờ mong. Nhìn vừa nghe đến ăn liền như vậy không tiền đồ bạn tốt, hứa mộng đình liền kém trợn trắng mắt nhi. nhưng mà ai làm nàng quá có giáo dưỡng. Làm cho nàng không có biện pháp trước mặt người khác làm ra loại này bất nhã động tác tới đâu, cho nên chỉ có kéo kéo nhà mình bạn tốt vào áo. Nói nhỏ, hảo dai dai, chúng ta trước đêm chính sự nhi làm đi, ngươi còn có nghị ăn thịt làm nhi. Ách ách ách, đúng đúng đúng, vẫn là trước đêm sắp tới tay mỹ thực bắt được tay lại nói. Lý dai liên tục gật đầu, một bên nhanh chóng đem liễu như yên trước người một con túi xách tới tay, một bên vội không ngã từ nàng tùy thân bọc nhỏ trong bao bỏ tiền. Một bên còn nghi hoặc hỏi Hứa Mộng Đình nói, "Mộng Đình, ta nên lấy bao nhiêu tiền ra tới tới?" Đôi ta đều quán, mỗi người 130 ba nguyên, ta cho ngươi đem số lẻ lau, phiếu gạo 25 cân. Đã sớm đoán được sẽ là loại tình huống này, Hứa Mộng Đình, căn bản đều không có tự hỏi liền đem đáp án cấp nói ra, chính mình cũng tay chân lanh lẹ đem tiền cùng phiếu đều đem ra. Sau đó tiếp nhận lý gia trong tay tiền cùng phiếu điểm một lần lúc sau, mới đưa cho Liễu Như yên nói. Như yên muội muội, đây là tiền cùng phiếu, ngươi điểm điểm. Kỳ thật, nói lời này hứa mộng đình có chút lo lắng này tiểu cô nương có thể hay không số thành, Rốt cuộc, tiểu cô nương thoạt nhìn thật sự là, có chút tiểu nột, mà hai trăm đa số giá trị không đồng nhất tiền mặt cũng không ít đâu. Bất quá, đương nàng nhìn đến liệu như yên kia thậm chí so nàng còn muốn thuần thục điểm tiền tư thế thời điểm, thật sự có chút chấn kinh rồi, tuy rằng đi, này tiểu cô nương ăn mặc xem như không tồi. Nhưng lại không giống đại gia tộc giống nhau chú ý, có thể thấy được, nàng gia đình bối cảnh chỉ có thể xem như giống nhau. Loại người này nuôi trong nhà ra tới tiểu cô nương cư nhiên có thể như vậy thuần thục điểm tiền, nàng đây là, điểm nhiều ít mới luyện ra. a Trước 197, câu cá lớn. Nàng đương nhiên không biết, liệu như yên cô nương này là cái cái dạng gì người, người thường muốn luyện trăm ngàn biến đồ vật, nàng cũng không cần, nàng chỉ cần tự mình động thủ quá một lần. Sau đó, liền có thể giống như thiên truy bách luyện, cho nên nói, điểm sao tuy rằng là cái kỹ thuật việc, nhưng là tới rồi nàng nơi này đi, cũng liền không thể tính. Kỳ thật nhìn hướng mộng đình điểm sao, liếu như yên liền biết trị số cũng không sai, chuẩn xác không có lầm chỉ là đâu, có chút quy củ là không thể phá, vì làm chính mình cùng nàng người an tâm, nàng cũng coi như người mặt như điểm, không phải có câu tê thỉnh giáp mặt điểm thanh, ly quầy khái không phụ trách nói sao. Nàng hiện tại cũng chính là làm chuyện này nhi. Xoát xoát vài cái đem thật dày một chồng tiền mặt số song, liễu như yên gật đầu cười nói, Ơn, không, có sai lầm. các tỷ tỷ chạy nhanh đem này đó đồ ăn vật cầm đi đi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta ca biết ta đem đồ vật phân cho các ngươi nha, Bằng không, kia gì, các ngươi hiểu được. Nàng biểu tình lược có chút khoa trương xem xét ngoài cửa, đối với hai người làm mặt quỷ. Hiểu, hiểu gì nha? Chúng ta cái gì cũng đều không hiểu hoa. Bất quá, thấy tiểu cô nương như vậy là mặt quỷ, nghĩ đến vừa mới đi ra ngoài ăn cơm kia thiếu niên, hai người tức khắc nộ, hóa ra này tiểu cô nương là cong nẳng ca buồn bán đâu. Tâm tắc, thật nhìn không ra tới này tiểu cô nương người tiểu, nội tâm lại là không ít đâu. Cho nên này hai thông minh cô nương đồng thời gật gật đầu, lý giai cười hì hì nói, như yên muội mội ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật ác. Chính là ăn cái gì, chúng ta cũng tránh hắn ăn, không gỡ gọi hắn thấy được, vạn nhất bị hắn phát hiện, chúng ta liền nói là ngươi phân cho chúng ta ăn, an tâm ha. Nàng nói xong, cũng đối với liệu như yên là mặt quỷ, xem đến liệu như yên có chút giở khóc giở cười, đồng thời cũng bội phục cô nương này tâm tư xoay chuyển thật là nhanh, thứ này thật là liệu như yên phân cho các nàng, chẳng qua, là thanh toán tiền, nhưng nàng giấu đi cái này không nói, chính mình cũng chưa nói dối. Thật sự không tật xấu nột. Mà lúc này liều an nhiên nhìn hộp cơm cơm, trong lòng kia kêu, kêu một cái khổ a. sớm biết rằng, liền không đi ăn này cơm, hắn lớn như vậy đại thật đúng là liền không ăn qua như vậy khó ăn đồ ăn. Nhưng mà từ nhỏ bị cha mẹ dạy dỗ không thể lãng phí đồ ăn hắn, còn không thể không giống như nhai sáp giống nhau đem chính mình đánh đồ ăn cấp ăn xong đi. Ăn khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Liệu An Nhiên tưởng hắn giờ này khắc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Yên không cùng hắn một khối tới ăn cơm, hắn một bên tình nguyện lý giải vì, nhất định là Tiểu Yên lần trước ở xe lửa thượng kiến thức này đồ ăn hương vị, biết không ăn ngon, cho nên không tới lãng phí cái này tiền. Đáng tiếc chính mình vừa rồi còn tưởng rằng nàng là luyến tiếc tiền mới không tới ăn cơm đâu, lúc ấy liền cảm thấy nàng siêu cấp hiểu chuyện, ra cửa bên ngoài còn như vậy tiết kiệm, hiện tại xem ra. Căn bản là không phải như vậy một hồi sự à, tiết kiệm cố nhiên là có, nhưng quan trọng nhất là nàng biết này đồ ăn không thể ăn, cho nên dứt khoát không tới, mà chính mình, cái này kêu không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt đi. Hắn sâu kín thở dài một hơi, nhận mệnh, nhanh chóng đem cơm ăn xong, lúc này mới thu thập hảo tâm tình trở về đi, sau đó, liền thấy như yên ngoan ngoan ở trên giường ngủ, mà mặt khác hai cô nương lại ở kia ăn cái gì, từ từ vài thứ kia hắn thấy thế nào rất có chút quen mắt bộ dáng liêu đại ca ngươi đã trở lại nhà ít nhiều tiểu yên phân tốt hơn ăn cho chúng ta ăn bằng không ta thế nào cũng phải bị xe lửa thượng đồ ăn chỉnh chết không thể hắc hắc cảm ơn các ngươi lắm lý giai vừa thấy liêu an nhiên trở về nghĩ đến tiểu yên muội muội giao phó dứt khoát tới cái tiên hạ thủ vi cường miễn cho bản thân bị hoài nghi